mà Lâm Hải Phong ôm thỏ con cũng đứng ở trên hành lang nhìn Vũ Ánh mắt u buồn ngươi một đại nam nhân dưỡng cái gì con thỏ đâu muốn dưỡng cũng nuôi lớn phì thỏ a Hứa Dương khinh thường địa đạo Lâm Hải Phong u buồn đột nhiên hỏi Hứa Dương ngươi cảm thấy dưỡng yêu, nữ sinh sẽ thích sao ngươi có phải hay không đốc hiện tại đều vội vàng tu luyện đâu ai có tâm tình dưỡng sủng vật đậu sủng vật chơi a Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ địa đạo thứ này cũng không biết nghĩ như thế nào Thế nhưng cảm thấy dưỡng phỏ con, có thể thông đồng đến nữ sinh. a Lâm Hải phong một bức, nguyên lai không phải nữ sinh không thích, mà là thời cơ không đúng không. Hứa Dương, ta tới khiêu chiến ngươi Đột nhiên, mưa to bên trong, một đạo thân ảnh đã đi tới. Bên người là vài đạo dòng nước vần quanh, khí thế thực đủ, lên sân khấu phương thức thực trăng bức. Nhị tinh người tu hành. Vương Nhất phàm đột phá nhị tinh, vẫn luôn nghĩ đánh bại hứa Dương, vì một khu xả giận Chỉ là, hắn là thủy hệ giáp tình giả. Cảm giác hứa dương khả năng cũng đột phá nhị tinh, khả năng không phải đối thủ của hắn, trừ phi ở trong nước chiến đấu. Nhưng, hứa dương sẽ không theo hắn ở trong nước chiến đấu A. Bởi vậy, hắn vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội. Rốt cuộc, cơ hội tới. Mưa to, mưa to tầm tã, đúng là thủy hệ giác tỉnh giả phát huy thời điểm. Cho nên, vương nhất phàm tới. Hứa dương hai mắt sáng ngời, mang linh thạch tới sao? Mang đến. Vương nhất phàm giơ lên trong tay một viên linh thạch. Hảo. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Hứa dương lập tức từ trên hành lang nhảy xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Hai người hướng tới mà nhị khu quảng trường đi đến. Vương Nhất Phàm, nhị tinh giác tỉnh giả, nam thành đặc huấn viện bên trong, rốt cuộc có học sinh, tiến vào nhị tinh cảnh giới. Ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, chỉ sợ sẽ lục tục có học sinh tiến vào nhị tinh đi, nhị khu học sinh bên trong, cũng sẽ có không ít ở sắp tới tiến vào nhị tinh cảnh giới. Thì như Kỳ Viêm, Điền Phong, Kim Trương An, Cốc cảnh lôi chờ mấy cái. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ tỷ muội cũng sẽ ở trong đó, cặp song sinh này manh ngộ tử cũng là có tu hành người thừa kế bối cảnh. Một khu học trưởng tới khiêu chiến Hứa Dương, toàn bộ nhị khu tất cả mọi người chạy ra, mặc kệ sối mưa to, đứng ở quảng trường bên cạnh vây xem. Mặc dù sối thành gà rất vào nổi canh, đối với người tu hành mà nói, cũng sẽ không cảm lạnh, cảm mạo linh tinh sự tình phát sinh. Đứng ở mưa to bàng bạc bên trong, quan khán hai cường giả quyết đấu. Như thế nào đều cảm giác, có khác một phen ý cảnh. Dòng nước, thật lớn dòng nước ở vương nhất phàm quanh thân vần quanh, không ngừng mà tiến hành áp súc, dòng nước gần chứa cường đại uy lực. Đừng tưởng rằng thủy nhu nhược, mà cảm thấy thủy lực công kích không cường, đây là phi thường sai lầm nhận chi. Hứa dương chân đạp ở trên quảng trường, bàng bạc mưa to không ngừng rơi xuống, trên quảng trường đã xuất hiện nhợt nhạt dòng nước, cơ hồ bao trùm đến chân trên lưng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Hơn phân nửa đêm cười cái gì. Một khu cũng có không ít học sinh tiến đến quan chiến, trong đó Mạnh Thanh, Thôi Đảo, lại Tuấn Hải cũng ở trong đó. Thôi Đảo kỳ thật cũng đột phá tới rồi nhị tình, chỉ là hắn cảm thấy hứa dương hẳn là cũng đột phá, chính mình lại lần nữa khiêu chiến, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện giờ, có người dò đường, tự nhiên là muốn tới vây xem một chút. Nếu vương nhất phàm thắng lợi, như vậy hắn cũng sẽ đứng ra khiêu chiến hứa dương. Không vì cái gì, chỉ vì đem thua trận linh thạch kiếm trở về Tân Huy, viên quân thao mấy cái huấn luyện viên cũng tới vây xem, đối với trận này quyết đấu, kỳ thật bọn họ trong lòng hiểu rõ, Vương Nhất Phàm là thua định rồi. Mọi người trừ bỏ huấn luyện viên ở ngoài, đều đứng ở trời mưa, tùy ý nước mưa ướt nhẹp chính mình quần áo, đứng ở nhợt nhạt giọt nước bên trong, phảng phất mưa rền gió dữ, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ quan chiến quyết tâm. Lại hoặc là, cảm thấy cái dạng này mới là một cái hòa hợp cách chứng kiến giả. Tân Huy đám người trên người bao phủ nhàn nhạt năng lượng dao động, đem thủy ngăn cách bên ngoài, trên người không có dính vào một giọt thủy. Nhìn lướt qua người quan sát đàn, mặc dù là thủy hệ giác tỉnh giả, đều ở nước mưa bên trong, tùy ý nước mưa rớt nhẹp chính mình thân hình, cùng thủy vô khoảng cách mà tiếp xúc, thậm chí dung hợp. Trong đó vài cái trang bức thủy hệ giác tỉnh giả, đem chính mình bao phủ ở thủy cầu bên trong, này mấy cái tự nhiên là nam sinh. Ta tổng cảm giác, vây xem người muốn xuôi xẻo a. Tần Huy thở dài một hơi nói. Viên Quân Thao nhìn lướt qua, nhận đồng nói. Sắc thật muốn xui xẻo a. Đến đây đi, Hứa Dương, ta làm ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng, nước mưa bàng bạc là chúng ta thủy hệ sân nhà. Vương Nhất Phàm đôi tay mở ra, dòng nước không ngừng ngưng tụ, thô như thùng nước, trường hai mươi mấy mê, giống như một cái cự xà đem hắn vẩn quanh ở bên trong. Đi. Dầm. Dòng nước lao nhanh, giống như một cái cự mãng hướng tới Hứa Dương vọt lại đây, vô số rơi xuống hạt mưa, phảng phất hóa thành từng đạo mũi tên nước đem hứa dương bốn phía đều cấp bao phủ đi vào. Vừa ra tay, liền khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Hứa dương nhàn nhạt, nhạt mà nhìn thoáng qua, cũng không né tránh, không đợi dòng nước đánh sâu vào lại đây, nâng lên tay, thực tùy ý mà ném ra một viên lôi điện cầu, nện ở dòng nước thượng. Không có đem dòng nước ngăn cản trụ, cũng không có đem dòng nước quanh khai, chỉ là lôi điện cầu lập tức liền nổ tung, vô số hổ quang lòng lánh. Thủy, là dẫn điện. Vương nhất phàm cả người đều bao phủ ở trong nước. Càng không có ngăn cách thủy cùng tự thân tiếp xúc, không có ý thức được, yêu cầu ngăn cách hứa dương lôi điện công kích. Một lòng một dạ cảm thấy, mưa to thiên, đúng là chính mình sân nhà thời điểm, có thể đem hứa dương đánh bại. Xem nhẹ, mưa to thiên, kỳ thật cũng là hứa dương sân nhà. Có thủy địa phương, liền có thể đem dẫn điện qua đi, công kích khoảng cách xa hơn. Bùm bùm. Vương Nhất phàm ở trong nước run rẩy lắc lư, dòng nước đều phanh một chút, còn không có công kích đến hứa dương trước mặt. Liền đã hóa thành giọt nước bạo tán mở ra. Dầm. Trên quảng trường giọt nước nháy mắt bay lên. Hứa dương lại lần nữa ném ra hai viên lôi điện cầu, lan đến Vương Nhất Phàm dưới chân, hồ quang lóng lánh. Vương Nhất Phàm tiếp tục run rẩy, ở trong mưa đánh bệnh xuất Z, một chốc, là dừng không được tới. Mà điện hướng về bốn phía lan tràn, vây xem ăn dưa của chúng, cũng ở đánh lên bệnh xuất Z, thân hình run rẩy, Vô khác biệt công kích ra. Nộ khí trị 666-666. Hứa Dương một dậm chân, lại một đạo hồ quang hướng tới Vương Nhất Phạm làn tràn mà đi. Vương Nhất Phạm mới vừa dừng lại run rẩy thân mình, lại tiếp tục run rẩy. Vây Xem ăn dưa con chúng cũng tiếp tục run rẩy. Hứa Dương, đường điện, đường điện. Ngọa Tạo, ngươi là cố ý đi? Vây Xem học sinh cuống quít kêu lên. Hứa Dương nhún nhún vai, nói trách ta lâu. Thủy là dẫn điện a, này cũng không nên trách ta. mắt thấy Hứa Dương lại muốn ném ra một quả lôi điện cầu, sợ tới mức Vây Xem học sinh. Quốc Quýt muốn thoát đi. Vương nhất phàm mặt đều tái rồi, mạ, đại úy a." Thế nhưng, liền như vậy bị đánh bại. "Ta nhận thua, ta nhận thua." Chạy nhanh nhận thua, nếu là đã muộn, thứ này lại một quả lôi điện cầu ném lại đây, sẽ bị điện điên. Một viên linh thạch nhập trướng. Hứa Dương trong lòng mỹ tư tư, xoay người liền hồi ký tốc xá. Tân Huy mấy cái huấn luyện viên phát hiện, Hứa Dương trên người không có một giọt thủy. Thôi đào hết hy vọng, hắn cảm thấy chính mình như cũng không phải Hứa Dương đối thủ. Lại Tuấn Hải càng không cần phải nói, cảm thấy lời này đánh bại Hứa Dương cơ hội là không tồn tại. Mạnh Thanh cũng bất đắc dĩ, còn muốn tấu Hứa Dương một đốn đâu, đồng dạng là không cơ hội a. Vương Nhất Phàm khiêu chiến Hứa Dương thất bại, liên lụy vây xem học sinh đều bị điện một đốn, không còn có người tới khiêu chiến Hứa Dương. Mặc dù còn có khương phục, giờ phút này cũng ở nghẹn dùng sức tăng lên thực lực, tạm thời là sẽ không ra tới khiêu chiến. Đặt huấn viện kỹ năng huấn luyện như cũ đang tiến hành, bọn học sinh thực chiến luận bàn càng ngày càng thường xuyên, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú lên. Hứa Dương đã đem thực lực tăng lên tới nhị tinh viên mãn, trước mắt vẫn luôn đè nặng, không có vội vã đột phá đến tam tinh. chờ đợi, Thiêu Văn Vinh nói, kiếm lấy linh thạch cơ hội. Lâm Hải phong xà, rốt cuộc hoàn thành lột xác, bước vào nhất tinh cấp bậc. Hiện giờ Lâm Hải phong thực lực ở đặc huấn viện nhị khu xếp hạng dự trước vài vị, có hai điều nhất tinh linh xà phụ trợ chiến đấu, ở đều là nhất tinh cảnh giới trung, trừ bỏ Kim Trường An mấy người. Những người khác đều không phải đối thủ của hắn. Mà hứa dương, lại một lần lấy lột sắc lúc sau xà độc, rốt cuộc khiến cho khí trì bên trong, trường ra một mảnh màu đen lá sen. Này một mảnh lá sen, so chi phong lá sen, lôi lá sen muốn tiểu một ít, thời khắc đều có sương đen lượn lờ. Hứa dương nắm giữ một môn tân năng lực, trở thành độc hệ giác tình giả. Có khả năng là cái thứ nhất độc hệ giác tình giả. Đối với như thế nào dùng độc, hứa dương lại là nắm giữ đến chẳng ra gì. Độc, là chia làm rất nhiều loại. Có trí mạng, có không nguy hiểm đến tính mạng, có có thể khiến người sinh ra ảo giác, từ từ. Chỉ là, như thế nào làm chính mình độc hệ năng lực phát huy ra tới, tùy tâm sở dụng đâu. Hứa dương vì thế thực đau đầu, tìm không thấy quá nhiều manh mối. Đại buổi tối, trộm phong thích một sợi độc khí, phóng tới lâm hải phòng trong ký túc xá. Cũng không là trí mạng độc tố, mà là làm nhân tình tự phấn khởi độc tố, đối người không có gì nguy hại, chỉ là sẽ phấn khởi trong chốc lát. Chỉ là, phóng xuất ra tới độc tố tựa hồ có điểm ai Lâm Hải Phong hít vào độc tối lúc sau Đương Trường phá lên cười tiếng cười phi thường chi to lớn vang rội đại buổi tối đem tất cả mọi người hoảng sợ trình đống ký túc xá học sinh đều nổi giận mà người khởi sướng là Hứa Dương duyên cớ cố nhiên bọn học sinh phẫn nộ chính là Lâm Hải Phong nhưng Hứa Dương lại cũng thu được nộ khí trị nhập trướng bởi vì là người khởi sướng bởi vậy hệ thống sẽ đem nộ khí trị rời đi lại đây cười cái gì cười không cần ngủ a quỷ gào cái gì Hứa Dương cũng đi theo nào Phương Lâm Hải Phong hơn phân nửa đêm quỷ cười. Trong lòng lại là thực ưu buồn. này đâu cài à, giống như Lâm Hải Phong hút đến có điểm nhiều, thế nhưng cuồng tiếu đến rừng không được tới. Sự kiện kinh động huấn luyện viên, đem Lâm Hải Phong cấp bắt lấy, hơi kém đem hắn đưa đi phòng y tế, kiểm tra một chút có phải hay không tinh thần ra vấn đề. Thật vất vả, Lâm Hải Phong cười xong, một đám học sinh chứng đau hỏi, ngươi hơn phân nửa đêm cười cái gì? Lâm Hải Phong cũng vẻ mặt một bước, ta cũng không biết cười cái gì a. Một đám người. Tức khác giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn, thậm chí suối rụt huấn luyện viên, đem hắn đưa đi kiểm tra một chút, có phải hay không tinh thần ra vấn đề. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vượt danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 146, này xả, là gà chuyển thế. Hứa dương từ nắm giữ độc hệ năng lực lúc sau, mỗi ngày đều ở nghiên cứu dùng như thế nào độc, đây chính là một cái siêu cấp ngưu bức năng lực. Mà độc hệ năng lực, là có thể vận dụng các loại độc, có thể phóng xuất ra các loại độc tới chỉ là muốn như thế nào hữu hiệu vận dụng đâu. Cái này yêu cầu thực nghiệm đối tượng. Mà vừa lúc, Lâm Hải Phong ở tại cách vách, thứ này là ngự thú hệ, dưỡng hai điều mắt kính vương xà, kháng độc năng lực siêu cường. Đương nhiên, Hứa Dương sẽ không thí nghiệm có hại trí mạng độc tố, chỉ là một ít tiểu độc tố, trừ bỏ chúng độc lúc ấy, sẽ xuất hiện chúng độc dấu hiệu ở ngoài, lúc sau độc tố liền sẽ biến mất, sẽ không đối nhân tạo thành thương tổn. Hứa Dương chẳng những muốn khai quật độc hệ vận dụng, cùng với như thế nào diễn hóa ra các loại độc tố càng muốn nghiên cứu như thế nào sử dụng độc. nếu đệ nặng cảnh giới không đột phá như vậy liền nghiên cứu tân năng lực đi lâm hải phong buổi tối vô cớ cuồng tiếu lúc sau đêm thứ hai vô cớ gào khóc trong chốc lát chỉnh đống ký túc xá học sinh đều một bước nhị mạ hơn phân nửa đêm làm sự tình à đệ tam vãn không khóc không cười nhưng mẹ nó kích động mà ở nơi đó đấm mặt đất bản a chỉnh đống lâu đều thùng thùng vang thứ này đầu góc ra vấn đề lâm hải phong chính mình đều sợ hãi tại sao lại như vậy đâu Huấn luyện viên đem hắn mang đi làm kiểm tra rồi, hết thể bình thường, không có bất luận cái gì tinh thần vấn đề khuyên hướng. Bọn học sinh phung tạo, sợ là dụng cụ không đủ tiên tiến, kiểm tra không ra đi. Cũng may, Lâm Hải Phong không có tiếp tục ra vấn đề. Nhưng mẹ nó, Lâm Hải Phong xả ra vấn đề a? Hứa Dương cảm thấy, lan lộn Lâm Hải Phong cũng không phải chuyện này nhi, tuy rằng hắn kháng độc năng lực cao, nhưng thường xuyên cái này làm nói, dễ dàng bị hoài nghi tinh thần ra vấn đề. Vì thế, hắn nghĩ tới Lâm Hải Phong xả. Kêu hai điều xà đã là nhất tinh linh xà, độc tính rất mạnh, hơn nữa nghe Lâm Hải Phong nói, cắn người lúc sau, cũng có thể đem độc hút trở về, cấp cắn thương người giải trừ độc tố. Tự thân là kịch độc chi vật, huống hồ mắt kính vương xà bản thân là sẽ ăn rán độc, tự thân có kháng độc năng lực, phi thường thích hợp thí nghiệm A. Mặc dù là chí mạng độc tố, cũng không cần lo lắng này hai điều xà sẽ quài rớt. Hiện giờ, Hứa Dương nắm giữ độc hệ năng lực lúc sau, hai điều xà nọc độc, độc, đối hắn đã không có tác dụng Hứa Dương bất quá là nhị tinh cảnh giới, phóng xuất ra tới độc tố, uy lực cũng là hữu hạn, có thể uy hiếp tam tinh người tu hành, nhưng đối tứ tinh người tu hành, cơ bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Chẳng sợ độc loại năng lực này tương đối đặc thù, cũng vô pháp uy hiếp đến, thực lực cách xa quá lớn người. Lâm Hải Phong đang ở trên giường ngủ, rốt cuộc có thể ngủ một cái hào giác, nguyên lai chính mình tinh thần cũng không có ra vấn đề. Phanh! Đột nhiên ký túc xá chấn động, một tiếng vang lớn truyền đến, tức khắc trong lòng cả kinh. Tao ngộ tập kích. Đột nhiên nhảy đứng dậy, làm ra phòng ngự tư thế, cảnh giác bốn phía. Ngay sau đó, trong mắt đều cơ hồ chừng mắt nhìn ra tới. Chỉ thấy được chính mình sủng vật xà, dùng một cái đuôi dựng trên mặt đất, toàn bộ xà đều rời đi mặt đất, chỉ có cái đuôi làm chống đỡ. Ký tốc xá môn bị đánh vỡ, hai điều xà dựng đi tới trên hành lang, phát điên dường như ở lạc lư. Lâm Hải Phong đã trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn chính mình hai điều sủng vật xà, dùng cái đuôi chống đỡ đứng dậy khu, tựa như cắn rược giống nhau ở hưng phấn mà lắc lư, chính mình sủng vật xà điên mất rồi. nay mẹ nó là chuyện như thế nào a? Hứa Dương Tử trong ký túc xá ra tới, nhìn hai điều dùng cái đuôi chống đỡ thân hình, điên cuồng lắc lư xà, trong lòng thực u buồn như thế nào này độc, cùng dự đoán không giống nhau a. Trình Đông ký túc xá nam sinh, tụ ở hành lang, nhìn hai điều xà ở khiêu vũ, ước chừng nhìn cả đêm. Kim Trường An vô vô Lâm Hải phong bả vai, nói: ngươi này hai điều xà không bình thường a, vô dụng, hờm đi thực bổ, Lan, hỗn đàn, đến bây giờ còn nhớ thương chính mình xà. Hai điều xà rốt cuộc ngừng lại, thân hình trở lại trên mặt đất, trở lại Lâm Hải Phong bên người, vẻ vài hiệu sự bộ dáng. Lâm Hải Phong dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, vì sao như thế hưng phấn. Hai điều xà cũng ngốc gà, hoàn toàn không hiểu được chính mình vì sao sẽ đột nhiên hưng phấn, hơn nữa thân thể còn đặc biệt mạnh, mềm không xuống dưới, thế nhưng có thể dùng cái đuôi chống đỡ khởi toàn bộ thân hình ở lắc lư. Lâm Hải Phong thực sầu. Đến tuột cùng ra cái gì vấn đề đâu Nam Thành đặc huấn viện Chỉ có hắn là ngự thú hệ Chính hắn đều làm không rõ nguyên nhân Những người khác càng làm không rõ Đại buổi tối Lâm Hải Phong không ngủ Nhìn chầm chầm chính mình xa đâu Nhưng tâm này hai điều xả Hơn phân nửa đêm lại hương phấn mà vũ lên Hứa Dương cũng còn chưa ngủ rác Hắn ở tự hỏi Vì sao chính mình phóng thích độc tố Đều ai một chút đâu cùng chính mình dự đoán không giống nhau đâu Đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề Quyết định lại lần nữa dùng Lý Hải Phong xả thí nghiệm một chút. Độc vô thanh vô tức, theo không khí lưu động tới rồi Lâm Hải Phong ký tốc xá, bao trùm ở hai điều xả mặt trên. Á ga ga ga. Đột nhiên, Lâm Hải Phong trong ký tốc xá vang lên cùng loại gà trống đánh minh thanh âm. Lâm Hải Phong đã hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn hai điều xả, đột nhiên cao cao dựng thẳng lên đầu, hé miệng, sau đó đánh minh. "Ly mạ, xả lại như vậy kêu sao? Xả sẽ kêu ra tiếng âm tới sao? Nay mẹ nó" hoàn toàn điên đảo nhận chi a. Hứa Dương ở trong ký túc xá, cũng nghe tới rồi gà trống kêu to thanh âm, cũng ở vào ngượng bức trạng thái. Nay độc, đến tụt cùng ai đi nơi nào, như thế nào còn làm giả học gà trống kêu đâu. Đi vào Lâm Hải Phong ký túc xá, liền nhìn đến hai điều sả, dựng thẳng lên nửa người trên, hé miệng ở kêu. Người này sả, là gà chuyển thế đi. Hứa Dương đều có chút ngượng bức, hoàn toàn không hiểu được, vì sao chính mình độc hệ năng lực sẽ như vậy bai. Ta cũng không biết a. Lâm Hải Phong cảm giác tâm hảo mệnh, như thế nào em đẹp xà, biến thành cái dạng này. Còn có thể hay không tiếp tục dưỡng đi xuống. Lâm Hải Phong xà học gà gãy sự tình truyền khai chỉnh đống ký túc xá nam sinh, đều bài đội tới quan khán. Liên viện trưởng Tiêu Văn Vinh đều kinh động, chạy tới nhìn thoáng qua, vẻ mặt mộng bức mà rời đi. Rời đi phía trước, an ủi Lâm Hải Phong, ngươi không cần cấp, ta tìm tổ chức nội ngự thú tiền bối, hỏi một chút xem hay không biết là cái gì nguyên nhân. Chưa bao giờ có nghe nói. Sả sẽ học gà chống tê ư? Quả thực chính là thế giới kỳ văn a. Có học sinh chụp một đoạn video, thượng truyền tới liên minh trang ép. Ai có thể nói cho ta, vì cái gì Sả sẽ học gà chống tê ư? Thiệp La phát ở Á Lục khối hoa hạ khu, thực mau liền có người hồi phục. Lâu chủ ngấp bức, đó là Sả sao? Nhà ngươi Sả đầu lớn như vậy. Trên lầu là ngấp bức, linh khí xuống lại, biến dị Sả biết không? Nếu là biến dị Sả, học gà chống tê cũng không có gì kỳ quái đi. Như vậy vừa nói Thật đúng là có lý. Hứa Dương vẫn luôn ở cân nhắc một vấn đề, chính mình phán đoán chính là, đem hai điều xà mê choáng, như thế nào ngược lại học khởi gà gãy tới đâu. Lôi điện hệ, phong hệ đều thực bình thường, vì sao tới rồi độc hệ, liền sẽ không đáng tin cậy, thường xuyên nói đâu. Lại đến buổi tối, Lâm Hải Phong nhìn chằm chằm chính mình xà, không ngủ được. Đêm nay, lại sẽ ra cái gì vấn đề? Hai điều xà cũng ngốc gà, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm, chính mình vì sao sẽ học gà chống tê ức. Hơn nữa kêu đến còn lớn tiếng như vậy. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Trước 147, đặc thù huấn luyện. Lâm Hải Phong ký túc xá ngoài cửa, tụ tập không ít học sinh, đều là mộ danh mà đến. Người nói, Lâm Hải Phong xà, đêm nay sẽ gọi là gì? Học vì tê Nói không chừng học ngông tê đâu. Mị. Một tiếng dương tê ơ, thứ trong ký túc xá truyền ra tới. Nị mạ, học dương tê ơ. Lâm Hải Phong cảm giác mệt mỏi quá, chính mình dưỡng xà, đều là biến thái đi. Nị mạ, còn có thể hay không dưỡng đi xuống. sa không có dây thanh A, như thế nào sẽ kêu đâu, còn học được giống như. Một kêu lên, còn không có song không có. Lâm Hải Phong đột nhiên nghĩ đến, sa không có dây thanh vấn đề này, là vô pháp đều, mà sa phát ra thanh âm, đều là tê tê thanh, đều không phải là này có dây thanh kêu ra tới. Nếu không có dây thanh, như thế nào có thể học cái khác động vật kêu đâu. Lập tức tiến lên, bắt lấy một con rắn, làm này hé miệng tới xem xét. Vừa thấy dưới. Lập tức liền ốc Nị mạ, này xà khi nào Dài quá dây thanh Lâm Hải Phong xà nổi danh Một khu học sinh đều chạy tới xem một chút Sẽ học động vật tiêu xả Là bộ rắn gì Liền nữ sinh ký túc xá nữ sinh đều chạy tới Tò mò mà xem xà là như thế nào học Dương Tê Hứa Dương suy nghĩ một vấn đề Chính mình đọc ai thành cái dạng này Khiến cho Lâm Hải Phong hai điều xà học cái khác động vật Tê Hay không ý nghĩa Có thể sử hai điều xà Nắm giữ tân kỹ năng Phía trước Dùng cái đuôi chống đỡ dựng thẳng lên thân thể, hiện tại hay không vẫn như cũ có thể làm được. Học gà chống kêu, hay không như cũ có thể kêu ra gà chống thanh em tới. Lúc này đây học dương kêu, chờ đến tiếng kêu kết thúc, hay không ý nghĩa, này hai điều xà, nắm giữ dương tiếng kêu, có thể kêu ra tới. Nếu thật là như thế, hứa dương không thể không suy xét một vấn đề, vì sao chính mình nhắm vào hai điều xà độc, sẽ hoài thành như vậy, hơn nữa có thể khiến cho hai điều xà học được tân kỹ năng. Hay là... Là bởi vì chính mình đọc hệ lời dẫn, đến từ hai điều xà, bởi vậy mới có này hiệu quả. Hoặc là, là bởi vì hai điều xà ăn qua khí quả duyên cớ. Chờ đến hai điều xà tiếng kêu ngừng lại lúc sau, hứa dương tìm được Lâm Hải Phong, nhắc nhở nói, ngươi làm hai điều xà, dùng cái đuôi chống đỡ thân thể dựng thẳng lên tới thử xem. Hoặc là học một chút gà chống kê ức. Lâm Hải Phong sừng suốt, ý của ngươi là, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Hải Phong hơi kích động mà cấp hai điều xà ra lệnh, quả nhiên. Hai điều xà thế nhưng dùng cái đuôi chống đỡ thân thể dựng đứng lên. Lại làm hai điều xà học gà chống tê ớ, chính là hai điều xà ngượng ngủng, sau một lúc lâu không có tê ơ. Như thế nào, tê không ra gà thanh âm. Lâm Hải Phong vẻ mặt cổ quái chi sắc, nói, chúng nó nói cho ta, chúng nó là xà, không phải gà, cho nên không gọi. Hứa dương nghe vậy, duỗi tay đem Lâm Hải Phong lay đến một bên, nói, làm ta cùng chúng nó câu thông một chút, lập tức đã tê ơ. Bàn tay bên trong, hồ quang lòng lánh. Hai điều xả vừa thấy đến Hứa Dương, tức khắc sợ tới mức há mồm liền kêu lên, "A ga ga ga." Lâm Hải Phong, không biết vì sao, tổng cảm giác chính mình hai điều xả rất sợ Hứa Dương a, hơn nữa tựa hồ so với chính mình, cái này chủ nhân còn muốn nghe lời nói. Hứa Dương xác định, này hai điều xả là học song tân kỹ năng a. Không thể tưởng được chính mình độc, thế nhưng còn có này hiệu quả. Lại là không biết khi nào có thể học được nói tiếng người đâu. Vì thế, ở mấy ngày kế tiếp, Lâm Hải Phong xả Kế học được Dương, têu lúc sau, lại học xong cậu têu, ngưu têu, chuột têu, mạ têu, này mẹ nó là muốn đem 12 cẩm tinh học toàn ý tứ. Rốt cuộc, hai điều xà học xong cười. Tiếng cười bén nhọn mà dò người, hơn phân nửa đêm, đem chỉnh đống ký túc xá người đều dò tỉnh. Lâm Hải Phong A, ngươi này xà dưỡng phế đi, hầm đi. Kim trường an kiến nghị nói. Đúng vậy, đúng vậy, hầm xà ta thực sở trường. Giang Lâm cũng nghe đến tin tức chạy tới xem hai điều xà là như thế nào cười. Nghe vậy chạy nhanh phụ hòa nói. Lan. Lâm Hải phong nộ mục mà trường, nị mạ, suốt ngày nghĩ hầm chính mình xả ăn. Từ học xong cười lúc sau, mấy ngày kế tiếp, hai điều xà không có lại học cái gì đều, tựa hồ đã đem kỹ năng học hết. Hứa dương cũng bất đắc dĩ, thế nhưng không có thể làm hai điều xà, tiếp tục ai đi xuống. Tại đây đoạn thời gian, một khu cơ hồ sở hữu học sinh, đều tiến vào nhị tinh cảnh giới. Nhị khu cũng có gần một nửa học sinh tiến vào nhị tinh cảnh giới, bất quá muốn từ nhị tinh. Đột phá đến tam tinh, lại là không có dễ dàng như vậy. Sau khi thức tỉnh, bản thân liền đã là nhất tinh người tu hành, chỉ cần tu luyện ngừng tụ năng lượng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào nhị tinh. Muốn đột phá đến tam tinh, yêu cầu từ đầu bắt đầu, một chút tích lũy, sợ yêu cầu thời gian, tự nhiên muốn càng dài. Mà đối đặc huấn viện học sinh mà nói, nhị tinh đối bọn họ tới nói, giống như trước đó đã bỏ thêm nửa buồn thủy buồn, bởi vậy muốn thêm mãn, tự nhiên muốn mau đến nhiều. Tăng tinh còn lại là giống vậy là một cái dung tích lớn hơn nữa, hơn nữa bên trong một giọt thủy đều không có lưu nước, lấy đồng dạng dòng nước rót vào, muốn chứa đầy thủy, tự nhiên là yêu cầu hoa càng dài thời gian. Chứ phi, ở thủy quản pha nước ở ngoài, mặt khác dùng cái muôn cấp nước lưu thêm thủy, cũng tức là đạt được cái khác gia tăng thực lực linh vận, mới có thể đủ ngắn lại đột phá thời gian. Hứa dương đi vào tiêu văn vinh văn phòng, đều gần một tháng, khen thưởng cấp chính mình lôi điện thần khí, thế nhưng còn không có đưa lại đây. mang sơn sự kiện. Đã qua đi thời gian dài như vậy, hẳn là giải quyết đi. Tam tinh lôi điện thần khí a đây chính là hiếm lạ vật, có như vậy một kiện thần khí, chính mình sức chiến đấu, là thẳng tắc bay lên. Đáng tiếc, không có thể từ nhỏ trong trò chơi khai ra thần khí tới. Viện trưởng, ta kia lôi điện thần khí, khi nào đưa tới a Tiêu Văn Vinh nói, yên tâm đi, sẽ cho ngươi, ngươi mấy ngày này làm chút chuẩn bị đi, nói không chừng, thực mau liền phải tiến hành một lần đặc thù huấn luyện. Cái gì đặc thù huấn luyện? Hứa Dương rất tò mò, quá mấy ngày liền đã biết. Tiêu Văn Vinh không có giải thích. Trở lại ký túc xá, Hứa Dương còn ở tự hỏi. Tiêu Văn Vinh nói đặc thù huấn luyện đến tột cùng là cái gì? Trước mắt tới nói, đặc huấn viện huấn luyện cơ bản đều triển khai chiến đấu kỹ năng huấn luyện, trừ bỏ Hứa Dương ở ngoài, sở hữu học sinh đều ở khổ luyện, để cao chính mình chiến đấu kỹ năng. Trừ lần đó ra, càng là tiến hành rồi đoàn đội hợp tác, xong hợp tác tam hợp tác từ từ đoàn thể loại đối phó với địch chiến thuật huấn luyện. Hứa Dương Đảo cũng tham dự trong đó. Các loại khoa huấn luyện, đang ở có tự triển khai, kế tiếp đặc thù huấn luyện, lại sẽ là cái gì? Giã ngoại sinh tồn huấn luyện? Hoặc là, đoàn đội tác chiến diễn tập linh tinh? Hứa Dương nghĩ tới một loại khả năng, mang sơn sự kiện gần nhất đều không có tin tức, mặc dù là ở thiên vong bên trong diễn đàn, đều không có thảo luận về mang sơn sự tình. Mà thiên vong bên trong thành viên đàn trung còn cũng không có người đề cập, tựa hồ những cái đó thành viên, đều phi thường ăn ý tránh đi mang sơn đề tài. Ai cũng không đề cập tới khởi. Loại tình huống này hiển nhiên là không quá bình thường, hay là mang sơn xuất hiện cái gì biến cố. Nếu không, vì sao chỉ tự không đề cập tới đâu, tựa hồ bị hạ đạt phong khẩu lệnh giống nhau. Có lẽ, tiêu văn vinh trong miệng đặc thù huấn luyện, cùng mang sơn có quan hệ. Theo thường lệ ở trên mạng thu thập một đợt nộ khí trị lúc sau, hứa dương liền mở ra tiểu trò chơi khai bảo dương. Bởi vì muốn đè nặng cảnh giới không đột phá, hắn đều không có đem khí quả khai ra tới, mà là cất giữ. Tạm gác lại có thể đột phá là lúc, lại lấy ra an đột phá cảnh giới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 148, diễn đọc kinh cùng ba bước mềm. Trong đan điền khí nguyên, chiếm cứ khí chỉ thập phần chi chín nhiều một chút, hứa dương liền không có tiếp tục ăn khí quả đột phá. Cần thiết lưu ra một chút, khí nguyên dâng lên không gian, rốt cuộc mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu linh khí tu luyện bên trong, cố nhiên tốc độ không mau, gia tăng khí nguyên phi thường rất ít. Nhưng nếu là không lưu ra một chút không gian tới, thực mò liền sẽ lấp đầy Mấy ngày này khai bảo dương, vẫn luôn đều không có tân vật phẩm xuất hiện, đừng nói đại bảo dương, mặc dù liền trung bảo dương đều nhìn không tới. Hứa dương đối này cũng thực bất đắc dĩ, này phá trò chơi, lại không biết làm cái gì chuyện xấu. Có lẽ, yêu cầu chờ đến thăng cấp đến tam tinh, mới có cơ hội khai ra đại bảo dương tới. Thao tác trò chơi tiểu nhân, bắt đầu nhảy ô vông, quen thuộc cửa hàng tiện lợi ô vông, cùng với khí quả tiểu thụ ô vông. Lần lượt xuất hiện. Một giờ sau, Hứa Dương tính toán đình chỉ trò chơi. Nếu gần nhất không thể vội vã đột phá, tiểu trò chơi lại khai không ra tân đồ vật tới, mà cường thân khô bỏ cùng khí quả, đều tích góp không ít. Chi bằng tích góp nộ khí trị, chờ thăng cấp lúc sau, có thể khai ra càng nhiều khí quả tới, ở quá ngắn thời gian nội, liền có thể tăng lên thực lực. Thậm chí còn, nộ khí trị tích góp đến nhiều, nói không chừng càng có cơ hội khai ra đại bảo Dương tới. Hứa Dương quyết định, chơi này một phen lúc sau. Liền không hề tiếp tục chơi, tích cóp nộ khí trị, nếu là có thể tích cóp đến 1.000 vạn nộ khí trị, như vậy tuyệt đối có thể khai ra đại bảo dương tới đi. 1.000 vạn có chút khó khăn, bất quá 200 vạn nộ khí trị, vấn đề hẳn là không lớn. Trước mắt nộ khí trị duy trì ở tháng 8 năm 9 0 vạn bộ dáng, ngẫu nhiên đột phá đến trăm vạn, chỉ là chơi tiểu trò chơi, liền sẽ tiêu hao rất một ít nộ khí trị, từ trăm vạn rơi xuống xung dưới. Thao tác tiểu nhân nhảy lên cửa hàng tiện lợi ô bông lại nhảy lên một gốc cây khí quả tiểu thụ ô vương tiếp tục về phía trước nhảy đi đột nhiên một cái hòm thư ô vương xuất hiện hứa dương trong lòng đại hỉ lại một môn công pháp muốn khai ra tới thuận lợi nhảy tới hòm thư ô vương thượng một cái trung bảo dương bắn ra tới rốt cuộc lại khai ra một cái trung bảo dương tới hơn nữa hẳn là công pháp loại lại là không biết là cái gì loại công pháp hứa dương gấp không chờ nổi mà mở ra bảo dương pháo hoa long lánh, phi thường vui mừng trên màn hình di động xuất hiện một quyển màu đen sách vở hình ảnh phía dưới là một hàng giới thiệu diễn độc kinh có thể diễn hóa độc tố thời gian vận độc các loại dị loại độc đều có thể diễn hóa hứa dương trong lòng mừng như điên thế nhưng là cùng chính mình độc hệ năng lực có quan hệ công pháp rốt cuộc có thể hoàn toàn nắm giữ độc hệ năng lực mà không cần lo lắng độc tố sẽ bay thành bộ răng gì đem diễn độc kinh lính ra tới một đạo màu đen quang mang chui vào đầu bên trong trong đầu phảng phất xuất hiện một quyển màu đen sách vở Chậm rãi mở ra đệ nhất trang, Hứa Dương gấp không chờ nổi xem xét bên trong nội dung. Mặt trên là giới thiệu, như thế nào diễn hóa độc tố phương thức, cùng với dùng độc phương thức, diễn độc kinh là một quyển độc kinh, rất lợi hại độc kinh, cái gì độc đều ký lục trong đó, hơn nữa bao gồm mỗi một loại độc giải pháp từ từ. Mặt trên ghi lại đủ loại kỳ ba độc, chỉ là Hứa Dương vô pháp đem chỉnh bổn diễn độc kinh xem hoàn chỉnh, trước mắt chỉ có thể nhìn đến tiền tam phần có một bộ phận, mặt sau nội dung, thế nhưng nhìn không tới. Có lẽ là độc hệ năng lực không đủ cường, bởi vậy vô pháp xem xét. Hứa dương trong lòng tiếc nuối một chút, bất quá cũng không ảo não, gần là phía trước một phần ba nội dung, ghi lại các loại độc tố, cùng với dùng độc phương pháp, đều cũng đủ hắn nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian. Căn cứ diễn độc kinh mặt trên ghi lại, độc là có thể căn cứ ý chí diễn hóa, tỉ như, muốn địch nhân làm tập thể dục theo đài, như vậy liền có thể coi đây là ý niệm, diễn hóa ra một loại độc tố tới, sử dụng ở đối phương trên người có thể khiến cho đối phương cầm lòng không đậu mà làm khởi tập thể dục theo đài tới. Chỉ là muốn diễn hóa ra loại này đặc dị độc tố là phi thường khó khăn. Mà đơn giản nhất độc chết người độc tố cùng với lệnh người choáng váng này đó phổ biến tính chỉ một mà không có đặc dị tính độc tố diễn hóa lên tương đối đơn giản, mấu chốt ở chỗ độc tố cường độ mà thôi. Diễn độc kinh có thể nói là vì hứa dương lượng thân chế tạo độc kinh sở hữu độc đều có thể lợi dụng trong cơ thể khí nguyên diễn hóa ra tới. Hoàn toàn không cần đi tìm dùng độc tài liệu như thế nào điều phối. Đông dạng giải dược cũng có thể dùng khí nguyên diễn hóa ra tới. Có thể nói, Hứa Dương chỉ cần nắm giữ diễn độc kinh, chẳng những là độc hệ đại sư, càng là giải độc đại sư, chỉ sợ thế gian không có hắn giải không được độc. Tiên đây là đối mặt một ít đặc biệt khủng bố độc tố khi hắn có cũng đủ khí nguyên, có thể diễn hóa ra giải dược tới. Hứa Dương trầm mê ở diễn độc kinh trung, mỗi ngày đều ở nghiên cứu, chẳng những học tập lĩnh ngộ trong đó diễn độc phương pháp cùng với độc tố vận dụng phương pháp diễn hóa độc tố đều không phải là dễ dàng như vậy, đặc biệt là định vị diễn độc càng vì khó khăn. đây cũng là vì sao hứa dương phía trước diễn hóa độc tố đều sẽ bay rớt, chủ yếu là diễn hóa ra tới độc tố lệch khỏi quy đạo hắn thiết tưởng. trải qua 3 ngày nghiên cứu, hứa dương rốt cuộc diễn hóa ra tới một loại sẽ không ai độc tố tam bộ nhuễn đều không phải là trí mạng độc tố, mà là có thể lệnh người cả người mềm mại cùng loại bi tô thành phong độc tố tam bộ nhuễn đối với nhị tinh cấp dưới người tu hành hữu hiệu, chúng độc lúc sau cả người mềm mại vô lực, vô pháp sử dụng năng lực. Tam tinh người tu hành chúng độc phần sau mềm, suy yếu một nửa thực lực. Hứa Dương đối với tam bộ nhuyễn vẫn là rất là vừa lòng. Chẳng qua nếu là độc, đương nhiên cũng là có thể phòng, cũng không thể đủ trăm phần trăm bảo đảm địch nhân chúng độc. Xuất kỳ bất ý, đánh lén ám toán sát xuất thành công tối cao. Dù sao dùng độc, phần lớn không phải đi quang minh chính đại chiêu số. Lẽ Hứa Dương hiện tại nhị tinh thực lực. Diễn hóa ra tới tam bộ nhuyễn có thể suy yếu tam tinh người tu hành một nửa thực lực, mà chờ đến tiến vào tam tinh, liền có thể suy yếu tứ tinh người tu hành một nửa thực lực. Vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn không có áp lực à, hướng hồ không tính thượng độc tố, cũng cụ bị vượt cấp chiến đấu năng lực, mà là dùng độc tố lúc sau, một chọn nhị đều không có vấn đề a Đương nhiên, tiền đề là có thể làm đối phương trúng độc. Nay liền muốn nghiên cứu, như thế nào vận dụng độc tố, như thế nào khiến cho độc tố vô cùng bất nhập Như thế nào xâm nhập người tu hành phong ngự, khiến cho đối phương trúng độc. Hứa Dương cảm thấy chính mình ở độc nói một đường thượng, còn có rất dài lộ phải đi. Diễn hóa ra tam bộ nhuễn độc tố lúc sau, Hứa Dương quyết định thí nghiệm một chút độc tố uy lực như thế nào. Đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên đó là lâm hải phong hai điều xà. Kia hai điều xà kháng độc tính rất mạnh. So nhị tinh người tu hành còn mạnh hơn đến nhiều, mặc dù không bằng tam tinh người tu hành, phòng trường cũng kém không được quá nhiều. Hơn nữa, cũng có thể thí nghiệm một chút diễn hóa ra tới tân độc, hai điều xà bị độc lúc sau, còn có thể hay không sinh ra tân kỹ năng. Lâm Hải Phong vẫn luôn lưu trữ chính mình xà, phát hiện mấy ngày đều không có vấn đề, khôi phục bình thường, sức sống tràn đầy, tốc độ mau, sức chiến đấu cường, hơn nữa khoảng cách nhị tinh đã không xa. Linh xà sùng vật muốn nhanh chóng thăng cấp, không rời đi linh vật bồi dưỡng, đương nhiên lấy hiện tại thiên võng linh vật chứa đựng, không có khả năng có bao nhiêu dư cho hắn bồi dưỡng linh xà. Không có linh vật, linh thạch cũng là quan trọng tài nguyên. Bởi vậy Lâm Hải Phong đạt được linh thạch, muốn so mặt khác học sinh nhiều hai khối, nhiều ra tới hai khối, là cho hắn dùng để bồi dưỡng linh xà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 149, hai cánh cửa không gian. Hứa Dương linh thạch cũng so mặt khác học sinh nhiều hai khối, còn lại học sinh đều là tam khối linh thạch, Hứa Dương là năm khối. Dù sao cũng là cựu tinh thiên phú, đãi ngộ tự nhiên là tương đối cao, ở bất luận cái gì quốc gia, tổ chức, cao cấp nhân tài đãi ngộ đều là so người bình thường mới muốn cao. Mà nếu có bao nhiêu dư linh vật như vậy hiển nhiên, Hứa Dương tất nhiên là đầu tiên suy xét phát đối tượng. Lâm Hải Phong sáng sớm thượng lên, nhìn đến chính mình xả, tức khắc liền một bước, cơ hồ dọa choáng váng a. Chính mình hai điều xả, bất quá cả đêm mà thôi. Thế nhưng mềm ngoặt, liền cùng kia gì ngạnh không đứng dậy dường như, sợ tới mức hắn cuống quít đi tìm huấn luyện viên, tìm tới đặc huấn viện bác sĩ, lại đây kiểm tra một chút. Hai điều xả đến tột cùng ra cái gì vấn đề? quả thực thật là đáng sợ, nhất tinh cao cấp linh xà a, thế nhưng biến thành cái dạng này, hứa dương đối tam bộ nhuyễn uy lực thực vừa lòng, liền này hai điều xà đều khiêng không được bỏ, không có thể tìm được hai điều xà mềm gạt nguyên nhân, chỉ có thể làm lâm hải phong chính mình nhìn điểm, không có biện pháp, đối với linh thú loại nghiên cứu, trước mắt còn không đủ, loài rắn linh thú càng là trống rỗng, thiên võng nội mặt khác ngự thú hệ liền không có một cái dưỡng xà, kim trường ảm tiến lên rách một chút hai điều xà, tựa như một cây dây thường giống nhau. Mềm hoạt, một chút sức lực đều không có. Nếu không phải còn sẽ phun lười rắn, còn tưởng rằng cút, hơn nữa là quải đến mềm hoạt cái loại này. Vô dụng, phế đi, kêu giang lâm tới hầm đi, phế vật lợi dụng à, bổ bổ thân mình, không cần quá thương tâm. Vô lâm hải phong bả vai thở dài. Nị mạ, đều khi nào, còn nghĩ hầm chính mình xà. Lâm hải phong căm giận nói, ta đều như vậy thương tâm, bất an an ủi ta cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn hầm ta xà, ngươi lương tâm sẽ không đau sao ngươi này liền không đúng rồi, ta chính là xem ngươi quá thương tâm, mới kiến nghị ngươi đem xả cấp hầm, đau dài không bằng đau ngắn a, đem xả hầm còn có thể đủ bổ bộ thân mình, nói không chừng ngươi ăn đến sảng, liền không thương tâm đâu. Kim Trường An lôi kéo Lâm Hải Phong, cho hắn giải thích về hầm hai điều xả chỗ tốt, tóm lại xả một đồng lớn, so đường tăng còn muốn lại nhải. Lan, Lan, Lan, Lâm Hải Phong thật sự chịu không nổi hắn lại nhải, đem Kim Trường An đẩy ra ký túc xá, nói thật, ngươi suy xét một chút. Đem xà hầm. Kim Trường An rời đi trước, còn không quên nhắc nhở nói. Giữa trưa thời điểm, hai điều xà tung tăng nhảy nhót lên, Lâm Hải Phong rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lại khôi phục bình thường. Hắn ở tự hỏi một vấn đề, vì sao chính mình xà, lâu lâu sẽ ra vấn đề đâu. Hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân A, thật là đau đầu. Hứa dương nhìn một chút, hai điều xà cũng không có xuất hiện cái gì tân năng lực A. Lại là không biết, bị độc nhiều như vậy thứ, kháng độc năng lực, hay không tăng lên diễn hóa ra tam bộ nhuyễn chi độc sau hứa dương tiếp tục nghiên cứu diễn độc kinh tính toán diễn hóa ra tần độc đáo tác dụng độc tố tới nếu là có thể diễn hóa ra đặc thù tác dụng độc tố như vậy diễn hóa cái khác đơn giản độc tố liền sẽ dễ dàng đến nhiều mà độc vận dụng phương diện cũng là yêu cầu nghiên cứu đặc biệt là đả thương địch thủ trí mạng độc vận dụng phương diện mang sơn khoảng cách lần trước bố trí một cái nhà giam hố giết lẻn vào hoa hạ ý đồ gây rối người tu hành lúc sau kinh sợ ngoại cảnh thế lực Không còn có người tu hành có gan lẹn vào tiến vào Đương nhiên, cũng không thể trăm phần trăm bảo đảm, quốc nội không có che giấu nước ngoài người tu hành, tự nhiên là rất là rơi chậm lại số lượng, khiến cho ngoại cảnh người tu hành không dám tùy tiện ở quốc nội làm sự tình mà thôi. Chỉ là, ẩn nút ở quốc nội ngoại cảnh người tu hành, khẳng định là đang chờ đợi thời cơ, làm một ít sự tình gì, cần thiết thời khắc cảnh giác. Mang sơn sơn quốc bên trong, âm lãnh linh khí như cũ ở liên tục bùng nổ. Canh dự ở Sơn Cốc chung quanh người tu hành, đều không thể thời gian dài ngốc tại bên trong, mặc dù là linh khí, bởi vì quá mức với ấm lãnh, hút vào đến nhiều, đối kinh mạch có nhất định tổn thương. Cung Kim Hùng làm người phụ trách, vẫn luôn gác ở chỗ này, mà Mạc Lao Đầu, huyền nhất tử cũng mang Sơn không có rời đi. Sơn Cốc bên trong quái dị âm lãnh linh khí, ngoài ý muốn phát hiện, đối với giáp thi có không nhỏ tác dụng, bởi vậy Mạc Lao Đầu đem chính mình kia cụ giáp thi, đặt ở trong Sơn Cốc còn dưỡng, tăng cường thực lực. Đền bù khuyết tật. Hắn đến nay đau lòng kia cụ, bị triệu nhất kiếm trảm thành hai nửa lục tinh người tu hành thi thể. Nếu là thi thể này hoàn chỉnh, làm không hảo sẽ luyện chế ra chân chính đồng giáp thi tới A. Cung Kim Hùng ở cắt một chỗ, làm một người thổ hệ người tu hành, kiến tạo một gian tầng hầm ngầm, cung mạc lao đầu luyện thi chi dùng. Lúc này đây, giết không ít ngoại cảnh người tu hành, trừ bỏ một bộ phận đưa đi viện nghiên cứu nghiên cứu ở ngoài, mấy cổ ngũ tinh người tu hành thi thể, bị mạc lao đầu mang đi đi luyện thi. Nơi này, chỉ sợ không phải muốn ấp hủ linh vật ta. Huyền nhất tử đứng ở trên sơn núi, nhìn phía trước mây mù lượn lờ sơn cốc nói. Vô cùng có khả năng là, đệ nhị không gian mở ra. Cung Kim Hùng cũng sắc mặt chỉnh trọng địa đạo. Không phải khả năng, mà là khẳng định, ngươi xem. Huyền nhất tử duỗi tay một lòng tay, sơn cốc bên trong, đột nhiên xuất hiện chấn động, cùng với một cái đảo hút mây mù lốc xoáy nói. Quả nhiên là đệ nhị không gian mở ra à, ta đi đăng báo, cần thiết tăng số người nhân thủ ta lo lắng còn có ngoại cảnh người tu hành mơ ước nơi này. Cung Kim Hùng nói, lập tức hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh. mà mấy cái thổ hệ người tu hành cũng lập tức lẹn vào ngầm, phòng ngừa ngoại cảnh thổ hệ giác tỉnh giả ẩn núp lại đây. Triệu Nhất kiếm lại lần nữa đi tới Mang Sơn, cả người tựa như một phen sắc bén trường kiếm, tỏa chấn Mang Sơn. rất nhiều thiên vong thành viên bị điều hướng Mang Sơn, đem Sơn quốc phạm vi 30 km phong tỏa, thiên vong còn lại lục tinh cường giả cũng tất cả đều xuất động, tỏa chấn nhập cảnh yếu đạo. Phong ngừa ngoại cảnh người tu hành nhân cơ hội lẫn vào Chỉ có ân trường không, thiên vong đứng đầu, tỏa chấn kinh thành. trừ lần đó ra, mấy phong thư tử cũng bị đưa đến một ít có sa xăm chuyển thừa tu hành người thừa kế trên tay, vài tên người thừa kế từ ẩn cư mà đi ra, đi trước mang sơn. Mang sơn sơn quốc đã không có mây mù lợn lờ, mà là xuất hiện một người cao lớn hơn 20 mễ đường kính 6-7 mế lốc xoáy, mắt thường có thể thấy được sóng gợn lưu động, giống như trong nước lốc xoáy giống nhau lốc xoáy nhập khẩu, không biết đi thông nơi nào, phản phất là một phiến không gian trong vòng. Mang sơn biến cố, mặc dù thiên vong cực lực phong tỏa tin tức, cũng không tránh được truyền tới liên minh trang web thượng, truyền tới ngoại cảnh tổ chức trong hai. Hứa Dương đăng nhập liên minh trang web thời điểm, liền thấy được trước mặt đứng đầu tin tức. Hoa Hạ mang sơn, hiện đệ nhị cánh cửa không gian. đệ nhị không gian, đó là địa phương nào? Hứa Dương trong lòng chấn động, lập tức cớ lực mở thiệp, mặt trên có một trương mơ hồ hình ảnh, hẳn là vệ tinh quay trụ một cái cùng loại trong nước lốc xoáy lốc xoáy xuất hiện ở Mang Sơn một cái sơn cốc bên trong. Ảnh chụp có chút mơ hồ, có hẳn là Thiên Không Bố trí một ít thủ đoạn, khiến cho bầu trời vệ tinh vô pháp rõ ràng quay chụp đi vào. Thiệp có quan hệ với đệ nhị không gian giới thiệu. Đệ nhị không gian hoặc là xưng là dị độ không gian, bất quá hiện tại cơ hồ là thống nhất xưng hô vì đệ nhị không gian. Đến nỗi nguyên nhân, không có nói rõ. Mang Sơn xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian đều không phải là lần đầu xuất hiện. Sớm tại linh khí sống lại phía trước, Á Đinh loan liền từng xuất hiện quá ngắn ngủi đệ nhị cánh cửa không gian, lúc ấy các quốc gia đều lấy đả kích hải tặc chi danh tiến đến thăm dò. Chỉ là ngay lúc đó đệ nhị cánh cửa không gian xuất hiện đến phi thường ngắn ngủi, không thể tiến vào trong đó. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 150, thăm dò đệ hai không gian. Ở linh khí sống lại trong khoảng thời gian này nội, đã lần lượt xuất hiện vài lần đệ nhị cánh cửa không gian. Hiện giờ các tổ chức lớn linh thạch cùng linh vật, phần lớn là đến từ đệ nhị trong không gian mặt. Mang sơn đệ nhị cánh cửa không gian, đều không phải là hoa hạ lần đầu xuất hiện, mà là lần thứ hai xuất hiện. Lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, cơ hồ toàn thế giới các tổ chức cường, giả, đều tiến vào hoa hạ, y đổ phân một ly canh, bạo phát một hồi đại chiến. Cũng đúng là trận chiến ấy, ân trường không một người chém giết hai gã lục tinh cường giả, bước lên đệ nhất cường giả bảo toạn. Cuối cùng các tổ chức lớn cường giả rời khỏi hoa hạ lẫn nhau đạt thành ăn ý, các tổ chức lớn nội đệ nhị không gian, cái khác tổ chức không núng tay trong đó. Đến nỗi tiểu quốc gia cùng với nó khu vực sao, tự nhiên là không ở mấy tổ chức lớn ăn ý trong vòng. Không lâu lúc sau, châu Âu cũng xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian, lúc ấy Ân Trường không một mình một người, đi trước châu Âu, báo lúc trước mấy tổ chức lớn, lẻn vào hoa hạ, mơ ước hoa hạ đệ nhị không gian chi thủ. Lẻ loi một mình, một ngụm phi kiếm tung hoành châu Âu, ở vài vị lục tình cường giả vây công hạ toàn thân mà lui. Từ đây hoàn toàn kinh sợ ở còn lại mấy tổ chức lớn lục tinh cứng giả. Mang Sơn đệ nhị không gian mở ra, Thiên Vong tự nhiên không dám đại ý, mặc dù mấy tổ chức lớn coi ăn ý, lại cũng không thể bảo đảm, còn lại tổ chức hoặc là tán tu cứng giả, sẽ không mạo hiểm tiến vào ý đồ nhặt tiện nghi. Mặc dù là mấy tổ chức lớn, nói không chừng cũng sẽ âm thầm làm sự tình. Thiên Vong thành viên, đã hội tụ Mang Sơn, thăm dò đệ nhị không gian, đây cũng là một lần, tài nguyên tích góp cơ hội. chỉ là có chút đệ nhị không gian tương đối đặc thù, cũng không phải gì đó người đều có thể đủ tiến vào. Tỷ như, phỉ quốc đã từng xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian, liền phi thường cổ quái, chỉ có nhất tinh người tu hành cùng người thường có thể tiến vào, siêu việt nhất tinh thực lực người tu hành, một khi tiến vào, sẽ tựa như có một tòa thật lớn ngọn núi, ép tới cơ hồ thở không nổi, đi không được nhiều xa, liền sẽ khiêng không được. Đương nhiên, đệ nhị không gian ở mở ra phía trước, liền có nhất định dấu hiệu, mang sơn đệ nhị cánh cửa không gian. Ở mở ra phía trước, liền không có xuất hiện hạn chế, chẳng sợ lục tinh người tu hành, đều có thể đủ tiến vào bên trong sân cốc. Nay liền thuyết minh, tiến vào đệ nhị không gian, không có tu vi thượng hạn chế. Đệ nhị không gian đều không phải là không có nguy hiểm, ai cũng không biết, bên trong đến tột cùng tồn tại cái dạng gì nguy hiểm, hay không có cái gì thực lực cường đại hung vẩn, thậm chí còn dị tộc linh tinh tồn tại. Trước mắt mà nói, còn không có xuất hiện quá dị tộc, nhưng hung hãn sinh linh. Lại là đã từng ở đệ nhị không gian trung xuất hiện quá Mang Sơn đệ nhị không gian mở ra Nếu là không có thực lực hạn chế Như vậy đầu tiên tiến vào bên trong thăm dò Tất nhiên là lục tinh cường giả Tiến vào thăm dò một phen Bên trong nguy hiểm trình độ Triệu nhất kiếm yêu cầu tỏa chấn Mang Sơn Phòng ngừa bị ngoại cảnh người tu hành lẫn vào Bởi vậy hắn là sẽ không tiến vào trong đó Ở đây cũng không có lục tinh người tu hành Chỉ có mạc Lão đầu giáp thi Miễn cưỡng đạt tới lục tinh thực lực Bởi vậy mạc lao đầu là cái thứ nhất tiến vào bên trong thăm dò. Trừ bỏ mạc lao đầu ở ngoài, huyền nhất tử cũng đi vào bên trong. Cung Kim Hùng yêu cầu tọa chấn chỉ huy, duy trì trật tự, an bài phòng ngự từ từ cũng không có tiến vào trong đó. Triệu nhất kiếm thực lực rất mạnh, chỉ là hắn chỉ am hiểu chiến đấu, quản lý cùng chỉ huy linh tinh sự tình, cũng không phải hắn am hiểu. Bởi vậy những việc này, đều là cung Kim Hùng ở an bài xử lý. Tất cả mọi người đang chờ đợi mạc lao đầu cùng huyền nhất tử tin tức. Thiên vong thành viên cũng không có rất nhiều tiến vào thăm dò, mà là cảnh giới bốn phía. Một ngày sau, huyền nhất tử ra tới. Có chút cổ quái, tạm thời không có phát hiện hung vật, nguy hiểm bình xét cấp bậc tạm thời vì thấp hèn. Báo cáo xong lúc sau, huyền nhất tử lại tiến vào đệ nhị không gian tiếp tục thăm dò, bên trong có khả năng tìm được linh thạch mạch khoáng, cùng với linh vật. Mặc Lão đầu cũng ra tới, cũng tỏ vẻ bên trong có chút cổ quái, nhưng tạm thời không có phát hiện hung vật, nguy hiểm bình xét cấp bậc hạ đẳng. Vài tên dâu giải lão nhân ở Thiên Vong An bài hạ, tiến vào Mang Sơn, đi tới đệ nhị cánh cửa không gian trước, mỗi một cái lão nhân, trên người hơi thở, đều có vẻ có chút mơ ảo, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hoa hạ cổ xưa truyền thừa người tu hành, cũng là đương đại tu hành người thừa kế chung, tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất, đối với tu luyện lý luận lý giải nhất thấu triệt mấy người. Thiên Vong chân khí quy nguyên pháp, đó là này vài tên tu hành người thừa kế tham dự trong đó, tinh giản sáng tạo ra tới. Cung Kim hùng đón đi lên, đem tình huống bên trong giảng thuật một lần, lập tức hạ lệnh, thiên vong thành viên chuẩn bị tiến vào thăm dò. ở vài tên tu hành người thừa kế dẫn dắt hạ, từng đám thiên vong đội viên tiến vào lốc xoáy bên trong, bước vào thần bí không biết không gian. cung kim hùng không có mang đội tiến vào, mà là lưu tại bên ngoài, bố trí phòng ngự, cảnh giác chung quanh động tĩnh, phòng ngừa có người tiến đến quấy rối, hoặc là lẻn vào đệ nhị không gian bên trong. ba ngày sau, mấy chục danh thiên vong đội viên, sắc mặt trắng bệnh từ đệ nhị không gian bên trong ra tới. Cung Kim Hùng cả Kinh, nói, đã xảy ra sự tình gì? Một đám sắc mặt trắng bệnh, phản phất bị trọng thương, ném nửa cái mạng dường như. Lại phản phất mất máu quá nhiều, trở nên tái nhợt Bị thương dương khí. trừ bỏ mấy chục danh thiên võng đội viên ở ngoài, còn có một người tiền phong đạo cốt tu hành người thừa kế đi theo ra tới, trầm giọng nói. a bị thương dương khí. Cung Kim Hùng mẫu bức, hay là bên trong có quỷ. Chuẩn bị một ít đồ bổ, điều dưỡng một chút liền không có việc gì. Lão giả đem một trương phương thuốc phóng tới cung kim hùng trên tay, liền lại phản hồi đệ nhị trong không gian mặt. Cung kim hùng lập tức an bài người mua sắm phương thuốc trung đồ vật, cùng với an trí từ đệ nhị không gian ra tới đội viên. Hơn nữa ký lục bên trong thăm dò tình huống, đăng báo cấp thiên võng tổng bộ. Nhìn trong tay phương thuốc, trong lòng cảm thán, ở linh khí sống lại trước, kia mấy cái lao nhân một đám đều khô gầy, linh khí sống lại sau, một đám đều trở nên tiên phong đạo cốt. Mang sơn đệ nhị không gian mở ra, có thể nói là khiến cho toàn thế giới chú mủ. Tuy rằng ở mang sơn đệ nhị không gian phía trước, kỳ thật cũng có vài cái đệ nhị cánh cửa không gian xuất hiện. Chỉ là, công khai tuyên bố ở liên minh trang áp thượng, mang sơn đệ nhị không gian là cái thứ nhất. Không ít nước ngoài người tu hành ồn ào, ồn ào đệ nhị không gian hẳn là thuộc về toàn nhân loại, muốn thiên vong công khai, làm tất cả mọi người đi vào thăm dò. Không cần tưởng cũng biết, sau lưng khẳng định có mấy tổ chức lớn ở thúc đẩy. Thiên vong không có đối này tiến hành bất luận cái gì đáp lại, đều là hoa hạ người tu hành. Đối với việc này tiến hành rồi đáp lại. Kỳ thật, đáp lại chính là thiên vong thành viên, chẳng qua đều không phải là lấy thiên vong thành viên thân phận đáp lại mà thôi. Có loại liền tới hoa hạ thử xem. Chính là như vậy một câu, lại là khí phách mười phần. Trước đó không lâu mới vừa ở Mang Sơn tiêu diệt một đám lẹn vào người tu hành, trong đó bao gồm một người lục tinh cường giả. Liên bực này cường giả đều không thể chạy thoát, ai còn dám mạo hiểm lẹn vào. Chỉ có thể ở Liên minh trang ép thượng kêu la vài câu mà thôi. Mấy tổ chức lớn coi ăn ý, sau lưng dở trò khó tránh khỏi, chính là muốn nhúng tay mang sơn đệ nhị không gian, lại là cũng không dám. Lúc trước, châu Âu đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, ân trường không lẻ loi một mình, liền đảo loạn toàn bộ châu Âu, để báo lúc trước nhúng tay hoa hạ đệ nhị không gian mở ra chi thủ. Nếu đã đạt thành ăn ý, nếu là lại nhúng tay nói, như vậy thiên vong tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ cần chính mình địa bàn nội, xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian, như vậy thiên vong 13 danh lục tinh cường giả chỉ sợ sẽ đến một nửa trở lên, đến lúc đó liền phiền toái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 151, Mang Sơn đặc huấn mở ra. Huống chi, tiến vào Hoa Hạ, muốn trực tiếp đối mặt toàn bộ Hoa Hạ lực lượng, mấy cái tổ chức lớn sẽ không mạo này nguy hiểm. Tạm thời tới nói, không có cái nào tổ chức lớn, nguyện ý bởi vậy phát sinh đại chiến, đệ nhị không gian chính mình ra cũng sẽ xuất hiện a, không cần phải vì thế đại động tam qua. Mặc dù mắt thèm cũng vô dụng, Đặc huấn viện bọn học sinh, đều ở chú ý mang sơn hướng đi, trong lòng ngỡ, muốn biết đệ nhị không gian đến tột cùng là cái quỷ gì. Chẳng lẽ là cái gì bí cảnh linh tinh? Thật là rất tò mò a Bên trong hay không bảo vật khắp nơi, linh thạch tùy tiện nhặt. Bọn học sinh thảo luận, tất cả đều là về mang sơn đệ nhị không gian sự tình, mặc dù ở nội bộ trên diễn đàn, cùng với nói đặc huấn viện học sinh giao lưu, cũng không đánh nước miếng trượng, đều là cùng nhau ở thảo luận đệ nhị không gian. Hứa Dương cũng vẫn luôn chú ý. Hắn nghĩ tới Tiêu Văn Vinh nói, đặc thù huấn luyện, có lẽ đó là cùng đệ nhị không gian có quan hệ. Trước đó, Thiên Vong Kỳ Thật đã phát hiện manh mối, Mang Sơn sẽ có đệ nhị cánh cửa không gian mở ra. Hiện tại còn không có truyền ra, muốn đi đặc huấn tin tức là bởi vì đang ở thăm dò đệ nhị không gian, không có xác định này nguy hiểm trình độ. Rốt cuộc đặc huấn viện học sinh, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là nhị tinh mà thôi, nếu là bên trong nguy hiểm hệ số quá cao, chẳng phải là làm phá hôi. Khổ đợi một vòng lúc sau. Rốt cuộc có đặc huấn viện triệu khai đại tập hội, Tiêu Văn Vinh đứng ở trên bục giảng nói, mang sơn đệ nhị không gian sự tình, mọi người đều đã biết. Hiện tại tổ chức hạ đạt đặc huấn lệnh, Phạm là nhị tinh trở lên học sinh, tất cả đều đi trước mang sơn, tiến vào không gian đặc huấn cùng thăm dò. Các ngươi không cần rất cao hứng, bên trong chính là tràn ngập nguy hiểm, cần thiết thời khắc cảnh giác, nếu không tùy thời dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Bên trong tràn ngập kỳ ngộ, tự nhiên cũng tồn tại nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi mỗi một người đều có thể đủ hoàn chỉnh mà tồn tại ra tới. Sở hữu học sinh đều thần sắc một ngưng, trong lòng cố nhiên có chút kích động cùng chờ mong đối với thần bí đệ nhị không gian tò mò, lại cũng thu hồi ngoạn nhạc tâm thái, kia chính là tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm địa phương, làm không hảo liền muốn ở lại bên trong, rốt cuộc không về được. Lần này chỉ có nhị tinh cảnh giới học sinh có tư cách đi trước, một khu học sinh cơ hồ tất cả đều đạt tới tư cách, mà nhị khu học sinh bên trong có hơn một nửa như cũng dừng lại ở nhị tinh. Này hơn một nửa học sinh trong lòng thực thất vọng, thế nhưng không có cơ hội đi thăm dò đệ nhị không gian. Không có đạt tới nhị tinh học sinh, cũng không cần nhục trí. Ở kế tiếp thời gian, nỗ lực tu luyện, chỉ cần đạt tới nhị tinh, mà đệ nhị không gian không có đóng cửa nói, như vậy các ngươi còn có cơ hội tiến vào. Tiêu văn vinh khích lệ nhất tinh học sinh một phen. Lại nói tiếp, lúc này đây tiến đến mang sơn, các ngươi là có nhiệm vụ, tìm tòi linh vật, siêu tầm linh thạch. Mỗi một cái lập công thành viên, đều sẽ ký lục công huân điểm có thể đạt được công pháp, linh vật, linh thạch, thần khí chờ khen thưởng, thậm chí tương lai còn sẽ có đăng dược. Chờ lát nữa sẽ cho các ngươi một quyển quyển sách nhỏ, chú ý tìm kiếm mặt trên dược liệu, linh vật các ngươi thân là người tu hành, có thể phát rất tới, tự nhiên không cần nhiều lời, mà dược liệu còn lại là luyện đan mấu chốt, bởi vì một ít bảo mật nguyên nhân, không tiện nhiều lời. Còn có nhắc nhở các ngươi không cần bị linh vật mê hoặc đôi mắt, mà bỏ qua nguy hiểm tồn tại, phải hiểu được đoàn đội hợp tác. Các ngươi đều có tương quan huấn luyện, hẳn là biết đoàn đội như thế nào hợp tác. Chúng ta là một tổ chức, là có kỷ luật, là có nguyên tắc, là có vinh dự cùng đoàn thể tinh thần, hy vọng các ngươi nhớ kỹ Thiên Vong kỷ luật cùng nguyên tắc. Cuối cùng, chuyến này lớn nhất mục tiêu đều không phải là linh vật, linh thạch loại bảo vật, mà là chìa khóa, tìm kiếm đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, chỉ có tìm được rồi chìa khóa mới có thể khống chế đệ nhị không gian, khiến cho đệ nhị không gian trong tương lai trở thành Thiên Vong tài nguyên căn cứ. Tiêu Văn Vinh phát biểu gần một giờ nói chuyện, phần lớn là nhắc nhở bọn học sinh, hẳn là chú ý vấn đề, cùng với đệ nhị không gian nhiệm vụ cùng tầm quan trọng. Đệ nhị cánh cửa không gian mở ra là có thời gian hạn chế, đã đến, đến giờ, tất cả mọi người sẽ bị bài xích ra tới, mà tìm được đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, đem có cơ hội tìm kiếm lại lần nữa mở ra đệ nhị cánh cửa không gian phương pháp. Trước mắt Thiên Võng Viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu giữa, phía trước mở ra đệ nhị cánh cửa không gian, thuận lợi bị tìm được rồi. Cố nhiên không có thể lại lần nữa mở ra đệ nhị cánh cửa không gian, nhưng có chìa khóa nơi tay, ít nhất là một cái cơ hội. Hú hồ, đệ nhị cánh cửa không gian, càng là một kiện thần khí. Tập hợp xong, bọn học sinh trở lại nơi lớp, huấn luyện viên phát dược liệu quyển sách nhỏ, cùng với giảng giải càng kỹ càng tỉ mỉ những việc cần chú ý, lúc này đây từ các ban huấn luyện viên mang đội đi trước mang sơn. Ở khởi hành phía trước, hứa dương bị Tiêu Văn Vinh gọi vào văn phòng. Hứa dương à, đệ nhị không gian hành trình Hy vọng ngươi phải chú ý an toàn, mặt khác kêu kiện lôi điện thần khí, ngươi tới rồi lúc sau, có thể tìm người phụ trách cùng kim hùng lĩnh. Cuối cùng, tiêu văn vinh lấy ra một cái trứng gà lớn nhỏ, hình trứng kim trứng ra tới. Kim cầu mặt ngoài có một ít phù văn, hình trứng một mặt, có một cái lỗ nhỏ, dùng một cây kim sắc tiểu dây xích xuyên qua, tựa hồ là một cái hoàng kim điều truy. Chỉ là, này tạo hình có chút khó coi a. Xem tiêu văn vinh vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, tựa hồ này ngọn ý, là một kiện cái gì bà bối. Hứa Dương, đây là một kiện cực kỳ chân quý không gian trang bị, bên trong có 10 cái lập phương không gian, ngươi có thể đem thần khí cùng tìm kiếm đến linh vật gửi ở bên trong, đây là tổ chức thượng cho ngươi mượn sử dụng. Hứa Dương hai mắt đột nhiên sáng ngời, trước mắt cái này kim chứng, thế nhưng là không gian trang bị. Chỉ là, thể tích không khỏi quá lớn đi, hơn nữa cũng có chút xấu a. Lớn như vậy thể tích, mới 10 lập phương không gian, cùng càn khôn hoàn một so, quá mẹ nó lạc hậu a. Bất quá, có cái này kim chứng lúc sau, Nhưng thật ra có thể che giấu một chút, chính mình có không gian trang bị sự tình, không cần che che giấu giấu Đừng nhìn xem thường này cái kim chứng, ở toàn bộ thiên vong tồn lượng đều không nhiều lắm, là từ cái thứ nhất mở ra đệ nhị trong không gian mặt, tìm được luyện chế phương pháp. Mấy cái nghiên cứu trận thuật lao tiền bối, cùng với luyện chế pháp khí lao tiền bối, trải qua gần một năm nghiên cứu, lại thêm sắp tới mới tìm được ổn định tài liệu, mới chế tạo ra tới, mỗi một cái đều yêu cầu hao phí không ít tài nguyên cùng thời gian, mới có thể đủ luyện chế thành công Hơn nữa trước mắt xác suất thành công còn không cao. Hứa dương có chút giật mình, cố nhiên kim chứng thể tích đại, bên trong không gian, cùng càn khôn hoàn so sánh với, cũng kém đến quá nhiều. Nhưng lại là thiên vong nắm giữ kỹ thuật luyện chế ra tới, một khi xác suất thành công tăng lên, tài liệu vấn đề giải quyết, như vậy về sau, chẳng lẽ không phải thiên vong thành viên nhân thủ một cái không gian kim chứng? Viện trưởng, trừ bỏ chúng ta thiên vong, cái khác tổ chức cũng sẽ luyện chế sao? Đây là hứa dương rất tò mò vấn đề. Tiêu Văn Vinh tức khắc đắc ý, cười nói, ở khoa học kỹ thuật phương diện, cái khác mấy cái tổ chức lớn, sắc thật so với chúng ta thiên vong lợi hại một ít, tỉ như tham linh khí, liền so với chúng ta thiên vong tiên tiến, nhưng là ở không gian kim chứng mặt trên sao, trước mắt chúng ta thiên vong là độc nhất gia nắm giữ. Đương nhiên, cái khác tổ chức cũng là có không gian trang bị, chỉ là càng thiếu, càng hiếm lạ mà thôi, đều là từ đệ nhị không gian tìm được. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Xuất phát mang sơn, Tiêu Văn Vinh đem không gian kim trứng giao cho Hứa Dương, dạy hắn như thế nào sử dụng kim trứng không gian. Đầu tiên, ở kim trứng một cái phù văn thượng, điều động năng lượng ở bên trong rót vào một cái ấn ký, như vậy liền có thể mở ra kim trứng không gian. Hứa Dương trong tay xuất hiện một đạo hồ quang, khí nguyên diện hóa thành lôi điện năng lượng, ở mặt trên in lại một cái ấn ký, quả nhiên có thể cảm ứng được kim trong trứng mặt không gian. Toàn bộ không gian, đại khái 10 cái lập phương tả hữu, Tuy rằng đối lập càn khôn hoàn, có khác nhau như trời với đất trên lệnh, nhưng đây cũng là không gian trang bị a lấy một cái nho nhỏ kim trứng, bên trong lẩn chứa như thế khổng lồ không gian, đã vượt qua hiện giờ khoa học phạm chủ. Tuyệt đối là chân quý vô cùng bảo vật. Hứa dương đem kim trứng treo ở trên cổ, kim trứng giấu ở trong quần áo, vừa vận ở ngược vị trí, muốn lấy đồ vật ra tới, chỉ cần sờ một chút ngực là được rồi. Đương nhiên, phóng đồ vật cũng là, hướng ngực vị trí một phóng, liền có thể đem đồ vật tàng đi vào. Kim chứng treo ở ngực vị trí, Hứa Dương nghĩ đến một vấn đề, nếu là nữ sinh lấy đồ vật phóng đồ vật, chẳng phải là tràn ngập dục hoặc. Đặc biệt là ngực đại nữ sinh, hướng trên ngực một sở, kia động tác tư thế, có chút khiêu khích trí vị a. Náo bổ một chút, một nam một nữ chuẩn bị chiến đấu, nữ duỗi tay ở trên ngực một sở, lấy ra vũ khí tới, kia động tác khiêu khích trí vị 10 phần a. Nam khẳng định nhìn chằm chằm đối phương bộ ngực xem a, thậm chí sẽ nghĩ, đối phương chẳng lẽ muốn xác dụ chính mình. Hứa Dương chép chép miệng, Hy vọng có thể đem không gian trang bị cải tiến một chút, không cần treo ở trên ngực, có thể làm thành vòng tay a. nhẫn linh tinh mang ở trên tay sao? Hiện tại chỉ có thể đủ làm thành kim chứng bộ dáng, cũng không biết khi nào mới có thể đủ cải tiến đâu. Đặc huấn viện, phàm là nhị tinh cảnh giới học sinh đều tập hợp, mặc vào thiên vong thống nhất chế phục. Tùy thân mang theo, thiên vong đặc chế vũ khí. Ở đông đảo học sinh giữa, duy độc hứa dương hai tay chống chân, còn không có đột phá đến nhị tinh học sinh, vẻ mặt hâm mộ ở bên cạnh nhìn. Tam khu cùng bốn khu học sinh, cũng tới vây xem, một đám trên mặt tràn ngập hâm mộ chi sắc. Giác tỉnh giả khởi bước sớm, mà không có thức tỉnh thiên phú tu luyện giả, còn lại là muốn từ đầu bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, tam khu cùng bốn khu học sinh giữa, còn không có một cái bước vào nhất tinh. Tống linh linh ở trong đám người, bởi vì từ hứa dương trong tay mua một viên linh thạch, trước tiên dẫn linh khí nhập thể, khiến cho nàng đi ở đại bộ phận học sinh phía trước, là trước mắt tu vi khoảng cách nhất tinh gần nhất học sinh chí nhất. Kim Trường An cũng tại đây một lần đặc huấn học sinh giữa, nàng là tới tiện đưa. Trường An, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, có thể động thủ thời điểm, nhất định phải động thủ A, không cần tất tất cái không để yên, nơi đó mặt cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi tất tất vô dụng, chỉ có động thủ mới là giải quyết nguy hiểm duy nhất con đường. Bên cạnh học sinh nghe được khỏe miệng trực chiều chiều, nị mạ, đây là muốn nhiều lo lắng Kim Trường An sẽ không sử dụng vũ lực A. Ngươi đủ rồi A. Kim Trường An hắc một khuôn mặt, đừng như vậy bạo lực được chưa. Năng động miệng, vì sao muốn động thủ A, không phải ta. Ở hắn chung quanh học sinh, một đám đều một đầu hát tuyến, cuối cùng minh bạch tống linh linh vì sao như thế lo lắng, có thể tới dặn dò. Nị mạ, kim trường an quân tử, quả nhiên là có thể tất tất không động thủ người A. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, bọn học sinh bước lên ô tô, rời đi đặc huấn viện, đi trước mang sơn tham dự tham dò đệ nhị không gian, cũng là một loại đặc huấn. Trừ bỏ nam thành đặc huấn viện ở ngoài, mặt khác tám sở đặc huấn viện sở hữu đột phá đến nhị tinh học sinh đều tham dự lúc này đây đặc huấn mang sơn cung kim hùng đã nhận được về đặc huấn viện học sinh tiến đến đặc huấn tin tức bởi vậy chạy nhanh phân phó sửa sang lại ra địa phương tới an trí sắp đã đến học sinh phòng thủ mang sơn trừ bỏ thiên võng đội viên ở ngoài còn có quân bộ phái tới quân nhân hiệp trợ tiến hành phòng ngự sáng lập con đường cùng với dựng lâm thời an trí điểm từ từ triệu nhất kiếm ngồi ở một cái trên sườn núi cũng không có lều trại che đậy tựa hồ mưa gió không sầm Không sợ thái dương bạo phơi, tòa chấn mang sơn đệ nhị cánh cửa không gian. Cung Kim Hùng vội xong lúc sau, liền về tới lều trại, ở lều trại bên cạnh, dựng đứng một kiện thần khí. Bính trường một mét nhiều, truy đầu bất quá lớn bằng bàn tay, ngẫu nhiên có lôi điện lóng lánh, đúng là lúc trước điều tới tam tinh lôi điện thần khí. Cái này thần khí, khen thưởng cho Nam Thành đặc huấn viện một người học sinh. Chờ đến tên kia học sinh đã đến, cái này thần khí, liền sẽ giao cho hắn. Cung Kim Hùng tuy rằng không rõ lắm, Tên kia học sinh đến tuổi cùng lập hạ tiểu gì công lớn lao, thế nhưng phá cách cho phép khen thưởng một kiện tam tinh thần khí, lại cũng có thể đoán được, tên kia học sinh thiên phú, tất nhiên không bình thường, thấp nhất cũng nên là bát tinh thượng đẳng. Đối phương là lôi điện hệ giác tình giả, nam thành đặc huấn viện viện trưởng tiêu văn vinh nói với hắn quá, tên kia học sinh sức chiến đấu phi thường cường, đối với lôi điện khống chế chi lực vượt quá tưởng tượng, chính là ngẫu nhiên sẽ có điểm không quá đứng đán. Cung kim hùng cũng không có quá để ý, người trẻ tuổi sao? Ngẫu nhiên có chút hành vi, sẽ làm tiêu văn vinh này đó trung niên đại thúc, cảm thấy không quá đứng đắn, kỳ thật ở người trẻ tuổi, kêu căn bản là không phải sự. Nam thành đặc huấn viện học sinh, không phải nhóm đầu tiên tới đặc huấn viện học sinh, trước hết tới học sinh, là lạc thành đặc huấn viện, lúc này đã tiến vào đệ nhị trong không gian mặt. Huấn luyện viên dẫn dắt chính mình lớp học sinh, tìm cái địa phương đóng quân an trí xuống dưới, làm bọn học sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, các giáo quan liền đi mang sơn thiên vong phối hợp chỗ. Hiểu biết một chút đệ nhị trong không gian mặt đại thể tình huống, cùng với những việc cần chú ý. Bọn học sinh đều nhìn trong sơn cốc mặt, cái nào thật lớn lốc xoáy phát ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Này đó là đệ nhị cánh cửa không gian A. Hứa Dương đi vào mang sơn thời điểm, trước tiên liền tìm Cung Kim Hùng, khen thưởng cấp chính mình lôi điện thần khí, còn chưa tới tay đâu. Do hỏi nhân viên cần vụ, nghe được Cung Kim Hùng lều trại nơi, lập tức đi vào lều trại trước, lúc này Cung Kim Hùng đang ở lều trại xử lý một ít sự vật. Hứa Dương đồng học đúng không? Tiến Bảo. Hứa Dương mới vừa tới gần, hắn liền phát hiện, hẳn là vị kia đạt được lôi điện thần khí khen thưởng học sinh. Cung đội trưởng, ta là tới bắt vũ khí. Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề điều đạo. Đôi mắt lại là nhìn chăm chăm liều chạy một góc, dựng đứng trên mặt đất kia kiện lôi điện thần khí. Cung Kim Hùng to mò mà đánh giá Hứa Dương một phen, muốn xem một chút, tên này đồng học vì sao như thế chịu đại lao yêu ái? Kết quả phát hiện, trừ bỏ lớn lên đen một chút, cũng không có đặc thù chỗ. Một lòng tay kia kiện lôi điện thần khí, nói, kia kiện đó là khen thưởng cho ngươi thần khí, cầm đi đi. Tạ cung đội trưởng, hứa dương hưng phấn không thôi, đi ra phía trước, một phen nắm ở thần khí bính mặt trên. Bùm bùm, một trận hồ quang long lánh, một đạo lôi điện lan tràn tới rồi cổ tay của hắn thượng. Hứa dương không có bất luận cái gì không khỏe, thoải mái mà đem lôi điện thần khí lấy ở trong tay, lôi điện đem hắn cả người đều bao trùm đi vào, lại là kích phát rồi lôi điện thần khí uy lực. Cung Kim Hùng ở một bên nhìn, không cấm âm thầm ngạc nhiên, tam tinh lôi điện thần khí a, hứa dương thế nhưng nhẹ nhàng không chế. Lấy hắn nhị tinh thực lực, cầm cái này tam tinh lôi điện thần khí, không nói có thể đối kháng tam tinh người tu hành, ít nhất ở nhị tinh người tu hành trung, chỉ cần không gặp đến đồng dạng có tam tinh hoặc là trở lên cấp bậc thần khí người tu hành, cơ hồ muốn vô địch. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 153, ta liền tùy tiện căn cắn, nếm thử hương vị. Cung kim hùng lại là không biết, hứa dương hiện tại thực lực, không có lôi điện thần khí dưới tình huống, đều có thể đủ cùng tam tinh sơ cấp thậm chí tam tinh trung cấp người tu hành đối kháng, mà có lôi điện thần khí, chỉ cần không gặp tới tay cầm thần khí tam tinh người tu hành, đều không cần sợ hãi. Hứa dương lúc này cầm lôi điện thần khí, trong lòng lại là có một loại cổ quái ý niệm, đặc biệt là trong đan điền méo cóc, thế nhưng ở nhảy lên lên, có vẻ thập phần hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy gì ăn ngon đủ vợ. Liên quan Hứa Dương nhìn về phía trong tay lôi điện truy thời điểm, đều có một loại nhìn mỹ vị đồ ăn cảm giác. Nội tâm ngao nghe rục dịch, muốn ở lôi điện thần khí thượng cắn một ngụm. Hứa Dương trong lòng nghĩ hoặc, đây chính là thần khí à, đều không phải là linh vật, cũng không phải linh thạch, như thế nào cảm giác, cũng có thể đủ ăn bộ dáng Muốn hay không cắn một ngụm thử xem đâu. Cung Kim Hùng nhìn đến Hứa Dương cầm lôi điện thần khí đang ngẩn người, không cấm tò mò hỏi, Hứa Dương đồng học, ngươi làm sao vậy? Cung đội trưởng, ngươi nói này thần khí có thể ăn được hay không? Hứa Dương chép chép miệng hỏi. ăn. Cung Kim Hùng cả người đều nở bước. lần đầu tiên nghe được có người hỏi, thần khí có thể ăn được hay không? kia chính là vũ khí tới, dùng để chiến đấu a, không phải dùng để ăn. nói nữa, ai mẹ nó răng tốt như vậy, liền thần khí đều có thể đủ cắn xuống dưới ăn luôn a. Hứa Dương đồng học, là cái đại tham ăn, nhìn thấy thứ gì đều muốn ăn. cho nên Tiêu Văn Vinh mới có thể nói, hắn ngẫu nhiên có chút không đứng đắn. khu Hứa Dương đồng học, không cần nói giỡn, đây chính là dùng để chiến đấu thần khí, không phải dùng để ăn. Dương một chút, lại nói, nói nữa, cũng không có người cắn đến động A. Nguyên lai là như thế này A. Hứa Dương vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, cáo tử cung kim hùng, sách theo lôi điện truy thần khí, liền phản hồi an trí điểm. Dọc theo đường đi, nhìn trong tay lôi điện truy, hơn nữa trong đan điển béo cóc, không ngừng nhảy lên, khiến cho nội tâm ngao ngoe nghe rục dịch, muốn cắn một ngụm thử xem xem, đến tột cùng ăn ngon không. Trong lòng có chút u buồn, chính mình đây là ai đến có bao nhiêu lợi hại à, liền thần khí loại này vũ khí, đều muốn ăn. Trên đời này, còn có cái gì là chính mình tiêu hóa không được. Khí nguyên cường đại, quả thực đáng sợ. Đi đến nửa đường thượng, cuối cùng không có thể nhịn xuống, tính toán ăn một ngụm thử xem. Ăn thần khí bực này sự tình, tự nhiên là không thể đủ làm người nhìn đến. Bởi vậy, hứa dương mọi nơi vừa nhìn, né tránh lui tới đám người, lưu đến bên cạnh một cục đá lớn mà sau cẩn thận quan sát một bên bốn phía, xác định không có người chú ý tới bên này, lúc này mới cầm lấy lôi điện truy thần khí, đem truy phần đầu vị tới gần bên miệng, giống ăn đuổi gà giống nhau, hé miệng liền cắn một ngụm. Trên sườn núi toa chấn, cảnh giới toàn bộ sơn cốc triệu nhất kiếm, đột nhiên phát hiện một người đặc huấn viện học sinh, cầm một kiện lôi điện thần khí, lén lút mà trốn đến đại thạch đầu mặt sau. Trong lòng vừa động, hay là đây là một cái nội gian, trộm lôi điện thần khí. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à? không có khả năng trộm được cùng kim hùng lều trại nội lôi điện thần khí. Chỉ là, đối phương như thế lén lút, tựa hồ muốn làm cái gì chuyện xấu a. Trong lòng tò mò, một đôi mắt như chim ưng giống nhau, nhìn chằm chằm Hứa Dương, quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Hứa Dương cũng không có phát giác có người chú ý thượng hắn, Triệu Nhất Kiếm dù sao cũng là lục tinh cường giả, hơn nữa chung quanh đều là người tu hành, càng không thể có thể từ năng lượng dao động chúng phát hiện, hay không có người nhìn chằm chằm chính mình. Hé miệng Ở lôi điện truy thần khí truy trên đầu, hung hăng mà cắn một ngụm xuống dưới, nhai đến rắt băng vàng, phảng phất ăn món sườn dường như, liền nhai nuốt vào trong bụng. Mà lôi điện truy thần khí truy trên đầu, tức khắc xuất hiện một cái chỗ hổng. Vẫn luôn chú ý Hừa Dương Triệu nhất kiếm, suýt nữa đem đầu lưỡi cắp cắn, cả người đều ngồi không yên. "Nị mạ, thứ này là thuộc gì đó?" Thế nhưng đem Tam tinh lôi điện thần khí cắn một cái chỗ hổng ra tới. Mặc dù là chính mình trong tay bảo kiếm thần khí cũng vô pháp chém ra lớn như vậy một cái chỗ hổng tươi a. Huống chi đối phương nhẹ nhàng, phảng phất cắn quả táo dường như, răng rắc một chút liền cắn xuống dưới. Hứa Dương nhìn thiếu một cái khẩu truy đầu, trong lòng u buồn một chút. này nếu như bị Cung Kim Hùng phát hiện, vừa đến chính mình trong tay thần khí, liền thiếu một góc, phảng phực muốn trọc giận điên đi. cắn một khối thần khí ăn xong đi, khí chỉ bên trong, không có bất luận cái gì rõ ràng biến hóa, liền khí nguyên đều không có tăng trưởng một chút. chỉ là ở tam đoạ lá sen mặt sau. Mơ hồ tựa hồ xuất hiện một ngọn núi bóng dáng, chỉ là quá mơ hồ, xem không rõ. Hay là, cùng ăn một ngụm thần khí có quan hệ. Muốn hay không đem lôi điện thần khí ăn xong đâu? Ăn xong lúc sau, khí chỉ sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Vẫn là không cần đi, vừa đến tay liền ăn luôn, quá lãng phí, chính mình còn không có sử dụng quá lôi điện thần khí uy phong một chút đâu. Đang ở trầm ngâm, đột nhiên nhận thấy được mảnh liệt năng lượng dao động, tức khắc hoảng sợ. Vừa nhấc đầu, nhìn đến một người dáng người thon dài, Trên người khí thế cực kỳ mũi nhọn trung niên nam tử, đứng ở chính mình bên cạnh, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm chính mình. Trong lòng lột bột một chút, không xong, sẽ không nhìn đến chính mình gặm thần khí đi. Hứa dương bất động thanh sắc mà dùng tay, chụp vào truy trên đầu, đem cái kia chỗ hổng che đại trụ. Vị tiền bối này, vẫn là kêu lãnh đạo a, Ngươi nhìn chầm chầm ta làm gì? Triệu nhất kiếm phát hiện hắn động tác nhỏ, khỏe miệng chịu vừa kéo, nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hứa Dương khẳng định sẽ không nói, chính mình ở chỗ này ăn thần khí a. Đánh cái ha ha, nói, ta đang định ở chỗ này đi phân đâu, không nghĩ tới tiền bối ngươi liền tới rồi. Triệu Nhất kiếm sắc mặt tối sầm, hỗn đàn này, nói chuyện không cái đứng đắn a. Nói đi, ngươi vì cái gì ăn cái này? Như thế nào cắn đến động? Triệu Nhất kiếm chỉ một lòng tay lôi điện truy thần khí nói, Hứa Dương xấu hổ, nguyên lai bị thấy được a. Ta liền tùy tiện cắn cắn, nếm thử hương vị mà thôi. Triệu nhất kiếm một đầu hát tuyến, ngươi cùng ta tới, đi cung kim hùng nơi đó. Hứa dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đi theo phản hồi cung kim hùng lều trại nội. Trước mắt vị này, là thật sự đại lao A. So cung kim hùng lợi hại nhiều, so tiêu văn vinh cũng lợi hại nhiều, hẳn là thiên võng 13 danh lục tinh đại lao chi nhất, tòa chấn mang sơn đệ nhị cánh cửa không gian. Triệu tổng trưởng, sao ngươi lại tới đây? Thiên võng 13 danh lục tinh cương giả, 13 danh tổng đội trưởng, xưng là tổng trưởng. Tiểu tử này là chuyện như thế nào? Triệu Nhất Kiếm hắc một khuôn mặt, chỉ một long tay hứa Dương hỏi. Cung Kim Hùng nghi hoặc, không rõ Hứa Dương như thế nào treo chọc đến Triệu Nhất Kiếm. Phải biết rằng Triệu Nhất Kiếm ghét cái ác như kẻ thù, lại là không thế nào quản sự, thiên vong bên trong sự tình, hắn đều không thế nào quản. Chỉ cần không phải người xấu, chưa làm qua ác sự, hắn liền sẽ không nhằm vào người. Chẳng lẽ Hứa Dương làm cái gì chuyện xấu, bị Triệu Nhất Kiếm nhìn đến, chọc đến Triệu Nhất Kiếm không cao hứng? Hắn là Nam Thành đặc huấn viện học sinh lập hạ công lớn, đạt được khen thưởng một kiện lôi điện thần khí, làm sao vậy? Cung Kim Hùng vẻ mặt ngốc, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi nhìn xem, cái này thần khí. Triệu Nhất Kiếm Tử Hứa Dương trong tay lấy quá lôi điện thần khí, đưa cho Cung Kim Hùng nói. Cung Kim Hùng nghi hoặc mà lấy lại đây vừa thấy, lôi điện thần khí thực bình thường a, làm sao vậy? Đột nhiên, nhìn đến truy đầu nơi đó thiếu một góc, trong mắt cơ hồ chừng mắt nhìn ra tới, như vậy trong chốc lát, lôi điện thần khí liền hỏng rồi thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Trưng 154, ăn luôn kiếm thai, diễn hóa phi kiếm. Triệu Tổng trưởng, người đem thần khí chém một cái chỗ hồng A. Cung Kim Hùng vẻ mặt nghi hoặc, không biết triệu nhất kiếm, vì sao phải ở thần khí thượng chém một cái chỗ hồng. Ở hắn theo bản năng, có thể ở lôi điện thần khí thượng, chém ra một cái chỗ hồng tới, chỉ có triệu nhất kiếm mới có này thực lực. Chỉ là, vì sao cái này chỗ hồng, không giống chém ra tới, mà là cắn ra tới triệu nhất kiếm sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới. đây là hắn cắn, không phải ta chém. a, cung kim hùng cả người đều một bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hứa dương. ngươi cắn, hứa dương lược hiện xấu hổ, nhưng lấy hắn ra mặt, nhưng thật ra không có gì lo lắng, dù sao thần khí đều cấp chính mình, mặc dù hư hao, cũng là chính mình sự tình. ta chính là tùy tiện căn cắn, nếm thử hương vị. cung kim hùng cơ hồ hộc máu, mỹ mã, tùy tiện căn cắn, đây chính là thần khí a tam tinh thần khí a, ngươi nha tùy tiện cắn cắn liền cắn một cái chỗ hổng. Thứ này đâu chỉ là không đứng đắn a. Hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Triệu tổng trưởng ý tứ là xử phạt hắn. Trong lòng lại nói thầm, Hứa Dương là nam thành đặc huấn viện học sinh, còn không có chính thức nhập biên, chính mình cũng không có sự phạt quyền lực. Càng quan trọng là, lôi điện thần khí khen thưởng cấp Hứa Dương, kia đó là Hứa Dương tư hữu chi vật, chính hắn hư hao, người khác không có quyền xử phạt ta. Triệu Nhất Kiếm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, xử phạt cái gì? Ta liền muốn biết, hắn thức tỉnh rồi cái gì năng lực, liền thần khí đều cắn đến động A. Lôi điện hệ A, thức tỉnh chính là lôi điện hệ cùng lực lượng hệ. Cung Kim Hùng mở miệng nói, không có. Triệu Nhất Kiếm vẻ mặt hoài nghi, lôi điện hệ cùng lực lượng hệ răng tốt như vậy sao? Như thế nào không nghe nói qua A? Không có. Có lẽ, có chút bả mật, ta vô pháp biết. Cung Kim Hùng lắc đầu nói, lấy Triệu Nhất Kiếm cấp bậc. Trừ bỏ nhất đặc thù cơ mật, bằng không hắn đều là có thể biết đến. Chỉ là, hắn cũng không quản sự, chỉ phụ trách ra tay đối địch. Triệu nhất kiếm lấy điện thoại di động ra, thiên vong bên trong đặc chế di động, chỉ có nhất định cấp bậc mới có thể đủ có được. Gọi điện thoại đến tổng bộ. Cha một chút, Nam Thành đặc huấn viện hứa dương, đem hắn tư liệu nói cho ta. Di động thanh âm, lấy người tu hành nhĩ lực, mặc dù ở mấy mét ở ngoài, đều có thể đủ nghe được. Triệu nhất kiếm đem thanh âm phong tỏa ở lỗ tai trung quanh bởi vậy mặc dù ở bên cạnh cung kim hùng cũng nghe không đến một chút thanh âm hứa dương vẻ mặt xấu hổ tiến lên đem lôi điện thần khí từ cung kim hùng trong tay lấy về tới nếu một chút thần khí hương vị thế nhưng bị đại lao đương trường bắt được thật mẹ nó xấu hổ a cung kim hùng nhìn về phía hắn ánh mắt là vẻ mặt quái dị chi sắc phảng phất nhìn một cái quái vật triệu nhất kiếm nghe được về hứa dương tư liệu không cấm nhìn nhiều hắn vài lần cựu tinh thiên phú tựa hồ còn có một ít không biết thức tỉnh năng lực tạm thời có thể xác định chính là Lực lượng hệ, lôi điện hệ cùng với thức tỉnh đặc thù thể chất. Còn có một chút giang đặc biệt hảo, hẳn là cũng thức tỉnh về giang phương diện năng lực, An Linh Thạch cùng ăn, cây đậu dường như. Tên này học sinh thật là một nhân tài a. Triệu Nhất Kiếm có chút thưởng thức hựa dương, ở chính mình trước mặt đều có thể đủ thản nhiên tự nhiên, một chút đều không câu nệ, mặt khác học sinh chính là làm không được. Treo điện thoại lúc sau, duỗi tay ở trên người lấy ra một phen đoạn kiếm tới. Đây là một phen màu ngọc bạch đoạn kiếm, tinh oánh dật đầu chỉ là không có khai phong. Hứa Dương đồng học, thanh kiếm này thay tặng cho ngươi." Hứa Dương hai mắt sáng ngời, triệu nhất kiếm trong tay đoạn kiếm, thế nhưng là một kiện nhất tinh thần khí, thuộc về chưa khai phong kiếm thai. Hẳn là dùng để tế luyện phi kiếm kiếm thai, mà có thể lấy nhất tinh thần khí làm kiếm thai tế luyện, chỉ có thể nói, không hổ là Lục Tinh đại lão. Phải biết rằng, thuần dưỡng phi kiếm, muốn đem phi kiếm thuần dưỡng trở thành thần khí, cho dù là nhất tinh thần khí, đều yêu cầu không ngắn thời gian ngay từ đầu liền lấy thần khí kiếm thai tới ẩn dưỡng, chẳng những có thể càng mau đem phi kiếm ẩn dưỡng thành công, càng có thể khiến cho phi kiếm cấp bậc càng cao, uy lực càng cường. Cảm ơn tiền bối. Hứa Dương vui sướng mà nhận lấy, chỉ là một tiếp nhận tới lúc sau, hắn lại có một loại thanh kiếm thai ăn xong đi ý tưởng. Trong lòng thực buồn bực, vì sao muốn ăn thần khí đâu? Là bởi vì răng quá tốt duyên cớ. Cung Kim Hùng xem đến vẻ mặt hâm mộ, chính mình ẩn dưỡng phi kiếm, ngay từ đầu cũng chỉ là thiên vong thống nhất phi kiếm kiếm thai cũng không có đạt tới thần khí cấp bậc đâu. Hiện tại cũng bất quá, đem phi kiếm ẩn dưỡng thành nhị tinh thần khí. Hứa Dương trực tiếp liền đạt được một kiện nhất tinh thần khí kiếm thai, khởi bước liền so người khác cao đến nhiều. Chỉ là, nhìn đến Hứa Dương biểu tình, không cấm một đầu hắc tuyến, thứ này sẽ không lại tính toán thanh kiếm thai cấp gắn, nếm thử hương vị đi. Triệu Nhất kiếm khẽ miệng run rẩy một chút, hắn tự nhiên cũng phát hiện Hứa Dương biểu tình khác thường. Bất quá nếu đưa ra đi, hắn cũng không tính toán quản. Hứa Dương đồng học Thanh kiếm này thai là của ngươi, tưởng xử lý như thế nào, ngươi tùy ý, bất quá ta cảm thấy, ngươi vẫn là lưu trữ ẩn dưỡng phi kiếm tương đối hảo. Triệu nhất kiếm nói xong, thân hình nhoáng lên liền biến mất ở tại chỗ. Hứa dương chép chép miệng, cùng cung kim hùng táo biệt, đem lôi điện truy thần khí, thu vào càn khôn hoàn nội, trong tay cầm triệu nhất kiếm đưa thần khí kiếm thai, do dự mà có muốn ăn hay không. Nhìn thoáng qua, đan điển khí chỉ bên trong, cái kết như ẩn như hiện ngọn núi bóng dáng, có lẽ ăn thần khí lúc sau. Sẽ có tân biến hóa. Xuất hiện tân năng lực. Cuối cùng, hứa dương cắn răng một cái, tìm cái địa phương, tránh đi đám người, có thượng một lần tao ngộ lúc sau. Bởi vậy lúc này đây lựa chọn địa phương, liền triệu nhất kiếm cũng nhìn không tới hắn. Răng rác vài tiếng, đem triệu nhất kiếm đưa thần khí kiếm thay cấp ăn. ầm vang. Đan điển khí chỉ bên trong, một trận quần cuộn, nguyên bản là một đạo bóng dáng ngọn núi, bắt đầu ngưng tụ thành hình, giống như một tòa nho nhỏ núi giả, dựng đứng ở lá sen mặt sau. Ở khí chỉ một góc. Nay một toàn núi giả, thể tích phi thường chi tiểu, ngọn núi chỉ so khí chỉ cao hơn như vậy một chút. Chỉ là ở núi giả thượng, lại là cắm một phen kiếm. Không sai, đúng là một phen kiếm, hình dạng cùng ăn luôn kia đem thần khí kiếm thai tương tự, chỉ là không hề là kiếm thai, mà là đã khai phong, mơ hồ có thể thấy được này ẩn chứa mũi nhọn chi ý. Hứa dương trong lòng chấn kinh rồi, hay là ăn thần khí lúc sau, còn có thể đủ diễn hóa suất thần khí tới. Tâm niệm vừa động, núi giả thượng phi kiếm biến mất. Tiếp theo xuất hiện ở hứa dương trước người, huyền phù ở giữa không trung bên trong, mơ hồ có thể thấy được này mũi nhọn sắc bén. Xoát! Phi kiếm hóa thành một đạo hàn quang, đem 10 mét ngoại một cục đá xuyên thủng. Chính mình phi kiếm, như thế dễ dàng liền thành công. Hứa dương có chút khó có thể tin, hơn nữa chính mình phi kiếm, cùng thiên vong phi kiếm phương pháp, có điều bất đồng, tựa hồ lợi hại hơn. Nguyên bản chỉ là nhất tinh thần khí kiếm thai, còn hiện giờ thế nhưng đã trở thành nhị tinh phi kiếm. có lẽ Cung khí nguyên cảnh giới có quan hệ. Phi kiếm ngó lên, về tới đan điển khí trì núi giả bên trong, dựng đứng ở núi giả một bên. Hứa Dương hiện tại có thể xác định, chính mình ăn thần khí lúc sau, cũng không sẽ gia tăng khí nguyên, mà là sẽ diễn hóa ra ăn luôn thần khí tới. Thậm chí còn sẽ đi theo thực lực của chính mình cảnh giới mà tăng trưởng cấp bậc, uy lực không ngừng gia tăng. Như vậy lôi điện truy thần khí đâu? Đây chính là tam tinh thần khí, đã siêu việt Hứa Dương nhị tinh cấp bậc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh di động bản đọc địa chỉ phép chương 155 đại gia ngươi hướng đông đi a lão đảo lắc lư ngồi đầu thuyền hứa dương đem lôi điện truy lấy ra tới hắn hiện tại tự hỏi một vấn đề lôi điện truy là tam tinh thần khí nếu là an luôn nói ở trong đan điển diễn hóa ra tới thần khí cấp bậc có thể hay không giảm xuống đâu nếu là sẽ giảm xuống nói chính mình chẳng phải là rơi chậm lại lôi điện truy vi lực cắn cắn răng một cái hứa dương quyết định vẫn là đem lôi điện truy an luôn mặc dù cấp bậc giảm xuống Chính là chính mình tùy thời đều có thể đột phá tam tinh, một khi đột phá tam tinh, thần khí cấp bậc liền sẽ trở về sao. Thậm chí còn, đột phá tứ tinh, lại sẽ khiến cho lôi điện truy cấp bậc, tăng lên tới tứ tinh đâu. Có sau khi quyết định, hứa dương một tay cầm lôi điện truy, răng rắc răng rắc mà cắn lên, như vậy phảng phất là ở ăn đuổi gà. Lôi điện truy thần khí bị ăn xong lúc sau, đan điển khí trì bên trong, xuất hiện tân biến hóa. ầm vang, khí trì thế nhưng mở rộng 1 phần 3, núi giả cũng cất cao ca Ở núi giả một bên, dựng đứng lôi điện truy. Hơn nữa, lôi điện truy đối diện lôi lá sen, từng đạo tinh tế tia chớp, từ lôi lá sen thượng liên tiếp tới rồi lôi điện truy thượng. Trừ lần đó ra, khí trong ao khí nguyên, trực tiếp giảm xuống một nửa. Từ nguyên lai lấp đầy khí chỉ thập phần chi chín, hạ thấp thập phần chi bốn. Khí chỉ mở rộng, khí nguyên rơi chậm lại, chỉ là hứa dương thực lực, lại là cũng không có bởi vậy mà rơi chậm lại. Lôi điện truy thần khí, như cũng là tam tinh, cũng không có giáng cấp bởi vì thần khí cấp bậc, siêu việt hứa dương trước mắt vị trí cấp bậc, khiến cho khí trì mở rộng một ít, hơn nữa vì duy trì lôi điện truy cấp bậc không bị đồng hóa giáng cấp, khí nguyên cũng tiêu hao một ít. bởi vậy, hứa dương đan điền khí trì mở rộng, núi giả cất cao, thần khí cấp bậc không có giảm xuống, nhưng cùng chi đối ứng còn lại là khí nguyên giảm bớt. hứa dương nhìn đến mở rộng khí trì, cùng với giảm xuống khí nguyên, trong lòng thở dài một hơi, kéo ra đột phá tam tinh khoảng cách, về sau đều không cần đè nặng cảnh giới. cũng may. Bất luận là khí chỉ mở rộng, hoặc là núi giả cất cao, đều là thuộc về thực lực của hắn thể hiện, bởi vậy hứa dương thực lực, cũng không có bởi vì khí nguyên giảm bớt, mà có bất luận cái gì giảm xuống. Thậm chí, thực lực tăng trưởng không ít. Lôi điện truy thần khí, dù sao cũng là tam tinh thần khí. Trong tay lôi điện truy xuất hiện, giống nhau như lúc, truy đầu chỗ hổng đã không có, đây là hoàn chỉnh lôi điện truy thần khí. Hứa dương cảm giác, giờ phút này lôi điện truy thần khí, so phía trước càng thuận buồm xuôi gió càng thích hợp chính mình sử dụng, tựa hồ cùng chính mình tâm ý tương thông giống nhau, cụ bị nhất định linh tính. tựa hồ bởi vì đã chịu khí nguyên tầm bổ, uy lực cũng có điều bay lên. hứa dương đối này thực vừa lòng, hơn nữa lại phát hiện chính mình hạng nhất tân năng lực. chẳng những ăn thuộc tính linh vật, có thể nắm giữ nên thuộc tính năng lực, liền ăn thần khí, đều có thể đủ diễn hóa xuất thần khí tới. Này năng lực quả thực lưu bước. nếu là có thể ở mang sơn đệ nhị không gian nội, tìm được các loại thuộc tính linh vật, nắm giữ các loại thuộc tính năng lực. Thực lực lại là một loại tăng lên A, muốn dùng cái gì năng lực dùng cái gì năng lực. Quả thực không tồn tại bị khắt chế khả năng tính. An một đống thần khí, tương đương ở trong cơ thể, ẩn giấu một đống thần khí dự phòng A, về sau so đều không cần thiếu vũ khí. Hứa Dương trong lòng Mỹ tư tư, đối với lúc này đây đệ nhị không gian hành trình tràn ngập chờ mong. Trở lại An trí điểm, Tân Huy đã đã trở lại. Đối với Hứa Dương rời đi, Tân Huy là biết đến, lấy một kiện khen thưởng sao. Hiện tại người T ta cho các ngươi giảng giải một chút, tiến vào bên trong yêu cầu chú ý tình huống. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng đối đệ nhị không gian tràn ngập tò mò, lại cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Các ngươi nhớ kỹ, tiến vào bên trong lúc sau, tới gần rừng cây nhất định phải cẩn thận, khả năng tồn tại hung vật. Mặt khác không cần tới gần ánh sáng tương đối âm u địa phương, nơi đó có chút cổ quái, có thể khiến người dương khí mất đi. Tân Huy đem thiên vong trước mắt đã thăm mình, đệ nhị trong không gian mặt tình huống, giảng giải cấp bọn học sinh biết cùng với khả năng tồn tại nguy hiểm địa phương, hẳn là tránh đi những cái đó địa hình từ từ. Mặt khác, đệ nhị cánh cửa không gian, đã xuất hiện một ít biến hóa, tiến vào bên trong người, khả năng vô pháp xuất hiện ở cùng cái địa phương, nói cách khác, tiến vào lúc sau, sẽ thoát ly đại bộ đội, biến thành một mình hành động, vì thế, chuẩn bị một ít liên hệ chi vận, có thể thử liên hệ một chút, tạo thành một cái đoàn đội thăm dò, gia tăng an toàn. Còn có, cái khác đặc huấn viện học sinh đều đã tiến vào không ít, gặp được lúc sau có thể tạo thành đoàn đội, nhớ kỹ ngươi cùng bọn họ là chiến hữu, không phải địch nhân, mặc dù muốn phân cái thắng bại, cũng yêu cầu hòa bình tiến hành, tạm gác lại về sau viện khu đại bị lại tiến hành. Tân Huy Giao đại xong việc nghi lúc sau, nói, mọi người, nghỉ ngơi một đêm, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, ngày mai tiến vào đệ nhị không gian. Hôm sau, sáng sớm lên, ăn bữa sáng, ăn mặc chế phục, cầm vũ khí, có một cái trang bị bao, trang phục xong lúc sau, chuẩn bị tiến vào đệ nhị không gian. Bọn học sinh đối với đệ nhị không gian, tràn ngập tò mò cùng tham dò chi duục, lại cũng không tránh được có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Rốt cuộc bên trong tồn tại nguy hiểm, vạn nhất chính mình vận khí không tốt, cúp đầu. Hứa Dương cũng làm bộ làm tịch có một cái bao, kỳ thật hắn tất cả đồ vật, tất cả đều cấp đặt ở càn khôn Hà Nội, chỉ là người khác đều có bao, chính mình lại hai tay trống trơn, không thể nào nói nổi a. Không gian trang bị tạm thời tới nói, là không thể đuổi bại lộ ra tới. Đều đánh lên tinh thần tới, nam tử hắn đại trượng phu liền phải dũng cảm một chút. Tân Huy vô ngực, nói, nam nhân sao, nên không chỗ nào sợ hãi, thăm dò đệ nhị không gian, coi như thành là lang bạt giang hồ, tới, đều cùng ta sướng hảo hán ca, từ nay về sau, mọi người đều là hảo hán. Sinh động một chút không khí, quá khẩn trương áp lực không phải cái gì sự tình tốt. Sông lớn hướng chảy về hướng đông A, bầu trời ngôi sao tham bắt đầu A. Tân Huy kéo ra giọng nói liền giống sướng lên, thanh âm lạnh lót, khí thế mười phần. Bọn học sinh đều chịu này cảm nhiễm. Tâm tình chợt nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn đã chuẩn bị đi theo giống sướng một phen, phát tiết một chút. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái càng thêm lạnh lót thanh âm vang lên. Đại gia ngươi hướng đông đi A, lão đạo lắc lư ngồi đầu thuyền A. Tân huy sắc mặt lập tức liền đỏ lên, tiếp theo câu như thế nào cũng sướng không ra. Tam ban mặt khác học sinh đều mê, nhìn hứa dương một đám đều làm một bức, thứ này như thế nào lại không đứng đắn Hứa dương, ngươi đang làm cái gì? Tân huy xoa xoa cái chán. Hắn cảm thấy chính mình huyết áp đang ở biểu cao. Ka Ha, không phải nói muốn Ka Hát thả lòng một chút sao? Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Người Ka Hát là không sai, nhưng mẹ nó ngươi sướng chính là cái gì Ka? Vậy ngươi đây là sướng cái gì Ka? Đại gia ca. Đi mẹ nó đại gia ca a. Tân Huy một đầu hấp tuyến, bị Hứa Dương như vậy một giảo hợp, hào hán ca là sướng không nổi nữa. Chỉ cần một mở miệng, hắn chút nào không nghi ngờ, Hứa Dương lại sẽ giống một giọng nói, đại gia ngươi hướng đông đi a. Lão đạo lắc lư ngồi đầu thuyền. Bất quá bị hứa dương như vậy một giao hợp, toàn bộ trong đội ngũ không khí đều nhẹ nhàng xuống dưới, thậm chí còn có học sinh nghẹn cười, bả vai kích thích, lại là không dám cười ra tiếng tới đâu. "Hảo, mọi người đều phải nhớ kỹ những việc cần chú ý, đều đi theo ta." Tân Huy vung tay lên, dẫn dắt bọn học sinh hướng tới trong sơn cốc đệ nhị cánh cửa không gian đi đến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 156, vận khí không tốt lắm. Nam Thành đặt huấn luyện học sinh, lần lượt tiến vào đệ nhị không gian bên trong, mỗi người đều nắm chặt trong tay vũ khí, ai cũng vô pháp xác định, tiến vào lúc sau, hay không sẽ thoát ly đội ngũ, biến thành chính mình một người. Bên trong tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, cần thiết thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tam Ban ở huấn luyện viên Tân Huy dẫn dắt hạ, cùng nhau tiến vào đệ nhị cánh cửa không gian, chỉ cảm thấy một cổ khắc thường lực lượng, bao trùm ở trên người, về phía trước đi đến phảng phất xuyên qua nào đó cái chắn dường như. Đệ nhị cánh cửa không gian. Xuất hiện một cái đặc thù tình huống, cùng nhau tiến vào người, chưa chắc sẽ xuất hiện ở bên nhau, có nhất định tỷ lệ sẽ cùng đội ngũ tách ra, đơn độc xuất hiện ở đệ nhị không gian nơi nào đó. Hứa Dương cũng không dám đại ý, phi kiếm cùng lôi điện truy thần khí đều xuất hiện ở trong tay, ứng đối tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Bước vào đệ nhị cánh cửa không gian, phảng phất xuyên qua cái chán, đột nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Hứa Dương cảnh giác bốn phía, phát hiện chính mình nơi là một mảnh nho nhỏ cây cối chung có lẽ là vận khí không tốt, trung quanh một người đều nhìn không tới, cùng đội ngũ phân tán a, phân tán cũng hảo, phương tiện chính mình hành động, to mò mà đánh giá chính mình nơi không gian, phát hiện đệ nhị trong không gian mặt linh khí, so ngoại giới nồng đậm vài lần, không trung bị màu trắng mây mù bao phủ, không có nhìn đến thái dương, đệ nhị không gian ánh sáng, cùng ngoại giới hơi có chút bất đồng, tựa hồ là trời đầy mây cái loại này quan minh, có vẻ có chút âm trầm bộ dáng, nếu là ngẩng đầu nhìn không trung thời gian dài sẽ cho người một loại áp lực cảm giác. Hứa Dương hít sâu một hơi, trong tay cầm lôi điện truy thần khí, cảnh giác bốn phía, sợ xuất hiện cái gì không biết hung vật hoặc là nguy hiểm, mà nơi lùm cây lâm, thế nhưng là một mảnh màu xám. Màu xám bụi cây, là cây hình tam giác, thoạt nhìn phảng phất bị lửa đốt khô giống nhau, chỉ là trước mắt bụi cây lại là sống. Phi kiếm quét ngang mà ra, ở lùm cây trung sáng lập ra một cái lộ tới, Hứa Dương dọc theo sáng lập ra tới đường nhỏ, vẫn luôn về phía trước đi đến. Hơn nữa mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm khả năng tồn tại linh vật. Hắn đối với linh vật cảm ứng, so bất luận cái gì tham linh khí đều phải lợi hại, chỉ cần phụ cận xuất hiện linh vật, hắn đều có thể đủ trước tiên phát hiện. Xuyên qua lủng cây, không có nhận thấy được bất luận cái gì linh vật, thậm chí liền quyển sách nhỏ trung mặt trên họa dược liệu đều không có nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, không cấm có chút thất vọng, còn tưởng rằng đệ nhị không gian nội, linh vật khắp nơi, chính mình có thể tìm được một đống linh vật đâu. Không có tính toán phóng ra đạn tín hiệu tìm kiếm phụ cận khả năng tồn tại đồng đội đi ra lùm cây lúc sau bước lên một cái sườn núi nhỏ Hứa Dương đưa mắt trông về phía xa muốn tìm kiếm một cái khả năng tồn tại linh vật phương hướng chỉ là nhìn ra xa bốn phía lại là phát hiện bốn phía không phải bình thản mặt cỏ đó là thấp bé núi non một bộ hoang tàn vắng vẻ bộ dáng ngay cả cánh cửa không gian nơi phương hướng đều tìm không thấy trong lòng tức khắc buồn bực chính mình sẽ không như vậy suối dẻo tiến vào lúc sau bị truyền tống tới rồi rời xa không gian trong vòng địa phương Tới rồi một cái thiên vong đội viên, còn không có đặt chân địa phương. Lấy ra một cái đạn tín hiệu tới, phóng ra trên không trung xem một chút có không tìm được đồng đội. Hứa dương có điểm lo lắng, vạn nhất chính mình nơi vị trí, quá mức thâm nhập, có thể hay không tồn tại cái gì lợi hại hung vật. Nói đến cùng, hắn mới nhị tinh cảnh giới, có thể ứng phó giống nhau tam tinh người tu hành. Nếu là gặp được lợi hại hung vật, cũng là tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa, cũng không biết cánh cửa không gian ở đâu cái phương hướng. Liền chạy trốn chính xác phương hướng đi tìm không thấy. Đạn tín hiệu phóng ra lúc sau, hứa dương liền trở lên. Chỉ là, một giờ đi qua, liền nhân ảnh đều không có, trong lòng thở dài một hơi, chính mình phỏng chừng là tới rồi một cái, còn không có đặt chân quá địa phương, bởi vậy phóng ra đạn tín hiệu, đều không có người có thể nhìn đến. Hứa dương cầm trong tay lôi điện truy, phi kiếm tùy thời vận sức chờ phát động, tùy tiện lựa chọn một phương hướng liền xuất phát. Cũng không biết đệ nhị không gian đến tột cùng có bao nhiêu đại. Chỉ có thể lang thang không có mục tiêu về phía trước đi tới. Từ trên sườn núi xuống dưới, đi ở bình thản trên cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, đừng nói động vật liền một con sâu đều nhìn không tới. Xuyên qua mặt cỏ, bước lên một tòa tiểu ngọn núi, phóng nhãn nhìn lại, ngọn núi phía dưới thế nhưng là một mảnh vọng không đến biên rừng cây. Hơn nữa, rừng cây nơi vị trí, ánh sáng tương đối âm u. Hứa Dương không cấm nhớ tới Tân Huy nhắc tới những việc cần chú ý, phát hiện ánh sáng tương đối âm u địa phương, không cần tùy tiện tới gần Nếu không sẽ mất đi dương khí, một khi phát hiện không thích hợp, cần thiết lập tức rút lui. Mà trước mắt rừng cây, hiện nhiên đó là Tân Huy nhắc tới, yêu cầu chú ý địa phương. Từ trên ngọn núi xuống dưới, đến rừng cây bên cạnh, phát hiện này đó thụ rất là quỷ dị. Thân cây là tuyết trắng, hơn nữa thực bóng loáng bộ dáng, ở ánh sáng chiếu dọi hạ, mơ hồ có thể nhìn đến trên thân cây, có một trường người mặt. Hơn nữa đứng ở rừng cây bên cạnh, hứa dương cũng có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được, trong rừng cây mặt độ ấm. So chi ngoài bịa rừng luôn có vẻ âm lánh một ít. Rừng cây nơi địa phương, cho dù là rừng cây phía trên, không hề che đậy vị trí, ánh sáng đều có vẻ âm u một ít, mà trong rừng cây mặt ánh sáng, tự nhiên là càng vì âm u. Hứa dương thở dài một hơi, đường cũ phản hồi, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Rừng cây liếc mắt một cái vọng không đến biên, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không tùy tiện xuyên qua, đây chính là tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng mà, lệnh hứa dương bất đắc dĩ chính là chính mình vị trí vị trí thế nhưng là bị như vậy một mảnh cổ quái rừng cây vây quanh địa phương muốn rời đi cần thiết xuyên qua rừng cây mới được nay liền vô pháp làm tổng không thể ngốc tại tại chỗ chờ đến đệ nhị không gian mở ra kết thúc đem chính mình bài xích đi ra ngoài đi căn khôn hoàn không thiếu ăn uống lều trại cũng có chuẩn bị ở chỗ này trụ thượng một tháng đều sẽ không bị đói chỉ là tiến vào một chuyến cuối cùng bất lực trở về nơi nào cũng chưa thăm dò một chút nói không chừng những người khác linh thạch Linh vật đều tìm được không ít, mà chính mình một cây mao đều không có tìm được. Hứa Dương không cam lòng a. Ngồi ở trên sườn núi, gặm cường thân khô bò, vẻ mặt buồn rầu chi sắc. Quá mẹ nó xui xẻo, thế nhưng bị truyền tống tới rồi như vậy một cái quỷ dị địa phương. Buồn rầu, rồi rắm một hồi lâu, Hứa Dương quyết định xuyên qua rừng cây. Đem lôi điện truy cầm ở trong tay, phi kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu thượng, toàn thân bị một cổ lôi điện lở lở, dứt khoát cất bước đi vào trong rừng cây. Mới vừa một bước vào rừng cây, liền cảm giác được độ ấm giảm xuống, so chi ngoài bìa rừng muốn âm lãnh không ít, từng luồng âm lãnh hơi thở đánh nút lại, trong rừng cây linh khí đều là âm lãnh vô cùng. Chỉ là đi rồi một chặng đường lúc sau, Hứa Dương phát hiện chính mình không có bất luận cái gì không khỏe a, càng không có dương khí mất đi tình huống. Đi ở trong rừng cây, phảng phất đại trời nóng đi vào mát lạnh sảng khoái rừng cây bên trong, không những không có không khỏe, ngược lại cảm giác thực sảng khoái. Hay là là bởi vì khí nguyên thuật cường đại, những cái đó âm lãnh hơi thở vô pháp ăn mòn chính mình dương khí. Hoặc là, kỳ thật dương khí mất đi, là bị âm tà linh tinh cấp hút đi. Chưa gặp được này đó âm tà, bởi vậy mới sẽ không có khắc thường. Hứa dương không suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, bất quá trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chính mình sẽ không mất đi dương khí, như vậy chỉ cần phòng bị khả năng tồn tại hung vật tập kích, liền có thể thuận lợi xuyên qua rừng cây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ Chương 157, U hồn. Hứa Dương ở trong rừng cây đi rồi hơn một giờ, như cũ không có xuyên qua rừng cây. Hơn nữa này dọc theo đường đi cũng không có nhận thấy được linh vật tồn tại. Trong lòng không cấm buồn bực, đệ nhị không gian cũng đều không phải là bảo vật khắp nơi à? Mẹ nó, chính mình cũng coi như thăm dò không nhỏ phạm vi, liền một chút thu hoạch đều không có. Mà càng quỷ dị chính là Hứa Dương không có ở trong rừng cây, nhìn đến bất luận cái gì một con động vật, liền một con sâu đều không có nhìn thấy. Chẳng sợ một tia cái khác động vật vọng lại thanh âm đều không có. Trong rừng cây trừ bỏ ngẫu nhiên có gió thổi qua lá cây sản sạt thanh ở ngoài, không còn có bất luận cái gì thanh âm, phảng phất này một rừng cây, không có bất luận cái gì sinh cơ cùng không khí sôi động. Như thế quỷ dị tình huống, khiến cho hứa dương càng không dám đại ý. Đang ở từng bước một về phía trước đi tới, đột nhiên, phía trước chuyển đến linh khí giao động. Linh vật. Hứa dương trong lòng đại hỉ rốt cuộc phát hiện linh vật. Theo linh khí giao động vị trí, thật cẩn thận thăm dò qua đi, phi kiếm vờn quanh tại thân thể trung quanh trong tay cầm lôi điện truy ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện tập kích phía trước xuất hiện một cây đại thụ so cái khác thụ muốn lớn hơn rất nhiều thân cây chừng hai người ôm hết thô mà ở trên cây treo một cái quả bưởi lớn nhỏ màu trắng trái cây linh khí dao động đó là từ phía trên truyền đến hứa dương không có tùy tiện tới gần mà là cảnh giác bốn phía hay không tồn tại nguy hiểm đại thụ bốn phía không có một con động vật cũng không có bất luận cái gì năng lượng dao động thuyết minh không có lợi hại manh thú tồn tại kể từ đó Hứa Dương hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng như cũng không dám đại ý, thật cẩn thận đi vào đại thụ hạng. Ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ, mặt trên chỉ có một màu trắng trái cây, chuyên đến từng đợt linh khí dao động, cũng không biết này cái trái cây đến tuột cùng thuộc về cái gì linh vật, có được cái gì công hiệu. Đang muốn thao tác phi kiếm đem trái cây chặt bỏ tới, đột nhiên cảm giác được bên tay trái truyền đến một cổ âm lén hơi thở, phảng phất có thứ gì, chiếu chính mình phát đi lên. Trong lòng cả kinh, lôi điện truy buộc phát ra một đạo tia chớp. Thứ là toanh kích mà đi. Theo lôi điện bùng nổ, cái kia không biết đồ vật, đột nhiên biến mất. Hứa dương trong lòng nghiêm nghị, nhìn không tới nguy hiểm, mới là đáng sợ nhất. Không dám tùy tiện trích trái cây, mà là tiếp tục cảnh giác bốn phía, lại là không có bất luận cái gì phát hiện. Lại lần nữa thao tác phi kiếm, muốn đem trái cây chặt bỏ tới, đột nhiên bốn phía độ ấm, lập tức liền âm lanh xuống dưới, thậm chí còn một đạo vô hình thân hình, nào vào trên người, âm lanh đến cực điểm. Vâng! Lôi điện bùng nổ. Cả người đều bao phủ ở lôi điện bên trong, kia âm lãnh hơi thở, lúc này mới biến mất. Phi kiếm ầm ầm mà ra, không hề do dự, đem trên cây trái cây cấp bổ xuống, rồi tay tiếp được. Ở trái cây bị chích rất trong ngáy mắt, hứa dương cảm giác chính mình, phảng phất tiến vào một mảnh không biết âm lãnh lĩnh vực, bốn phía không gian, thế nhưng có thể nhìn đến một vòng lại một vòng sóng gợn. T. Nhìn không được hít hà một hơi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bốn phía tồn tại thứ gì? Vì sao nhìn không tới? hơn nữa cảm ứng không đến một chút năng lượng dao động, Ông. bốn phía không gian sóng gợn đột nhiên bùng nổ, hướng tới Hứa Dương dũng lại đây, mặc dù muốn trốn tránh đều làm không được, lập tức cả người lôi điện năng lượng bùng nổ, phong hệ cùng không khí hệ năng lực cũng vận dụng lên, sóng gợn đánh vào phòng ngự thượng bị suy yếu không ít, nhưng như cũ có một nửa tả hữu xuyên qua phòng ngự, trực tiếp chui vào trong ốc mặt tới, Hứa Dương trong lòng cả kinh, ngay sau đó đó là ngạc nhiên phát hiện, kia cổ sóng gợn Tựa hồ vô pháp đối chính mình tạo thành thương tổn a. Hơn nữa, này một cổ dũng mãnh vào trong óc tới quỷ dị năng lượng, tựa hồ có chút quen thuộc, rồi lại có chút bất đồng. Hứa Dương lốc đứng ở tại chỗ, tùy ý từng vòng sóng gợn đem chính mình bao phủ ở bên trong, chui vào trong óc tới, tự hỏi, vì sao có một loại quen thuộc cảm giác. Sau một lúc lâu, mới nhớ tới, này từng vòng quỷ dị năng lượng, cùng lúc trước Ngụy Phong sử dụng mê huyễn năng lực có chút tương tự chỗ. Đan điển khí chỉ bên trong béo cóc lúc này, nhảy lên núi giả, phúc phốc mà phun bong bóng, tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng, kia từng vòng quỹ dị năng lượng đều bị hấp thu tiến vào. Khí Nguyên không thấy như thế nào chướng, chỉ là Hứa Dương có thể xác định, chính mình từ giữa được đến chỗ tốt, có lẽ là bởi vì hấp thu năng lượng quá ít, tạm thời vô pháp biểu hiện ra tới. Bốn phía vọt tới năng lượng, đại yếu bớt, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy. Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt, đánh giá bốn phía, lại là liền một bóng người đều nhìn không tới. Hắn có thể khẳng định, chính mình bị không biết đồ vật cấp vây quanh chỉ là chính mình mắt thường vô pháp nhìn đến đối phương tồn tại đến tận cùng là thứ gì vây quanh chính mình đâu âm lãnh hoàn cảnh có thể lệnh người dương khí mất đi mắt thường nhìn không tới chẳng lẽ là âm tà quỷ vật hứa dương nghĩ như thế lập tức từ càn khôn hoàn nội lấy ra xem quỷ kính tới là thời điểm có tác dụng mang lên xem quỷ kính lúc sau hứa dương hướng tới bốn phía vừa thấy tức khắc bị hoảng sợ nhìn không được hít hà một hơi ra đầu tê dại không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng a Chỉ thấy được ở bốn phía, phiêu đã mấy chục cái màu trắng hình người bóng dáng, thấy không rõ lắm mặt, chỉ nhìn đến một cái đại khái hình dáng, duy độc nhất đôi mắt, đặc biệt rõ ràng, thế nhưng mạo hiểm lục quang. Quỷ. Hứa dương cái thứ nhất ý niệm, liền nghĩ tới trong lời đồn quỷ. Đem xem quỷ mắt kính hai xuống, lại lần nữa nhìn về phía bốn phía, lại là trống không, cái gì cũng nhìn không tới, liền cặp kia mạo hiểm lục quang đôi mắt cũng nhìn không tới. Lại lần nữa mang lên xem quỷ kính, dầm giặc quỷ đem hắn vây quanh ở bên trong, hế miệng dí dao, nghe không được thanh âm, lại là có thể nhận thấy được, kia một cổ sóng gợn nhộn nhạo mà đến, kia quỷ dị năng lượng, có lẽ đó là quỷ lực. trước mắt này đó bóng dáng, có thể xưng là quỷ, cũng hoặc là có thể xưng là ưu hồn. tựa hồ, xưng là ưu hồn càng thích hợp một ít. mới bắt đầu nhìn đến ưu hồn thời điểm, hứa dương bị hoảng sợ, phát giác này đó ưu hồn, vô pháp thương đến chính mình lúc sau, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. mấy chục cái ưu hồn. Có lẽ là phẫn nộ hứa Dương hái được chúng nó bảo vật, không ngừng phát ra không tiếng động giết gào, phát động công kích, lại là cố tình kéo ra khoảng cách, không dám tới gần. U hồn sợ hãi lôi điện. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, trong tay lôi điện chùy vung lên, thứ lại một tiếng, mấy chục đạo chiếc đỗ phẩm chất hồ quang nổ bắn ra mà ra, mỗi một đạo hồ quang công kích hướng một cái u hồn. Phía trước nhìn không tới u hồn, công kích không có mục tiêu, thậm chí tìm không thấy công kích mục tiêu. Có thể nhìn đến u hồn lúc sau. Hứa Dương liền không có gì hảo sợ hãi, lôi điện càng là ưu hồn khắc tinh, trực tiếp tiêu diệt là được. Hồ quang nổ bắn ra, hướng tới bốn phía ưu hồn hành kích mà đi. Ư hồn trợ hồ cảm nhận được nguy hiểm, thân hình vừa động, muốn phiêu khai trốn tránh, chỉ là chậm một bước. Thứ lại. Hứa Dương nhìn đến, mỗi một cái bị lôi điện đánh trúng ưu hồn đều sẽ tuôn ra một sợi xương khói biến mất, đem bốn phía ưu hồn toàn bộ đánh chết lúc sau, Hứa Dương nhìn một chút xung quanh, không còn có nhìn đến ưu hồn tồn tại, lập tức tiếp tục đi trước biết dừng cây bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm là những cái đó ưu hồn lúc sau hứa dương liền nhẹ nhàng nhiều ưu hồn đối với hắn không có nhiều ít tuy hiếp hơn nữa có thể dễ dàng đánh chết trên cơ bản có thể xác định khiến người dương khí mất đi hẳn là đó là này đó ưu hồn không thể nghi ngờ thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chỉ phép chương 158, bắt giữ ưu hồn đáng ra cất chứa tiểu thuyết internet nẹt vắng hồn công kích rất là quỷ dị hơn nữa không dễ dàng ngăn cản một khi xâm nhập trong cơ thể liền sẽ tạo thành dương khí mất đi, mà cái gọi là dương khí có lẽ đó là nhân thể nội tiềm tàng một loại duy trì sinh cơ cùng sức sống năng lượng. Hứa Dương tu luyện chính là khí nguyên thuật, ưu hồn công kích trực tiếp bị hắn hấp thu, dương khí càng là sẽ không mất đi, cũng sẽ không bị ưu hồn đoạt lấy đi. ưu hồn công kích có thể đột phá người tu hành trong cơ thể năng lượng phòng hộ, hơn nữa công kích vô hình căn bản khó có thể ngăn cản cùng đối công kích ngọn nguồn tiến hành diệt sát. đúng là bởi vì như thế. Bước vào tồn tại hữu hồn địa phương, thiên vong thành viên sẽ mất đi dương khí. Hứa Dương ở trong rừng cây thăm dò, trên đường hiện vài cái hữu hồn, chỉ là này đó hữu hồn, sợ hai hắn trên người lôi điện, không dám tới gần lại đây, thậm chí xa xa mà né tránh. Có lẽ, phía trước cho nên lọt vào hữu hồn tập kích, là bởi vì hái được chúng nó bảo vật. Hứa Dương đem cái kia quả bưởi lớn nhỏ, màu trắng trái cây đem ra. Này cái trái cây, ẩn chứa nồng đậm linh khí, lại là không thuộc về bất luận cái gì một hệ linh quả. Mặc dù ăn, cũng sẽ không xuất hiện tân năng lực, chỉ có thể tăng trưởng một chút khí nguyên mà thôi. Cùng khí quả so sánh với, kém quá nhiều, đối với hứa dương mà nói, xem như dâu dịa chi vật. Hắn có khí quả có thể tăng trưởng khí nguyên, này cái linh khí trái cây, với hắn mà nói, giá trị không lớn. Nếu không có gì giá trị, hứa dương liền không có ăn luôn, mà là để vào tiêu văn vinh cấp kim chứng trong không gian mặt. Như thế chân quý không gian trang bị, đều mượn cấp chính mình, tự nhiên phải có điểm tỏ vẻ mới được a. Hứa Dương quyết định, chỉ cần chính mình không dùng được linh vật, tất cả đều nộp lên thiên võng, các đại lão như thế coi trọng chính mình, như thế nào cũng muốn có điều tỏ vẻ. Một tổ chức, yêu cầu các loại tài nguyên tới lớn mạnh, nói không chừng về sau, chính mình cũng sẽ trở thành tổ chức chung đại lão. một ít trách nhiệm vẫn là muốn khiêng lên tới. Tiền đề là không thể đủ có nguy hiểm. Quên mình vì người vĩ đại tinh thần, Hứa Dương cảm thấy chính mình hiện tại còn không cụ bị. Lại đi rồi một giờ, như cũ nhìn không tới rừng cây bên cạnh. Hứa Dương đều hết châu nói rồi, u hồn nhưng thật ra gặp được không ít, hoặc là có thể đem cái này dừng rậm xương là u hồn xâm lâm. Một trận linh khí giao động truyền đến, lại hiện một cái linh vật. Hứa Dương vui sướng không thôi, bay nhanh mà chạy qua đi, hiện giám lại là linh khí quả. Ở một gốc cây hai người ôm hết thô trên đại thụ, kết một cái màu trắng trái cây. Trên đại thụ mặt, thế nhưng phiêu mấy chục cái u hồn, khó trách phía trước sẽ lọt vào u hồn công kích. Phi kiếm chân lóe, đem linh khí quả hái được xuống dưới mặt trên ưu hồn bạo nộ rồi hướng tới Hứa Dương phát lại đây phẫn nộ dưới thế nhưng làm lơ hắn trên người lôi điện uy hiếp Hứa Dương đem lôi điện truy vừa thu lại trong tay xuất hiện một trương vứt vong cười hắc hắc hướng tới nào lên tới ưu hồn đó là một cháo trực tiếp đâu ở túi lưới bắt quỷ vong sát thật dùng tốt trực tiếp đem ưu hồn bắt được chút nào sức phản kháng đều không có trên người lôi điện vừa thu lại hấp dẫn ưu hồn tới công kích trong tay vứt vong huy động không đến 3 phút ưu hồn liền bị hắn bắt giữ không còn U hồn thoạt nhìn giống một đạo bóng dáng, là không có thật thể, bị trộm vào túi lưới, tẽ thành một đoàn. Nếu không có màu xanh lục đôi mắt long lánh quan mang, thoạt nhìn liền phảng phất là một đoàn đông. Hứa Dương lấy ra ngự quỷ vại tới, hắn rất tò mò, đem u hồn cất vào đi lúc sau, sẽ sinh cái gì biến hóa. Đừng khai ngự quỷ vại không lớn, chính là đem vại khẩu nhắm ngay túi lưới khẩu lúc sau, liền đem tẽ thành một đoàn u hồn, tất cả đều cất vào bình. Nhìn trăm trăm ngự quỷ vại nhìn sau một lúc lâu, hiện mấy trụ cái u hồn. Thế nhưng bị ngưng tụ thành một cái, biến thành một cái thân hình hơi chút rõ ràng một chút, không như vậy giống bóng dáng u hồn. Hoặc là nói, đây mới là chân chính ý nghĩa thượng quỷ. Ngự quỷ vại, là có thể ngự quỷ, chỉ là muốn ngự xử bên trong quỷ, yêu cầu chờ ngự quỷ vại đem này nô lệ lúc sau mới được. Này yêu cầu nhất định thời gian. Hứa dương tấm tắc bảo lạ, nguyên lai u hồn có thể ngưng tụ ở bên nhau, biến thành càng vì cường đại thân thể A. Như vậy, chính mình nếu là trộm tới cũng đủ u hồn hay không có thể làm ra một cái cường đại quỷ tới ngự sử đâu. Nếu là có thể ngự sử một con lợi hại quỷ, thực lực lại tăng trưởng, có thể ngự sử quỷ sau lưng âm nhân. Hứa Dương tâm động, vì thế ở kế tiếp thăm dò chúng, hắn cầm bắt quỷ vong, không ngừng mà bắt giữ nhìn đến ú hồn, cất vào ngự quỷ vại bên trong. Ban ngày thời gian trôi qua, như cũ không có đi ra ú hồn xâm lâm. Hứa Dương lại lần nữa nhìn đến một gốc cây linh khí cây ăn quả, đem linh khí quả hái được xuống dưới, đem mặt trên u hồn. Tất cả đều cấp bắt giữ cất vào ngự quỷ vại bên trong. Lúc này ngự quỷ vại bên trong, một con sơ hiện khuôn mặt lệ quỷ, đang ở ngưng tụ giữa, thực lực xa xa qua ưu hồn, tuy rằng không có đạt tới nhất tinh cấp bậc, bở, lại bởi vì này đặc thù tính, đã có thể cùng nhất tinh người tu hành đối kháng. Đều không phải là như ưu hồn, lén lút tập kích, hấp thụ người tu hành dương khí, mà là chính diện đối kháng. Hứa dương dựa vào linh khí cây ăn quả ngồi xuống, từ càn khôn hoàn nội lấy ra cường thân khô thuận tiện lấy ra một cái tiểu khí kem chậm rãi liếm nay cây linh khí cây ăn quả đã là Hứa Dương gặp được thứ tăng cây Kim trong trứng mặt cũng gửi tám linh khí quả đi rồi ban ngày Hứa Dương cũng đói bụng tạm thời nghỉ ngơi một chút không biết đệ nhị không gian hay không tồn tại ban ngày cùng đêm tối bởi vì không có Thái Dương vô pháp làm ra phán đoán đi rồi ban ngày trong rừng rậm ánh sáng như cũ không có trở nên càng lượng cũng không có ám sương dưới nghỉ ngơi một trận lúc sau Hứa Dương tiếp tục bước lên hành trình tham dò ưu hồn xâm lâm, xuyên qua rừng rậm, tìm kiếm một chút thiên võng đại bộ đội. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, có phải hay không chỉ có chính mình như vậy suối sẻo, tới rồi rời xa đại bộ đội địa phương. Một đường đi trước, ưu hồn bắt không ít. Lúc này ngự quỷ vại nội quỷ, khuôn mặt bắt đầu dần dần rõ ràng. Ba ngày, Hứa Dương tính ra một chút thời gian, chính mình ở ưu hồn xâm lâm đi rồi ba ngày, như cũ không có xuyên qua rừng rậm, mà ưu hồn đã bắt không biết nhiều ít. Lúc này ngự quỷ vại nội lệ quỷ khuôn mặt đã rõ ràng lên, Đỏ mắt răng nanh, thuật nhìn phi thường hung ác, thân hình cũng phảng phất ngưng tụ thành thân thể, đã đạt tới nhất tinh cấp bậc, lấy lệ quỷ đả thủ, đối kháng nhị tinh người tu hành đều không có vấn đề. đương nhiên, tiên đề là đối phương không có có thể khắc chế lệ quỷ thần khí hoặc là năng lực, lệ quỷ thành hình, ngự quỷ vại đang ở huy tắc dụng, muốn đem lệ quỷ nô lệ, chỉ là yêu cầu nhất định thời gian. Hứa Dương chỉ có thể đủ đem ngự quỷ vại thu hồi cản khôn hoàn nội, mà bị trang ở ngự quỷ vại nội quỷ cũng không có bởi vì thu vào cán khôn Hà Nội, mà đã chịu ảnh hưởng. Có lẽ cùng lệ quỷ, đều không phải là tầm thường ý nghĩa thượng sinh linh, mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Này 3 ngày thời gian, hứa dương thu hoạch cũng không nhỏ, tổng cộng hái được ba mươi mấy cái linh khí quả. Trung gian hắn ăn một cái, hiện linh khí quả trừ bỏ gia tăng như vậy một chút khí nguyên ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì cái khác năng lực, mà gia tăng về điểm này khí nguyên, tương đối với khí quả mà nói, có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể. hơn nữa Linh khí quả ăn ở trong miệng, trừ bỏ mát lạnh cảm giác ở ngoài, không có bất luận cái gì hương vị. Hứa dương tức khắc ghét bỏ, vẫn là lưu trữ nộp lên cấp thiên vong đi, hoặc là lưu mấy cái ở trên tay, khi nào có cơ hội, có thể bán ra kiếm ít tiền. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 159, phi thiên mận khô mặn nổ mạnh bánh quy huyết đục pháo hoa. Ba ngày thời gian, ở u hồn xâm lâm đi rồi ba ngày, hứa dương phát hiện. Cái này đệ nhị không gian, tựa hồ không có ban ngày đêm tối chi phân. U hồn sâm lâm ánh sáng, vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng không có trở nên càng ánh sáng, cũng không có trở tối. Lại lần nữa tháo xuống một quả linh khí quả, Hứa Dương bước lên linh khí thụ đỉnh, ngắm nhìn U hồn sâm lâm, vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối. Trong lòng không cấm ai thán một tiếng, hay là chính mình muốn vẫn luôn ở U hồn sâm lâm thăm dò, cho đến đệ nhị không gian đóng cửa, đem chính mình bài xích ra ngoài. Tiếp tục tiến lên. Ba ngày thời gian xuống đều không có phát hiện ngoại trừ u hồn bên ngoài sinh linh khác hoặc là quỷ dị vật, mà u hồn đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Bởi vậy Hứa Dương bước nhanh hơn, thi triển phong hệ năng lực, toàn bộ người đều khinh phiêu phiêu rất nhanh tung bay tới trước lây động mà đi. Lại là một ngày đi qua rồi. Đột nhiên Hứa Dương đã nhận ra tay trái phương hướng, truyền đến một hồi kịch liệt linh khí giao động. Hơn nữa này cổ linh khí giao động cùng linh khí quả chấn động không giống với tỏ ra mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ là đẳng cấp cao hơn linh vật? Lúc này men theo linh khí dao động đi về phía, xa xa liền nhìn thấy một cây trọc trời, mà linh khí dao động liền là đến từ trên đại thụ che trời. Một quả trái cây màu tím, treo ở trên nhánh cây. Này là một quả có thuộc tính linh quả. Nếu là ăn hết, có được hay không nắm giữ năng lực mới? Hứa dương mừng thầm trong lòng, bất quá cũng không có chủ quan, cảnh giác buôn phía, chậm rãi tới gần đại thụ. G.G.A.O. Đột nhiên, Một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến, Hứa Dương cả kinh, đây là hắn tiến vào đệ nhị không gian đến nay lần thứ một nghe được trừ mình ra thanh âm, chỉ thấy từ trên cây chọc trời nhảy xuống một con quỷ dị sinh vật, toàn thân lông sù, như một con vượn giống như đứng thẳng, lớn lên cũng giống viên hầu các loại động vật, chẳng qua là đầu thực tế lớn, dường như giống như một to lớn vác nước, cả người đều là màu trắng, khí tức âm lãnh trang ngập, làm cho người ta một loại âm trầm mà cảm giác quỷ dị. Thừa Dương Thao xuống nhìn quỷ kính lần nữa nhìn lại, lúc này chỉ thấy một cái màu trắng, cùng loại con vượn sinh vật đứng ở nơi đó, có vẻ hơi mờ ảo, tựa hồ cũng không có thật thể. Chỉ có điều mắt trần có thể thấy, đây cũng là một con ưu hồn, hơn nữa là đẳng cấp rất cao ưu hồn, thực lực phi thường cường đại, có lẽ có thể xưng là quỷ viên. Gờ gờ quỷ viên phát ra quái dị tiếng gào chát chúa, nâng lên một đuôi lông sù hai tay, mãnh liệt ngưng tụ ra hai đạo bạch sắc mũi tên dài mạnh liệt ném đi qua, xoát, tốc độ phi thường nhanh, hứa dương cuốn quít trốn tránh, ầm, màu trắng mũi tên dài hành kích ở sau lưng một gốc cây bên trên, lúc này liền đem chọn gốc cây đều làm cho đông lại, ngay sau đó vỡ bể thành vô số mảnh vỡ ngã xuống, khí, hứa dương bị quỷ viên uy lực công kích hù dọa, màu trắng kia âm lãnh trường tiễn, cũng không phải là băng hệ năng lực, tựa hồ là quỷ viên trong cơ thể cái chủ loại kia quỷ dị âm lãnh năng lượng ngưng tụ mà thành, hoặc là có thể xưng là quỷ lực. Từ quỷ viên năng lượng ba động đến xem, đã đạt đến tam tinh cấp bậc. Trước u hồn là không phát hiện được bất luận là sóng năng lượng nào đấy, mà trước mắt con này quỷ viên, cả người âm lãnh năng lượng ba động, phi thường cường liệt. Quỷ viên đánh không chúng, lần nữa phất tay bắn ra từng đạo âm lãnh mũi tên dài. Hứa Dương huy động lôi điện truy, vung ra từng đạo hồ quang điện, đem mũi tên dài hành kích đi, làm hắn giật mình là, quỷ viên vậy mà không quá sợ hãi lôi điện, hai tay một bên ném âm lãnh trường tiễn, một bên lao đến, cái kia lão đại đung đưa mở ra một cái miệng to, phun ra một đống màu trắng viên cầu, bay tới liền nổ tung, từng đoàn từng đoàn màu trắng âm lãnh xương trắng, ở trong rừng cây tràn ngập. Hứa Dương một bên sử dụng lôi điện truy ngăn cản, một bên sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau, phong hệ năng lực ra chỉ tại trên thân thể, khiến cho tốc độ tăng nhiều, hơn nữa thân hình càng thêm linh hoạt. Một đuối nện đứt một cây đại thụ, mãnh liệt đem đại thụ hướng phía quỷ viên ném tới. G -G quỷ viên không chút nào tránh né, trực tiếp hé miệng, giang rác cắn ở trên thân cây. Răng rắc răng rắc thanh âm truyền đến, vậy mà đem chọn gốc cây đều cho nuốt vào. Hứa dương vẻ mặt khiếp sợ, ngoa tào, con này quỷ viên tuổi. So với chính mình còn tốt hơn a. Một bên trốn tránh lui về phía sau, vừa đem nện đứt cây hướng phía quỷ viên ném đi qua, một bên vòng quanh tới gần cái kia cây trọc trời. Một khi bắt được cái viên này màu tím linh quả, liền lập tức chạy trốn. Quỷ viên một lát tuy không làm gì được hắn, chẳng qua là hứa dương muốn xử lý quỷ viên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lôi điện đáp lời khắc chế lực, rất là hạ thấp, hướng hổ quỷ viên là tam tinh đẳng cấp. Nếu là thay đổi một cái khác nhị tinh tu hành giả, phỏng đoán đã bị quỷ viên xé nát. Tàng đá, cây cối gì gì đó đều đánh tới hướng quỷ viên, nhưng mà quỷ viên có lẽ có được năng lực đặc thù, cái kia lão đại đung đưa, há miệng to, đem tất cả ném tới được các thứ đều cùng ăn hết. Thời gian dần trôi qua, Hứa Dương phát hiện không hợp lý rồi, quỷ viên đem ăn hết đồ vật, tựa hùng ngưng tụ thành một trái cầu, tùy thời bắn mạnh ra bộ dạng. Trong nội tâm cảnh giác đồng thời, nhưng là nhớ tới rồi, mình mở bảo dương ra tới phi thiên mận khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy, có lẽ có thể dùng quỷ viên thí nghiệm một chút. Lúc này lấy ra một mai phi thiên mận khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy đi ra, bay thẳng đến quỷ viên bọc tới. Quỷ viên ai đến cũng không có cự tuyệt, há miệng to ra liền đem phi thiên mận khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy nuốt xuống. Hứa dương một bên lui về phía sau trốn tránh, vừa quan sát quỷ viên biến hóa. Phi thiên mận khô mặn, ăn hết biết bay lên trời thoải mái mặc dù quỷ viên có chút ngả thủ, chắc hữu hiệu chứ. Nổ mạnh bánh quy, ăn hết sẽ nổ tung bánh bích quy. Nhưng là không biết, nổ không nổ chết quỷ viên. đang ăn hạ phi thiên mận khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy trong chốc lát, quỷ viên thân thể liền không tự chủ được bay lên, không ngừng mà bay lên đi. thân hình dùng sức dây dưa, phát ra tiếng kêu kỳ quái thanh âm, nhưng là thủy chung không cách nào hạ xuống tới. nếu không như thế, hứa dương càng là phát hiện, quỷ viên thân hình không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn bạo tạc tựa như. Quỷ viên công kích đã ngừng lại, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn Quỷ viên, một mực tung bay lên trên, Ni mã, thật vẫn bay lên trời à? Con bà nó, Phi Thiên mận khô mặn này tên nếu như thực a, Quỷ viên bay lên không trung, tối thiểu hơn 30 mét rồi, thân hình càng là bảnh trướng thành một cái viên cầu. Một đoạn thời khắc, một tiếng tiếng nổ vang truyền đến, Quỷ viên ở giữa không trung nổ tung, âm lánh bạch sắc quang mang từ trong thân thể muốn nổ tung lên, không trung tràn ra một đám mây đóa vậy xương trắng, giống như thả pháo hoa vậy. Hứa dương ngẩng đầu nhìn ra xa, cảm thấy nếu như là buổi tối, quỷ viên bạo tạc tất nhiên là một đóa xinh đẹp pháo hoa. Chẳng qua là ánh sáng sáng quá, khiến cho màu trắng mà sáng chói quỷ viên pháo hoa, thì giác hiệu quả giảm xuống nhiều lắm. Phi thiên Mẫn khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy, thực con bà nó dùng tốt ta, cả hai kết hợp, tương đương với thả pháo hoa. Nếu là, đem phi thiên Mẫn khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy, nhét vào một người trong miệng, làm cho đối phương ăn hết, sẽ như thế nào? Phi thiên mận khô mặn nổ mạnh bánh quy huyết nục pháo hoa. Hứa dương cảm thấy có cơ hội, ngược lại là có thể thử một chút. Rốt cuộc tìm được phi thiên mận khô mặn cùng nổ mạnh bánh quy tác dụng, hứa dương rốt cuộc không cần buồn rầu, hai thứ đồ này càng để lâu càng nhiều. Giết chết quỷ viên, tử sắc linh quả lại cũng không có thủ hộ, hứa dương thuận lợi hai xuống. Chẳng qua là, nhìn lấy trong tay tử sắc linh quả, cũng không có phát hiện, cùng màu trắng linh khí quả, có quá lớn khác biệt. Duy nhất bất đồng. Chỉ là linh khí bao hàm hàm lượng khác biệt mà thôi. Có lẽ, màu trắng linh khí quả, là chưa chín, còn xanh, đấy, mà màu tím là đã thành thủ. Trước 160, đánh bất ngờ. Màu tím linh quả chỉ có thể gia tăng khí nguyên như vậy một chút tác dụng nói, đối với hứa dương tới nói, liền có vẻ có chút dâu dịa. Mặc kệ này ẩn chứa linh khí lượng lại nhiều, gia tăng khí nguyên, đều xa vô pháp cùng khí quả so sánh với. Hứa dương tiếp tục đi trước, một bên gầm trong tay màu tím trái cây, ăn liền biết có hay không đặc thù tác dụng. Hương vị so màu trắng trái cây càng mát lạnh, hơi chút có như vậy một chút vị ngọt. Một quả màu tím linh khí quả ăn xong, Hứa Dương thực ưu buồn, lần này tiến vào đệ nhị không gian, vốn tưởng rằng có thể tìm được linh vật, khiến cho chính mình nắm giữ tân năng lực, lại là không thể tưởng được, gặp được linh vật thế nhưng đều là linh khí quả. Đối với các người tu hành mà nói, tuyệt đối là thứ tốt, chính là đối Hứa Dương tới nói, lại là có vẻ có chút dâu ria, có thể có có thể không. Tiếp tục đi trước. Không đến nửa ngày, thế nhưng lại phát hiện một cái màu tím linh khí quả, đồng dạng có một cái tam tinh cấp bậc quỷ vượn trông coi. Có thượng một lần kinh nghiệm chiến đấu, đối phó khởi quỷ vượn tới, có thể nói là ngửa quen đường cũ. Một quả phi thiên mận khô mặn, một khối nổ mạnh bánh quy, phóng một hồi pháo hoa. Màu tím trái cây thuận lợi tới tay, ném vào kim trong trứng mặt. ở kế tiếp ba ngày bên trong, Hứa Dương lục tục gặp mười mấy màu tím linh khí quả, xử lý mười mấy quỷ vượn, tất cả đều là tam tinh cấp bậc. Quỷ vượn thực lực quá cường, hứa dương không dám quá mức tới gần, sợ trốn tránh không kịp bị thương đến, bởi vậy không dám sử dụng bắt quỷ vong bắt giữ, bằng không hắn nhưng thật ra muốn bắt giữ một con quỷ vượn tới, tăng cường ngự quỷ vại bên trong lệ quỷ thực lực. Phía trước lại xuất hiện một gốc cây màu tím linh khí cây ăn quả, hứa dương sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn hiện tại phát hiện chính mình, hiện tại tựa hồ vừa mới, mới vừa thâm nhập hú hồn xâm lâm bên trong. Có lẽ, chính mình chọn lựa cái này xuyên qua phương hướng là sai lầm thế nhưng tiến vào tới rồi u hồn xâm lâm chỗ sâu trong tới càng tới gần u hồn xâm lâm mảnh đất trung tâm linh khí quả cấp bậc càng cao u hồn thực lực tự nhiên cũng càng cường này dọc theo đường đi đã rất ít nhìn đến bóng dáng u hồn trên cơ bản gặp được đều là quỷ vượn thậm chí còn liên nhị tinh cấp bậc u hồn đều không có nhìn đến hứa dương lo lắng chính mình tiếp tục đi trước không biết có thể hay không gặp được tứ tinh u hồn lại lần nữa xử lý một con quỷ vượn tháo xuống màu tím linh khí quả lúc sau Hứa Dương tiếp tục đi trước, hai ngày lúc sau, Hứa Dương nhìn đến phía trước, xuất hiện một cái tiểu ngọn núi. Tiến vào u hồn xâm lâm tới nay, lần đầu tiên nhìn đến địa hình không giống nhau địa phương. Xuyên qua rừng cây, còn không có bước lên tiểu ngọn núi, Hứa Dương liền đã nhận ra linh vật dao động, từ ngọn núi trên đỉnh chuyển đến. Đều không phải là linh khí quả. Bước lên ngọn núi, phát hiện ở ngọn núi đỉnh trung ương, có một khối một mét vuông màu đen thạch đầu, đen nhánh như mực, vương vước, thoạt nhìn phảng phất nhân công chế tạo thạch Linh vật. Hứa Dương cẩn thận quan sát một chút xung quanh, trên ngọn núi không có một gốc cây cây cối, liền một gốc cây tiểu bụi cây đều không có, chỉ có mắt cá chân cao cỏ dại, trừ lần đó ra, nhìn không tới bất luận cái gì ưu hồn tồn tại. Tới gần màu đen thạch đầu, phát hiện này tựa hồ là nào đó khoáng thạch. Đan điển khí trong ao cóc không nhảy, cũng không có biểu hiện ra, muốn đem thạch đầu gặm ý tưởng, thuyết minh này tăng đá, đôi chính mình không có tác dụng. Không thể xác định này khối khoáng vật, có thể dùng để làm cái gì chỉ có thể đủ nộp lên tiên võng, giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu, nói không chừng có thể chế tạo ra cái gì như bức vũ khí tới. giơ tay bế lên màu đen thạch đầu, hứa dương căn cứ lực lượng của chính mình phán đoán, này khối 1 mét vuông thạch đầu, thế nhưng trọng đạt 2 vạn cân tả hữu. đem hắc thạch thu vào kim trong trứng mặt, hứa dương đứng ở tiểu trên ngọn núi, hướng tới bốn phía nhìn ra xa, phát hiện phía trước rừng cây cách đó không xa, xuất hiện một cái khe sâu, đem rừng cây hoành chặt đứt, xuyên qua khe sâu hẳn là không sai biệt lắm có thể rời đi u hồn xâm lâm thấy như vậy một màn hứa dương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc sắp xuyên qua u hồn xâm lâm ở trên ngọn núi tìm vị trí hứa dương thao tác phi kiếm bay nhanh mà đào ra một cái động tới chui vào trong động mặt đem cửa động phong bế từ can khôn hoàn nội lấy ra một bó đồng ti tới đây là hắn lúc trước ở trấn nhỏ mua dùng để để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đem đồng ti trải rộng ở trong động mặt đặc biệt là cửa động vị trí Dầm dạp bị đồng ti bao trùm, hồ quang long lánh, thứ lạp tiếng động, một chương hàng rào điện liền đem cửa động bao trùm trụ. Làm tốt phòng ngự lúc sau, hứa dương nằm ở cửa động, chuẩn bị ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Từ tiến vào đệ nhị không gian tới, vẫn luôn ở xuyên qua ưu hồn xâm lâm, đều không có ngủ quá vừa cảm giác, tinh thần có chút mỏi mệt. Đáp lều chạy quá nguy hiểm, bởi vậy đành phải đào cái động, bố trí thượng hàng rào điện, làm tốt phòng ngự lúc sau, mới có thể đủ yên tâm ngủ Mang sơn. Đệ nhị cánh cửa không gian phòng hộ căn cứ. Đặc huấn viện học sinh tiến vào đệ nhị không gian mấy ngày, ngẫu nhiên có tin tức truyền đến, hết thảy đều ở có tự tiến hành bên trong, bọn học sinh tuy rằng tiến vào lúc sau, không ít người đều tách ra, nhưng cũng may tách ra khoảng cách cũng không quá xa, lục tục tụ tập tới rồi cùng nhau, bắt đầu tổ chức thành đoàn thể tham dò đệ nhị không gian, đem nguy hiểm hệ số rất là rơi chậm lại. Theo tham dò tiến độ, cũng lục tục phát hiện một ít linh thạch mạch khoáng. Linh khí sống lại, giác tỉnh giả xuất hiện. Một cái tân thời đại tiến đến. Nhưng hiện giờ, như cũ này đây khoa học kỹ thuật là chủ. Bởi vậy lục tục có các loại trang bị bị điều vận lại đây, khai vào đệ nhị không gian bên trong, cần thiết ở đệ nhị không gian đóng cửa phía trước, đem thăm dò đến linh thạch khai thác ra tới. Tham linh khí cũng lục tục bị thiên vong đội viên mang nhập đi vào, hơn nữa máy bay không người lái cũng bị đưa vào đệ nhị không gian, triển khai không trùng tìm tòi cùng tìm kiếm. Hoa hạ mang sơn đệ nhị không gian, đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Tự nhiên đưa tới không ít người mơ ước, mấy cái tổ chức lớn bởi vì ăn ý hiệp định, không hảo minh tới, vì thế liền suối rục một ít tổ chức nhỏ, hoặc là tán tu cường giả lẻn vào hoa hạ. Mấy ngày nay mang sơn đã xảy ra mấy khởi lẻn vào sự kiện, đều bị kịp thời hữu hiệu chấn giết. Và anh, đột nhiên, đệ nhị cánh cửa không gian sơn cốc trước, bùn đất phi dương, giống như một quả đạn pháo trên mặt đất nổ vang. Một đạo thân ảnh từ ngầm bay ngược ra tới, miệng phun máu tươi. Tiểu tâm ng cung kim hùng sắc mặt biến đổi, cung quýt ra tay đem người tiếp được, sắc mặt âm trầm vô cùng, bị nổ bay đi lên, là thiên vong phụ trách ngầm cảnh giới thổ hệ người tu hành, ngũ tinh cao cấp thực lực, thế nhưng bị đánh cho bị thương. như vậy, từ ngầm ẩn nút mà đến, ít nhất là ngũ tinh viên mãn, thậm chí là lục tinh thổ hệ cường giả. ver, ver, ver, liên tiếp vài lần bạo vang, sơn cốc trung quanh, thiên vong phòng ngự nội, từng đạo bùn đất phóng lên cao, mấy chục đạo thân ảnh từ trên mặt đất vọt ra. Tất cả đều là ngoại cảnh người tu hành, ở thổ hệ người tu hành mang theo hạ thế nhưng tiềm nhập tiến vào. Thiên vong bố chi dưới mặt đất vài tên thổ hệ thành viên, chỉ có một người trốn thoát, còn lại sinh tử không biết. Sắt. Cung kim hùng sắt ý nghiêm nghị địa đạo. Thiên vong thành viên nhanh chóng tổ đội, hình thành phòng hộ trận thế, hướng tới đột nhập tiến vào ngoại cảnh người tu hành chậm rãi đẩy mạnh, dần dần đem sở hữu ngoại cảnh người tu hành vây quanh ở trung ương. Triệu nhất kiếm cả người giống như một phen lợi kiếm giống nhau Đứng ở đệ nhị cánh cửa không gian trước, trong tay nắm chặt bảo kiếm, nhìn chầm chầm ngầm. Cung Kim Hùng chỉ huy thiên vong đội viên, đối ngoại cảnh người tu hành tiến hành vây sát, một bên bảo hộ ở đây cần vụ nhân viên, bọn họ thực lực nhỏ yếu, một khi bị lan đến, tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trưng 161, Thổ Hoàng, Vâng, Đột nhiên toàn bộ thiên vong căn cứ đều chấn động lên, bùng đất đảo cuốn dựng lên, giống như một cái thật lớn thổ long, thổi quét hướng bốn phương tám hướng cơ hồ đem toàn bộ thiên vong căn cứ đều cấp bao phủ đi vào, mau tránh ra. Cung kim hùng trong lòng hoảng sợ, ẩn nút tiến vào, tuyệt đối là lục tinh thổ hệ người tu hành. thổ long giết đảo, trên núi sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe rách, toàn bộ thiên vong căn cứ đều phản phất biến thành đầm lầy, đùng đất không ngừng hạ hãm, tam tinh thực lực dưới thành viên đều bị vây khốn, đặc biệt là nhân viên cần vụ, càng là khó có thể dạy dưa, đang ở một chút bị cắn nuốt đi vào. Một đạo kiếm mang phóng lên cao. Triệu Nhất kiếm thân hình bay vút, trong tay bảo kiếm hóa thành đầy trời hàn quang, bao phủ toàn bộ thiên vong căn cứ. Kiếm động bắt phương. Hàn quang bao phủ, kiếm mang chui vào ngầm, phốc phốc thanh âm truyền đến, từng đạo huyết hoa vẩy ra, ẩn nút tiến vào ngoại cảnh người tu hành, tất cả đều ở kiếm mang bên trong bị mất mạng. Soát. Bảo kiếm đột nhiên oanh kích xuống đất hạ, một đạo thổ hoàng sắc quang mang, đem trường kiếm ngăn cản trụ. Chấn. Triệu Nhất kiếm nhấc chân một dậm, một cổ năng lượng từ dưới chân khuếch tán, toàn bộ thiên vông căn cứ buồn đất. Trong nháy mắt đều bị ổn định xuống dưới. Đi ra cho ta." Triệu Nhất Kiếm gầm lên giận dữ, trường kiếm xoay tròn, hàn quang hóa thành một đạo vòng sáng, văng kích xuống đất hạ. Phốc. Một đạo thân ảnh bị buộc ra tới, lại là đột nhiên hướng tới đệ nhị cánh cửa không gian bay vút mà đi. Trảm. Trường kiếm đảo ngược, hàn quang bay vút, kiếm mang hoa phá trường không, chém về phía kia đạo thân ảnh. Triệu Nhất Kiếm cả người cũng tựa như trường kiếm, theo sát kiếm mang bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh chỉ là chớp mắt liền đuổi theo đối phương với anh chiến đấu bùng nổ thổ hệ ngoại cảnh người tu hành thao tác bùn đất thân hình chui vào ngầm ổn định nhân viên cận vụ lui về phía sau tứ tinh ở phía trước tam tinh ở phía sau đem sở hữu địch nhân diệt sát cung kim hùng chỉ huy thiên vong đội viên triển khai đối ngoại cảnh người tu hành diệt sát cùng với đem ngầm người tu hành bước đi lên đến nỗi lục tinh cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể nhúng tay căn cứ nội còn sót lại hai gã thổ hệ người tu hành chui vào ngầm, phòng bị cái khác ngoại cảnh thổ hệ người tu hành. Đi, đi vào. Đột nhiên, đệ nhị cánh cửa không gian ngoại, truyền đến một tiếng đông cứng hoa hạ ngữ. Cung Kim Hùng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hơn 10 đạo thân ảnh, bị tên kia lục tinh thổ hệ người tu hành, ném vào đệ nhị cánh cửa không gian bên trong. Rốt cuộc, vẫn là bị đánh bất ngờ tiến vào bên trong. Cung Kim Hùng sắc mặt biến đổi, cũng quýt gọi tới vài tên tứ tinh thành viên, làm cho bọn họ tiến vào đệ nhị không gian, thông chi bên trong thành viên có ngoại cảnh người tu hành tiềm nhập bên trong cần phải cảnh giác hắn càng lo lắng là đặc huấn viện học sinh phải biết rằng những cái đó học sinh thực lực đều không cường mới bất quá nhị tinh mà thôi lẻn vào đệ nhị không gian người tu hành yếu nhất đều là tam tinh Bà Lamôn, môn thủ hoàng ngươi dám can đảm trái với hiềm nghị tìm chết chế triệu nhất kiếm phẫn nộ thanh âm truyền đến cung kim hùng trong lòng cả kinh vốn tưởng rằng là ngoại cảnh tán tu cường giả lại là không thể tưởng được Người tới thế nhưng là ấn quốc bà La môn thổ hoàng. Bà La môn thế nhưng trái với hiệp nghị, hay là không lo lắng ấn quốc đệ nhị không gian mở ra thời điểm, hoa hạ cũng phải người tiến đến phân một ly canh. Triệu, ngươi sai rồi, ta không phải bà La môn thổ hoàng, ta đã thoát ly bà La môn, ta là vô tổ chức. Thổ hoàng đông cứng hoa hạ ngữ nói, mặc kệ ngươi hay không thoát ly bà La môn, nếu dám can đảm nhúng tay hoa hạ đệ nhị không gian, kia liền lưu lại đi. Triệu nhất kiếm phẫn nộ không thôi, ở chính mình tọa trần dưới. Thế nhưng như cũng bị người tiềm nhập đệ nhị không gian, nói rõ đánh chính mình, cái ta, ta. Ha ha, ngươi lưu không dưới ta. Thổ hoàng mục đích đạt thành, thân hình nhoang lên, liền chui vào ngầm. Triệu nhất kiếm bảo kiếm bay vút, chui vào ngầm, lấy cường đại thực lực, lại lần nữa đem thổ hoàng bức ra tới. Thổ hoàng không dám lưu lại, càng không dám ham chiến, lại lần nữa chui vào ngầm, hướng mang sơn ở ngoài bỏ chạy đi. Triệu nhất kiếm theo sát không tha, cung kim hùng một bên chỉ huy đội viên đêm này dư ngoại cảnh người tu hành diệt sát một bên báo cáo tổng bộ thổ hoàng xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán thổ hoàng thực lực có lẽ không bằng triệu nhất kiếm chính là hắn thổ hệ năng lực có thể trốn vào ngầm thoát đi nếu là một lòng muốn chạy trốn muốn đem này chém giết cơ hồ không có khả năng ở toàn thế giới thổ hệ cường giả chung, thổ hoàng có thể bài tiến tiền tam danh càng là ấn quốc đệ nhất thổ hệ cường giả cung kim hùng nghĩ tới hạ màn hội cùng bà la môn đạt thành bí mật hợp tác thổ hoàng xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ cùng này có quan hệ. Triệu nhất kiếm cùng thổ hoàng chiến đấu, như cũ ở tiếp tục, mà thổ hoàng ị vào chính mình thổ hệ năng lực, không sợ chút nào, mỗi khi ngăn cản không được, liền nhanh chóng chui vào ngầm, chờ đến bị buộc ra tới, lại cùng triệu nhất kiếm đối kháng mấy chiêu. Nếu là âm thầm, cất giấu mặt khác một người lục tinh cường giả, như vậy tình cảnh liền có chút nguy hiểm, cung kim hùng cần thiết đem tận khả năng xuất hiện nguy hiểm dự phán ở bên trong. Hiện tại chỉ có thể đủ kỳ vọng, tiến vào đệ nhị không gian truyền lại tin tức đội viên có thể kịp thời đem tin tức truyền lại cấp kia mấy cái lao tiền bối nếu không nếu là thật sự có đệ nhị danh lục tinh cường giả ẩn nút hậu quả thật sự khó có thể dự kiến ạ mặt hội cung kim hùng ánh mắt lạnh lùng xuống dưới ám ảnh chủ yếu phía sau màn độc thủ đó là ạ mặt hội hắn chính là biết thiên vong bố cục ám ảnh đó là vì dẫn ra ẩn nút ở quốc nội ám ảnh thủ lĩnh tên kia lục tinh cường giả người này không trừ mối họa vô cùng đệ nhị cánh cửa không gian nội đi ra một người là một người tiền phong đạo cốt lão giả. Cung Kim Hùng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc dù còn có lục tinh cường giả ở nút, cũng không cần sợ hãi. Thiên võng 13 danh lục tinh cường giả, không đại biểu quốc nội tổng cộng mới 13 danh lục tinh cường giả. Hoa hạ tu hành người thừa kế như thế nhiều, có chút thậm chí đã tu luyện vài thập niên, linh khí sống lại đã đến, nháy mắt liền đột phá gông cùm xiển xích, bước vào lục tinh tu hành người thừa kế, trung quy vẫn là có một ít. Này đó lục tinh tu hành người thừa kế Tu hành là bọn họ sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, ở không có linh khí sống lại trước, liền đối với tu hành như thế ham thích, hiện giờ linh khí sống lại, đối với tu hành càng là cùng nhiệt. Bọn họ đều không thuộc về thiên vong chức quan nhân viên, lại đều thuộc về thiên vong đặc thù cố vấn, giống nhau đều ở viện nghiên cứu, nghiên cứu các loại tu hành có quan hệ đổ vận. Tiên phong đạo cốt lão giả vừa ra tới, nhìn thoáng qua cùng triệu nhất kiếm chiến đấu thổ hoàng, móc ra một quả thổ hoàng sắt hạt châu tới, thân hình vừa động, giống như một đạo bóng dáng. Phiêu phiêu đặng đặng mà liền đi tới chiến trường. Thủ hoàng sắc hạt châu hướng trên mặt đất một phóng, một vòng thủ hoàng sắc quang mang khuyết tán vài trăm thước. Lão giả đột nhiên xuất hiện, thủ hoàng trong lòng hoảng sợ, thiên vong còn cất giấu một người lục tinh cường giả, lập tức không dám lại lưu lại, thân hình vừa động liền muốn chui vào ngầm thoát đi. Phanh! Chui vào ngầm thất bại. Trong ngay mắt thủ hoàng kinh hoàng lên, đối phương không biết sử dụng cái gì thần khí, thế nhưng đem bùn đất cấp chân áp trụ, khiến cho hắn vô pháp chui vào ngầm. Chết đi. Triệu nhất kiếm nhất kiếm điểm ra, lại là nhìn không tới một kia kiếm mang, thổ hoàng này trong nháy mắt, phảng phất bị tử vong bào phủ. Đôi tay vung lên, một khối tâm chắn xuất hiện ở trong tay, thổ hoàng sắc quang mang long lánh, giống như một bức tượng. Vâng! Thổ hoàng tại đây nhất kiếm dưới, bay ngược đi ra ngoài, tấm chắn đều suýt nữa cầm không được, sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trước 162, đường điện, là người một nhà. Thổ hoàng giờ phút này trong lòng kinh hoàng ra sức đem tầm chắn sử hướng mặt đất, muốn đem đóng cửa lực lượng phá vỡ, trốn vào ngầm thoát đi. Và anh, Trên mặt đất kia một tầng thổ hoàng sắc quan mang, ở thổ hoàng ra sức một kích dưới bạo liệt, nhưng mà hắn còn không có tới kịp trốn vào ngầm, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, mơ hồ tới, một chưởng chụp lại đây. Mềm mại, lướt nhẹ, phảng phất không có một tia lực đạo một chưởng, lại là bắt lấy thổ hoàng oành khai phong cấm khoảng cách, sơ hở tất lộ khoảnh khắc chụp lại đây. Phốc. Người cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền đến trong miệng máu tươi của phun, thổ hoàng dùng hết toàn lực trốn vào ngầm trong tay tấm chắn vừa muốn dơ lên phòng hộ khẩn tiếp tới công kích lại là trùng quy chậm một bước một đạo kiếm mang vô thanh vô tức theo sát láo giả một trường tới trực tiếp đâm vào ngầm ở thổ hoàng tấm chắn còn không có dơ lên là lúc kiếm mang chui vào hắn đỉnh đầu Phúc. lục tinh cường giả ngã xuống mang sơn thiên vong căn cứ lại lần nữa quy về bình tĩnh hết thể đều đâu vào đấy mà tiến hành mà giờ phút này liên minh trang web thượng lại là tạc Thiên Vong đã phát một cái thiệp, ấn quốc thổ hoàng lẻn vào hoa hạ ý đồ gây rối, đương trường đánh ngủ. Thiệp bên trong là một trương ảnh trụ, ảnh trụ bên trong là một khối thi thể, thi thể bên cạnh phóng một mặt tâm chán. Thổ Hoàng tự xưng thoát ly bà La Môn, bởi vậy Thiên Vong cũng không có đề cập bà La Môn, chỉ là lấy ấn quốc người tu hành thân phận đề cập thổ hoàng. Nếu là bà La Môn nhảy ra, phải vì thổ hoàng thảo cái cách nói kia vừa lúc cho Thiên Vong một cái chen chân ấn quốc đệ nhị không gian lý do, trái với hiệp nghị trước đây. Như vậy một khi Ấn Quốc xuất hiện đệ nhị không gian, thiên vong cũng liền có cũng đủ lý do chen chân, mà một khi thiên vong chen chân, mặt khác mấy cái tổ chức, cũng không ngại nhân cơ hội lấy Ấn Quốc trái với hiệp nghị vì danh, nhân cơ hội nhúng tay. Bà La Môn trầm mặc, không có đối việc này phát biểu bất luận cái gì cách nói. Nhưng là tất cả mọi người biết, bà La Môn tổn thất lớn. Thổ hoang A, thổ hệ người tu hành trung, thực lực có thể bài tiến tiền tam cường giả. Bực này cường giả, thế nhưng đều ở hoa hạ bị giết thế giới các nơi tổ chức không khỏi lại lần nữa đánh giá thiên vong thực lực từ linh khí sống lại tới nay lục tinh cường giả chi gian chiến đấu đều không phải là không có phát sinh quá nhưng bị đánh chết lại là thiếu chi lại thiếu mà trước mắt mới thôi bị đánh chết lục tinh cường giả tám phần trở lên đều cùng hóa hạ có quan hệ ân trưởng không chém qua lục tinh cường giả triệu nhất kiếm chém qua lục tinh cường giả phía trước ngã xuống lục tinh cường giả đều là thực lực thiên đường thổ hoàng lại phi kẻ yếu mà là bà la môn cường giả Tấn quốc đệ nhất thổ hệ cường giả, thế nhưng cũng bị chém giết. Thiên vong uy hiếp lực, trong khoảng thời gian ngắn áp đảo ở mặt khác mấy tổ chức lớn phía trên, đông đảo ý đồ lẻn vào hoa hạ người tu hành đều sợ hãi lên. Mà đã ở lẻn vào ở hoa hạ cảnh nội người tu hành đều tận lực điệu thấp, sợ làm ra điểm sự tình bị thiên vong bắt được. đệ nhị không gian nội, bởi vì tiềm nhập ngoại cảnh người tu hành, đặc huấn viện bọn học sinh bị tận lực tụ tập lên, thiên vong đội viên đang ở siêu tầm lẻn vào giả, hứa dương ngủ một giấc. Tinh thần no đủ mà bước lên hành trình, đi rồi hơn một giờ, liền đi tới khe sâu trước. Khe sâu trùi lùi, liền một cây thảo đều nhìn không tới, cũng không có phát hiện linh vật tồn tại, không biết hay không khoảng cách quá xa, không có thể cảm ứng được. Hứa dương ở khe sâu bên cạnh hành tẩu, tìm kiếm xuyên qua đến đối diện tốt nhất địa hình, đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa, thế nhưng có một cây xích sắt, liên tiếp đến khe sâu đối diện. Xích sắt truyền vào một khối thật lớn nham thạch bên trong, cánh tay thô, đen nhánh như mực. Mặt ngoài bóng loáng, không có một kia gì xét. Hứa dương dùng lôi điện truy tạp một chút xích sắt, thanh âm thanh thúy, len ken tiếng vang, có thể xác định, không phải bình thường sắt thép, lại là không biết là cái gì kim loại. Khe sâu có một cây đường cắp treo tương liền, như vậy hay không ý nghĩa, đệ nhị không gian có người cư trú đâu. Nay căn xích sắt, tổng không thể là thiên nhiên đi. Hứa dương híp mắt nhìn về phía đối diện, phát hiện hai đầu là song song, đều không phải là một đầu cao một đầu thấp, vô pháp trượt đến đối diện Ở nhàn nhạt mây mù trùng, hứa dương phát hiện xích sắt thượng, thế nhưng có người, treo ở xích sắt trên người, đôi tay bắt lấy xích sắt, hai chân câu ở xích sắt thượng, đang theo bên này bỏ lại đây. Gặp được thiên vong đội viên. Hứa dương vui sướng không thôi, không dễ dàng a, rốt cuộc gặp được đồng đội. Chỉ là, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hứa dương phát hiện không thích hợp, đối phương đều không phải là an mặc thiên vong chế phục, hơn nữa vừa thấy liền biết không là hoa hạ người. Có ngoại cảnh người tu hành trà trộn vào tới. Hứa dương trong lòng cả kinh, bên ngoài ra chuyện gì, thế nhưng có ngoại cảnh tổ chức trà trộn vào tới. Có thể đột phá thiên vong phòng thủ, hẳn là có lục tinh cường giả ra tay, phải biết rằng mang sơn chính là có lục tinh cường giả tỏa chấn. Đối phương cũng phát hiện hứa dương, bỏ sát tốc độ một đốn, ngay sau đó liền nhanh chóng bỏ sát, muốn sống tới. Người tới, là một người tam tinh người tu hành. Hứa dương cười lạnh một tiếng, đem lôi điện truy sử ở xích sắt thượng, lôi điện nháy mắt bùng nổ. Thứ lạc. Đối phương hiển nhiên liêu không đến, hỡ dương thế nhưng là lôi điện hệ người tu hành, trực tiếp bị điện đến cả người phát run, câu lấy xích sắt chân buông lỏng, cả người cơ hồ từ xích sắt thượng rất đi xuống. Đôi tay gắt gao mà bắt được xích sắt, treo ở giữa không trung. Đừng, đừng điện, là tự, người một nhà, ta là thiên vong ngoại xính thành viên. Cầu ngói hạ lì dùng đông cứng hoa hạ ngữ mở miệng kêu lên. Ở tới phía trước, xem qua về thiên vong tư liệu, từ đối phương ăn mặc thượng, có thể nhìn ra được tới, đặc huấn viện học sinh hẳn là tương đối hảo lửa gạt người một nhà đúng vậy đối người một nhà cậu ngói hạ ly vừa nói đôi tay không ngừng mà hướng tới phản duyên lại đây thứ làm xích sắt đột nhiên lại lần nữa dẫn điện cậu ngói hạ ly đột nhiên không kịp phòng ngừa một bàn tay thoát ly xích sắt sợ tới mức hắn sắc mặt đều trắng quân quyết dùng sức ôm lấy xích sắt này nếu là ngã xuống tuyệt đối chết thẳng cẳng a hắn lại không phải phong hệ giác tình giả không có biện pháp hàng hoán lại là tốc độ không đội nhận người một nhà Đem tên, đánh số, tương ứng tổ đội báo đi lên. Hứa Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, thật cho rằng chính mình ngốc đâu. Ta kêu cầu gói, đánh số là 33752213, lệ thuộc tàng địa thiên vong tam tổ thành viên. Cầu gói hạ ly đem đã sớm chuẩn bị tốt tên, tổ đội, đánh số báo đi lên. Ở đệ nhị không gian vô pháp nghệ vật tuần tra, chỉ cần thiên vong thành viên đăng ký chỉnh tự đối được, hẳn là có thể giấu giếm được đối phương. Đánh số nhiều ít cái con số, cùng thiên vong đánh số con số là giống nhau. Tổ đội cũng là xác thật tồn tại, cậu ngói hạ lỷ cảm thấy chính mình lừa dối qua đi không khó. Hốn hồ, tàng địa người, hoa hạ ngữ nói được không quá lưu loát cũng thực bình thường sao. Đánh số, tổ đội không sai, hiện tại chúng ta tới đối cái ám hiệu. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. A, cậu ngói hạ lỷ ngốc, còn phải đối ám hiệu. Không có nghe nói qua a, mẹ nó, thiên vong ám hiệu là cái gì? Nịm à, tình báo làm được quá kém a. Thiên vương cái địa hổ. Cầu Ngói Hạ lì thật cẩn thận mà trả lời, "Tiểu kê hầm nấm." Hứa Dương vỗ tay một cái trưởng, "Ha ha cười nói, chúc mừng ngươi, đáp sai rồi." Cầu Ngói Hạ lì nghe được nửa câu đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng chính mình ngông đúng rồi. Lại là đột nhiên chuyện vừa chuyện, liền biết chính mình muốn không xong. Chương 163, cực kỳ bi thảm. Nghiệp chướng, chịu chết đi. Hứa Dương lộ ra ác ma tươi cười, lôi điện truy bộ phát ra một chuôi hồ quang. Điện đến cổ ngói hạ lì cả người run rẩy, suýt nữa chảo không được xích sắt ngã xuống. Ngươi, ngươi tìm chết. Nộ khí chỉ 999.999. 999. Ra sức ôm xích sắt, hai chân câu đi lên, đáp ở xích sắt thượng, hướng về hứa dương bỏ sát lại đây. Chính là, hắn khoảng cách hứa dương ít nhất hơn 30 mét xa, muốn thuận lợi bỏ lại đây, quá ngây thơ rồi. Thứ lạc, hứa dương tăng lớn lôi điện phát ra, nháy mắt liền điện đến cổ ngói hạ lì cả người nôn ra. Hai chân từ xích sắt thượng mềm đi xuống, hai tay cũng ôm không được xích sắt, chỉ còn lại có một bàn tay miễn cưỡng trộm vào xích sắt thượng. Tha mạng A, tha mạng A. Cổ ngói hạ lì cơ hồ dọa nước tiểu, nếu là đối phương lại phóng điện nói, tuyệt đối chảo không được ngã xuống. Người đi lên. Hứa dương ngoắc ngoắc tay nói. Hảo, hảo. Cổ ngói hạ lì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa đôi tay ôm lấy xích sắt, Chịu chết đi, yêu nghiệt. Hứa dương lại lần nữa bùng nổ lôi điện Cổ ngói hạ lý lại bị điện đến cả người phát run, toàn bộ thân hình đều mềm đi xuống, nhưng là hắn kiên cường à, một bàn tay gắt gao bắt được xích sắt, lại lần nữa phản đi lên. Có loại một mình đấu. Cổ ngói hạ lý trong lòng cái kia giận à. Nộ khí trị 999999. Ta hiện tại, không phải ở cùng ngươi một mình đấu sao. Hứa dương cười lạnh một tiếng, lôi điện lại lần nữa bùng nổ, cổ ngói hạ lý lại biến thành một bàn tay treo ở xích sắt thượng. Chờ đến hắn lại lần nữa leo lên tới. Hứa dương lại phóng điện, mẹ nó, hôn đản này là cố ý à? Cầu ngói hạ lý tức giận đến cơ hồ muốn nổ mạnh, nếu là trực tiếp đem chính mình xử lý cũng liền thôi, mẹ nó, cố tình miêu diễn lao thử giống nhau, không ngừng lăn lộn chính mình. Một giờ sau, tới tới lui lui cũng không biết bao nhiêu lần, cầu ngói hạ lý lại lần nữa khó khăn mà leo lên xích sắt, hai tay gắt gao mà bắt lấy xích sắt, thở hổn hển, mặc dù cả người nuốt ra, hắn cũng kiên quyết không buông tay, có thể sống lâu một khắc cũng là kiếm được. Song trưởng đều bị điện đến biến thành màu đen, nhưng là hắn ngoan cường mà chống đỡ được thống khổ. Hứa dương đều không cấm cảm thán, đối phương thế nhưng khiêng tới rồi hiện tại, chỉ sợ cùng hắn là tam tinh người tu hành, chống cự năng lực sò cường duyên cớ đi. Nếu không có dùng lôi điện truy tam tinh thần khí phóng thích lôi điện, phòng trường đối phương còn có thể đủ khiêng càng lâu. Mậy sao? Người nói đi. Kia làm gì không buông tay? Này có thể buông tay sao? Đại ca, ngươi xin thương xót, phóng ta một lần đi. Cổ ngói hạ lì nội tâm là hồng mất. Mẹ nó, chính mình là gặp được người nào a Nếu phát hiện chính mình là lẻn vào giả trực tiếp xử lý không được. Một hai phải như thế cha tân chính mình, hảo chơi sao? Nộ khí trị 999.999. Chúng ta đây tới chơi cái trò chơi được không? Người hướng ta bên này tới gần một chút, tiên tâm, ta sẽ không điện ngươi. Hứa dương vẻ mặt cười xấu xa chi sắc. Thật sự không điện ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe ta chỉ huy. Khẳng định không điện ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành trò chơi, như vậy ta liền thả ngươi." Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Cầu Ngói Hạ lì nửa tin nửa ngờ, chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thật cẩn thận mà thông thả hướng tới Hứa Dương bên này phản duyên tới gần lại đây. "Đỉnh." Chờ đến khoảng cách 20 mễ tả hữu thời điểm, Hứa Dương quyết đoán kêu đỉnh. Cầu Ngói Hạ lì ánh mắt lập lòe, tính toán, nếu chính mình ra sức nhảy lên qua đi, có bao nhiêu đại cơ hội có thể nhảy đến đối diện? Còn không có suy xét minh bạch đâu, liền bị điện đến cả người phát run, suýt nữa rớt đi xuống, cuốn quýt ôm lấy xích sắt ngừng lại. Xem chọc A. Hứa dương bàn tay trung ngưng tụ ra một con rắn tới, ngón tay phẩm chất, 30cm trường, theo xích sắt lưu đến cổ ngói hạ lì trên người. Cổ ngói hạ lì nuốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện, con rắn nhỏ này, tựa hồ là lôi điện ngưng tụ mà thành. Chỉ là, tiếp xúc đến trên người, cũng không có điện giật cảm giác, không cấm hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi điện con rắn nhỏ từ hắn quần áo cổ áo lưu đi vào, cổ ngói hạ lì chỉ cảm thấy, một đạo mát lạnh cảm giác, theo đi xuống, tới rồi bụng nhỏ dưới vị trí. Hai mắt tức khắc đôi lên, vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Ngươi, ngươi! Mồ hôi lạnh nhịn không được mạo xuống dưới, kinh giận đan sen. Nộ khí chỉ 999999910001000. Hứa dương lộ ra tà ác tươi cười, búng tay một cái. Bang! Vang chỉ tiếng vang, cổ ngói hạ lì quần, bộc phát ra một đoàn lôi điện. Ngao. Cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên, cổ ngói hạ lì cả người đều ở run khuôn mặt văn mẹo, lại là kiên cường mà, gắt gao mà ôm xích sát, không cho chính mình ngã xuống. Chẳng sợ trong mắt, đều bởi vì dùng sức quá độ, chịu đựng thảm thống, mà cơ hồ đột ra tới. Hứa dương giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục chi sắc. ngươi thật là đủ ngoan cường, ta hứa dương liền bội phục ngươi loại này có cốt khí nam nhân. Sau đó, một cái cánh tay thô lôi điện xà, lưu tới rồi cổ ngói hạ lì trên người từ hắn quần áo cổ áo chui đi vào lại là một trận cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên, rốt cuộc cổ ngói hạ lì chịu đựng không được thống khổ, cả người mềm nhũn vô lực, hai tay dần dần buông ra ôm xích sát, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng. một đôi cơ hồ đột ra tới đôi mắt gắt gao mà trừng mắt hứa dương sẽ có nhân vi ta báo thù. nộ khí trị 999999100010011001 99 một đạo máu tươi phun ra, rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể rớt đi xuống. Hứa Dương ánh mắt đi theo hắn rơi xuống thân ảnh nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được khe sâu phía dưới, dựng đứng bén nhọn thạch đầu. Phục. Thức mỏng manh thanh âm truyền đến, chỉ chốc lát sau, cổ ngói hạ ly nộ khí trị chặt đứt, người tự nhiên là đã chết. Hứa Dương trầm mặc sau một lúc lâu, đây là hắn lần đầu tiên giết người, địch nhân. Nếu đối phương lén vào tiến vào, liền chú định cùng Thiên Vong không chết không ngừng, không phải Thiên Vong thành viên giết chết đối phương, đó là đối phương giết chết Thiên Vong thành viên, hoặc là bắt cóc làm con tin. Đệ nhị không gian mở ra kết thúc, sẽ đem bên trong người bài xích ra tới, mà bị bài xích ra tới người, sẽ xuất hiện ở đệ nhị cánh cửa không gian mở ra chung quanh, vị trí là tùy cơ. Lẹn vào tiến vào ngoại cảnh người tu hành, có nhất định cơ hội, bị bài xích ra tới lúc sau, nhân cơ hội thoát đi. Hứa dương hít sâu một hơi, nhìn về phía khe sâu đối diện, không biết lúc này đây, tiềm nhập nhiều ít ngoại cảnh người tu hành, thực lực như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, nguy hiểm hệ số, tất nhiên là gia tăng rồi. Hơn nữa, đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, cũng tồn tại rơi vào ngoại cảnh người tu hành trong tay nguy hiểm. Phong hệ năng lực thêm vào ở trên người, hứa dương bước lên xích sát, hướng tới khe sâu đối diện chạy như bay qua đi. Xuyên qua khe sâu, đi tới đối diện, xuất hiện ở trước mắt, lại là một rừng cây. Hứa dương chui vào rừng cây bên trong, tiếp tục đi trước thăm dò. Đi rồi ban ngày, đột nhiên phát hiện, phía trước rừng cây ánh sáng, thế nhưng tối sầm xuống dưới. Quay đầu lại vừa nhìn mặt sau rừng cây ánh sáng không có chút nào biến hóa duy độc phía trước rừng cây ánh sáng có vẻ càng vì âm u càng đi trước ánh sáng càng ám, đi rồi mấy trăm mét phảng phất đang ở đi vào hắc ám theo tới gần hứa dương phát hiện linh vật giao động hắc ám hệ linh vật trong lòng đại hỉ rốt cuộc tìm được một kiện chính mình dùng được với linh vật tiếp tục đi trước đã hắc không thấy năm ngón tay hứa dương mặc dù lấy ra đèn tìm tới cũng vô pháp chiếu sáng lên nửa thước ngoại địa phương ánh sáng phảng phất bị hắc ám cấp cách trở Vô pháp chiếu sáng lên hắc ám, Tới rồi cuối cùng, đèn tin quang, thế nhưng đều không thể chiếu xạ ra tới. Hứa dương đành phải đem đèn tin thu hồi tới, chỉ là thân ở trong bóng tối, cái gì đều nhìn không tới, phía trước linh vật bên trong, không trừng ẩn nút cái gì lợi hại hung vật. Trước 164, hắc ám linh chi cùng đánh lén. Hứa dương dừng lại bước chân, không có tiếp tục đi trước, cảm ứng tiêu kiện linh vật, khoảng cách chính mình nơi vị trí, đại khái hơn 30 mệ vị trí. Chỉ là không xác định hay không ẩn núp hung vật, mặc dù không có cảm ứng được cái khác năng lượng dao động, nhưng Hứa Dương cũng không có bởi vậy mà thiếu cảnh giác. Thân ở hắc ám, cái gì đều nhìn không tới, Hứa Dương không dám mạo hiểm thử một lần. Linh vật cố nhiên quan trọng, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng a. Cao mày chìm ngâm lên, hắc ám là bởi vì kia kiện linh vật làm cho, như vậy muốn trong bóng đêm coi vật, yêu cầu có được xua tan hắc ám linh vật, hoặc là có được xua tan hắc ám năng lực, Thì như quan hệ năng lực. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu là đem khí nguyên nguyên chuyển đến đôi mắt thượng, hay không có thể làm lơ hắc ám đâu. Một niệm cập này, Hứa Dương không hề chần chờ, điều động khí nguyên hội tụ đến hai mắt bên trong, chậm rãi phát hiện trước mắt hắc ám che đậy không được chính mình tầm mắt, cuối cùng rốt cuộc có thể đại khái nhìn đến 10 mét nội hoàn cảnh. Tuy rằng thoạt nhìn, như cũng có vẻ có chút tầm u, lại ít nhất đều không phải là hoàn toàn hắc ám, cái gì đều nhìn không tới a. Hứa Dương cảm thấy, chính mình có lẽ có thể nghiên cứu một chút. Vận dụng khí nguyên khai phá ra cái gì lợi hại đồng thuật tới. Phi kiếm vận sức chờ phát động, trong tay lôi điện chùy lóng lánh hồ quang, từng bước một hướng tới linh vật đi đến. Theo tới gần, cuối cùng thấy được kia kiện linh vật bộ dáng. Phía trước một gốc cây khô héo dễ cây thượng, trường một đóa lớn bằng bàn tay, đen nhánh như mực linh chi. Này đóa màu đen linh chi, đó là Hắc Ám linh vật, trung quanh Hắc Ám đều là bởi vậy mà đến. Phu cận cũng không có cái gì hung vật tồn tại, liền u hồn đều không có phát hiện. Hứa Dương chậm rãi tới gần, vươn tay tới, thao xuống hắc cám linh chi. Rốt cuộc thu hoạch một kiện có thể dùng được với linh vật. Áp xuống trong lòng kích động, do dự mà, là hiện tại ăn hắc cám linh chi đâu, hoặc là rời đi để nhị không gian lúc sau lại ăn đâu. Cuối cùng quyết định, rời đi để nhị không gian lúc sau lại ăn, rốt cuộc hứa Dương không dám bảo đảm, ăn xong hắc cám linh chi là lúc, có thể hay không xuất hiện động tĩnh gì, huống chi để nhị không gian nội, cũng không an toàn, vạn nhất bởi vì nuốt ăn hắc cám linh chi, mà đưa tới cái gì hung vật đâu. Hứa Dương đang muốn đem hắc cám Linh Chi thu vào cản khôn hoàn nội, đột nhiên cảm giác được, cách đó không xa truyền đến hai cổ năng lượng dao động, có người tới gần lại đây. Lập tức thân hình trận lóe, trốn đến một gốc cây thụ mặt sau. Nếu là không có gặp được cổ ngói hạ lì phía trước, hứa Dương sẽ trước tiên, cho rằng gặp thiên vong thành viên. Chính là đã có địch nhân ẩn nút vào được, như vậy vô cùng có khả năng, gặp được ngoại cảnh người tu hành, không thể không tiểu tâm đề phòng. Hắc cám Linh Chi cầm ở trong tay, trung quanh hắc cám cũng không có tiêu tán. Hứa Dương tầm mắt có thể nhìn đến xa hơn địa phương. Thanh âm truyền đến, Hứa Dương nghe xong trong chốc lát, hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không biết nói chính là nước nào lời nói, nhưng có thể xác định, người tới đều không phải là Thiên Vong thành viên. Thế nhưng gặp hai cái, Hứa Dương trong lòng âm thầm giận mình, đến tột cùng trà trộn vào tới nhiều ít cái ngoại cảnh người tu hành. Xem như đã bị xử lý Cổ Ngói Hạ Ly, đã gặp được ba cái. Cảm ứng đối phương năng lượng dao động, có thể phán đoán ra, cùng Cổ Ngói Hạ Ly giống nhau, là tam tinh thực lực. Hứa Dương trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu là tứ tinh cấp bậc người tu hành, hắn yêu cầu suy xét như thế nào chạy trốn. Bất quá nếu là tam tinh người tu hành, mặc dù đối phương là hai người, uy hiếp cũng không quá lớn, có thể tìm cơ hội đem đối phương xử lý. Trong bóng đêm, La Phi thường có lợi đánh lén hoàn cảnh. Đối phương tầm mắt cũng khẳng định đã chịu ảnh hưởng, huống hồ vô pháp cảm ứng được Hứa Dương năng lượng dao động, mà Hứa Dương ở vào tuyệt đối ưu thế. Nghĩ như thế, Hứa Dương quyết định đem đối phương xử lý. Mặc dù muốn đào tẩu, đối phương cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Lấy ra hùng trang phục mặc vào, có thể đề cao phong ngữ, quan trọng nhất chính là mặc vào hùng trang phục có thể vô thanh vô tức, trong bóng đêm hành tẩu, càng sẽ không bị đối phương phát hiện. Lại lần nữa lấy ra một bó đồng tuyến, Hứa Dương đem đồng tuyến ở cây cối chi gian kéo một đạo võng, trên cây, trên mặt đất đều kéo lên đồng tuyến, mặc kệ đối phương như thế nào thật cẩn thận, đều sẽ chạm vào đồng tuyến. Đem đồng tuyến bố trí xong, Hứa Dương nhảy lên một cây đại thụ, Phi kiếm vận sức chờ phát động, lôi điện truy càng là chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đối phương bước vào thiên la địa vong lôi điện trận trung tới. Tiếng bước chân tới gần, mơ hồ có thể nhìn đến một chút ánh sáng, trong đó một người người tu hành trong tay nở rộ một đóa ngọn lửa, tận lực xua tan thân thể trùng quanh hắc ám. Chỉ là theo tới gần, ánh sáng không ngừng bị áp suất. Theo đối phương tới gần, Hứa Dương phát hiện là ấn quốc người tu hành, hai người cảnh giác bốn phía, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Một bên thông thả mà hướng tới Hứa Dương nơi vị trí đã đi tới đồng thời đối phương thấp giọng nói chuyện với nhau, dường có thể là ấn quốc thổ ngữ. Trầm rãi hai gã ấn quốc người tu hành bước vào hứa dương bố trí đồng cuộn dây trùng, trong bóng đêm sờ soạng đi trước, đặc biệt là ánh sáng bị đè ở trước người, nhìn không tới trước người nửa thước đồ vật. Chân dẫm lên trên mặt đất, tay vịn ở bên người trên cây, bất luận là tay hoặc là chân, đều dẫm lên đồng tuyến. Hứa Dương không có tùy tiện phóng thích lôi điện, mà là chờ đối phương gần chút nữa một chút tới. Hai gã ấn quốc người tu hành dừng bước chân. Cẩn thận cảm ứng ở chung quanh hoàn cảnh, rốt cuộc trong bóng đêm, khả năng tồn tại không biết nguy hiểm. Thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, hai người tiếp tục thông thả mà đi trước, trên người ẩn ẩn có năng lượng dao động, làm tốt phòng ngự không biết nguy hiểm chuẩn bị. Kêu đạp lên trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy dưới chân tê dần, tức khắc kêu la lên, thân hình lui về phía sau, nháy mắt dựa vào một gốc cây trên cây. Thứ lạc, đột nhiên chi gian, chung quanh sáng lên màu lam hồ quang, giống như một trường võng, đem hai người bao phủ đi vào. Đột nhiên mà tới lôi điện, hai gã ấn quốc người tu hành, nhịn không được cả người run lên, bị điện đến tóc căn căn dựng thẳng lên. Trong miệng kêu la, cả người năng lượng bùng nổ, muốn đem lôi điện chống đỡ bên ngoài. Hàng quang chợt lóe, một đạo phi kiếm đột nhiên bay vút mà ra, tự rước trong đó một người ấn quốc người tu hành đầu. Đối phương chắc chắn là tam tinh người tu hành, mặc dù đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điện đến cả người run rẩy, lại cũng ở thời khắc nguy cơ, đầu đột nhiên lệch về một bên tránh thoát chí mạng một kích. Thiên vông trong miệng kêu la một tiếng, lại là nghe được đồng bạn kinh hô, chỉ cảm thấy sau đầu công kích đánh nút lại, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Phúc. trong vật nện ở đầu thanh em văng lên, theo mà đến, còn có khủng bố lôi điện, nháy mắt liền bị điện đến cháy đen như than. Hứa Dương lợi dụng hùng trang phục vô thanh vô tức, quay mẩn nút đến đối phương phía sau, thừa dịp này tránh né phi kiếm công kích là lúc, lấy lôi điện truy đương trường đánh chết. một kích đắc thủ, thân hình trận lóe, lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối. lan ra đây dư lại tên kia ấn quốc người tu hành bạo nộ không thôi dùng đông cứng hoa hạ ngữ quát cả người đằng nổi lửa diễm đem thân thể trung quanh một mét địa phương cấp chiếu sáng nhưng là một mét ở ngoài như cũng là một mảnh hắc ám hứa dương bố trí đồng tuyến ở vừa rồi lôi điện bùng nổ dưới đã bị tiêu hủy vì có thể ở đối phương phòng nửa dưới cũng có thể đủ đánh cho bị thương đối phương hứa dương vừa rồi bùng nổ kia một chút lôi điện xa xa vượt qua nho nhỏ đồng tuyến phụ tải trong bóng đêm quang mang trận lóe Phi kiếm nổ bắn ra mà đến. Ấn Quốc người tu hành trên người ngọn lửa, vung ra một đạo hỏa trụ, đem phi kiếm trấn khai, trong tay rút ra bên hông một fan loan đao. Chương 165, chiến đấu. Chiến đấu. Ấn Quốc người tu hành một bên tức giận mắng, một bên bay nhanh lui về phía sau, muốn thoát đi hắc ám phạm vi. Chỉ là, hắc ám đến từ cùng hắc ám linh chi, mà hắc ám linh chi ở hứa dương trên người, chú định hắn là vô pháp thoát đi hắc ám. Đê Tiện thiên Võng, âm thầm đánh lén tính cái gì bản lĩnh? có loại ra tới một mình đấu ấn quốc người tu hành mắt thấy trốn không thoát hắc ám liền dựa vào một cây đại thụ thượng phẫn nộ mà quát hắn nói chính là tiếng anh hứa dương nhưng thật ra có thể nghe hiểu được phi kiếm xoát mà một tiếng sắc thật đều không phải là công kích đối phương mà là chặt đứt trên cây một chi nhánh cây nhánh cây rơi xuống tập hướng ấn quốc người tu hành sợ tới mức đối phương chạy nhanh né tránh mà bay kiếm lại là trợn lóe un quýt dùng trong tay loan đao một chán Nộ khí trị 999999 vô sỉ tiểu nhân có loại ra tới một mình đấu ấn quốc người tu hành không ngừng giống giận một bên về phía sau thối lui phòng bị đột nhiên tập kích phi kiếm hứa dương thao tác phi kiếm ở ấn quốc người tu hành phía trước tiến hành công kích lầm đạo đối phương chính mình ở này phía trước vị trí kỳ thật dựa vào hùng trang phục vô thanh vô tức lặn xuống đối phương phía sau trong tay cầm lôi điện truy chậm rãi tới gần đối phương nguyên bản lôi điện truy thần khí. Người tu hành là có thể nhận thấy được năng lượng dao động, chỉ là hứa dương trong tay lôi điện truy, là ăn lôi điện truy thần khí lúc sau diện hóa ra tới, bởi vậy có thể che giấu lôi điện truy năng lượng dao động, khiến cho đối phương vô pháp cảm ứng được. Phi kiếm đột nhiên bùng nổ, không ngừng mà từ thứ hướng ấn quốc người tu hành, hấp dẫn đối phương hơn phân nửa lực chú ý. Vâng! Một đạo cẳng chân thô lôi điện, đột nhiên ở sau người bùng nổ mà đến. Ấn quốc người tu hành sắc mặt quần biến, đột nhiên quay đầu lại, trên người ngọn lửa Ngưng tụ thành một cổ cường đại hỏa trụ liều mạng bị phi kiếm đâm bị thương cũng muốn đem phía sau đánh bất ngờ mà đến lôi điện ngăn cản xuống dưới chỉ cần không bị phi kiếm đâm trúng yếu hại không đến mức bỏ mạng nhưng nếu là bị này đạo lôi điện oanh ở trên người tuyệt đối biến thành thang quốc vậy lôi điện cùng hỏa trụ hành kích ở bên nhau bộc phát ra tới ánh sáng đem trung quanh hắc cám đều cấp sụn tan ấn quốc người tu hành nhìn đến một con hùng xuất hiện ở chính mình phía sau chỉ là nay chỉ hùng cùng nhận chi trung hùng Hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ là một loại đặc thù sinh vật. Đệ nhị không gian dân bản xứ sinh vật. Không phải tao ngộ thiên vong tập kích. Sửng sốt ngây người, kia chỉ hùng thân hình, theo lôi điện vọt lại đây, trong tay một cái bùng lên lôi điện cây búa, lại lần nữa banh lại đây. Và, ấn quốc người tu hành nổi giận gầm lên một tiếng, huy động luân đao, muốn ngăn cản xuống dưới. Theo đối phương này trong nháy mắt tới gần, hắn mới phát hiện, này mẹ nó không phải hùng a, hình như là ăn mặc nào đó trang phục. Thân thể chung quanh không khí, nháy mắt trở nên loãng, ngọn lửa ở mất đi không khí lúc sau, nháy mắt trở nên nhỏ yếu, tùy thời muốn tắt bộ dáng, mà kia một đạo lôi điện, nhân cơ hội oanh lại đây. Ấn Quốc người tu hành không kịp, thúc giục trong cơ thể năng lượng, tăng cường nhở xuống dưới ngọn lửa, liền đã bị lôi điện oanh ở trên người. Hứa Dương thân hình cũng đến gần rồi lại đây, lôi điện truyền lệnh ở đối phương loan đao thượng, lôi điện bùng nổ, nháy mắt liền đem đối phương bao phủ. Một khối than quốc xuất hiện ở trên mặt đất. Trận đấu kết thúc, song sát Hứa Dương đem hắc ám linh chi thu vào càn khôn hòa nội, hắc ám biến mất. Trên mặt đất xuất hiện hai cụ cháy đen thi thể, trung quanh cây cối cũng xuất hiện không ít cháy đen dấu vết. Móc di động ra, cấp hai cổ thi thể chụp cái chiếu. Thi thể bộ dáng đã nhìn không ra tới, bất quá loan đao vũ khí vẫn là có thể chứng minh đối phương thân phận. Đây chính là chính mình đánh chết ngoại cảnh người tu hành chứng cứ, lập hạ công lao à? Có thể đổi lấy công huân điểm. Chụp ảnh xong, Hứa Dương tiếp tục đi trước, bất quá kế tiếp hành trình trở nên thật cẩn thận. Cảnh giác khả năng xuất hiện người tu hành, đặc biệt là một khi phát hiện tứ tinh người tu hành, chạy nhanh trốn đi. Vạn nhất là ngoại cảnh địch nhân, kia đã có thể nguy hiểm. Đi rồi một ngày, rốt cuộc đi ra u hồn xâm lâm, đi tới tương đối bình thản, cây cối ít địa phương. Nay dọc theo đường đi, không còn có gặp được ngoại cảnh người tu hành. Đương nhiên, cũng không có gặp được linh vật. Hứa dương ngẩng đầu nhìn trời, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy mây trên trời sương ngủ, tựa hồ trở nên u ám một ít. Muốn hay không phóng thích cái đạn tín hiệu, xem có không chịu hoán một chút đồng đội. Nếu là không có ngoại cảnh người tu hành lẹn vào phía trước, hứa dương nhưng thật ra sẽ phóng thích một quả đạn tín hiệu xem có không chịu hoán một chút đồng đội, chỉ là có ngoại cảnh người tu hành lẹn vào lúc sau, vạn nhất phóng thích đạn tín hiệu, đưa tới ngoại cảnh người tu hành, đã có thể nguy hiểm. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Hứa dương tiếp tục thăm dò đi trước, cũng không có đi ở tương đối bình thẳng trên đường, không có chút nào che đậy, dễ dàng bại lộ chính mình thân hình Vạn nhất bị ngoại cảnh cường giả phát hiện, khó bảo toàn sẽ không có nguy hiểm. Mấy cái giờ lúc sau, hứa dương thực buồn bực, từ tiến vào đệ nhị không gian, trừ bỏ gặp được ngoại cảnh người tu hành ở ngoài, liền một cái thiên võng đồng đội đều không có gặp được. Ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái không chung, hứa dương có thể xác định, mây trên trời sương ngủ, sắp thật trở nên u ám một ít. Hay là, đệ nhị không gian đêm tối, sắp xảy ra. Nhìn dần dần biến u ám mây mù, cho người ta một loại áp lực cảm giác Phảng phất có cái gì không tốt sự tình, sắp phát sinh giống nhau. Đang ở hành tẩu, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng sấm tiếng động. Hứa Dương tinh thần rung lên, chẳng lẽ là lôi điện hệ người tu hành? Chỉ là, Thiên Võng tựa hồ trừ bỏ chính mình ở ngoài, tạm thời không có cái thứ hai lôi điện hệ giác tỉnh giả. Đương nhiên, nào đó nghe nói tu luyện thượng cổ lôi phả giả ở đầu không tính. Tiếng sấm tiếng động không ngừng truyền đến, Hứa Dương theo tiếng sấm chạy tới, lật qua một cái sườn núi nhỏ, nhìn đến tiếng sấm địa phương tức khắc lắp bắp kinh hãi. Trên núi có một gốc cây tiểu thụ, toàn thân màu tím tiểu thụ, lôi quang lóng lánh, từng đạo hồ quang từ nhỏ trên cây bộc phát ra tới, tiếng sấm tiếng động, đó là từ nhỏ trên cây truyền đến. Linh vật, lôi điện thuộc tính linh vật. Hơn nữa, ít nhất tam tinh trở lên linh vật. Hứa Dương trong lòng vui sướng không thôi, chỉ là linh vật đã bị người nhanh chân đến trước. Nếu đối phương là Thiên Võng đội viên, Hứa Dương đại không ngại, rốt cuộc chỉ cần chính mình công hơn cũng đủ, hoàn toàn có thể ở Thiên Võng nội Đêm này cây lôi thụ cấp đổi lại đây. Trước mắt thiên vong không có đệ nhị danh lôi điện hệ người tu hành, như vậy khen thưởng cấp chính mình khả năng tính, là phi thường to lớn. Mẫu chốt là, xuất hiện ở lôi thụ bên cạnh, là một người ngoại cảnh người tu hành. Chỉ là, đều không phải là phía trước gặp được ấn quốc người tu hành, nhưng cũng đều không phải là bệnh nhân. Hứa dương nghĩ tới ám ảnh, con đối phương vô cùng có khả năng là ám ảnh thành viên, hoặc là đến từ nước nhật tạo mặt hội. Đối phương thế nhưng cũng là một người lôi điện hệ người tu hành, hơn nữa thực lực đạt tới tam tinh. Hứa dương tránh ở trên sườn núi, đưa mắt buồn thiếu, không có người thứ hai tồn tại. Như vậy, vì lôi thụ linh vật, chiến đấu không thể tránh né. Mặc dù đối phương là lôi điện hệ người tu hành, hơn nữa là tam tinh cấp bậc, hứa dương lại một chút không khít đảm, lấy thực lực của chính mình, hơn nữa lôi điện truy, hoàn toàn có cơ hội xử lý đối phương A. Tạ Nghĩ Mổ Tổ Nam nhìn trước mắt lôi điện thụ linh vật, trong lòng thực kích động. Lúc này đây lửa dối ấn quốc thổ hoàng, ở đối phương hiệp trợ hạ, rốt cuộc tiến vào hoa hạ mang sơn đệ nhị không gian. Chỉ cần đem này cây lôi điện thụ lấy đi, như vậy mặc dù kế tiếp thăm dò, không có bất luận cái gì thu hoạch, chính mình cũng kiếm lớn. Chỉ cần rời đi đệ nhị không gian là lúc, tận lực che giấu tung tích, né tránh thiên vong tìm tòi, này một chuyến nhiệm vụ, liền thuận lợi hoàn thành. Trước 166, lôi điện hệ va chạm. Tạ nỉ mổ tổ nam đôi tay huy động lôi điện, cùng lôi thụ liên tiếp ở bên nhau Ý đồ đem lôi thụ linh vật thu đi, bực này linh vật, ẩn chứa cường đại năng lượng, muốn thu đi không phải giống rút một gốc cây thụ đơn giản như vậy. Liên vào lúc này, một trận lôi điện nổ vang tiếng động từ phía sau truyền đến, quay đầu lại nhìn lại, một người thiên vong thành viên, thong thả từ trên sườn núi đi xuống tới, cả người lôi điện lợn lờ, trang bức mười phần. Hứa dương ở xử lý ấn quốc người tu hành lúc sau, liền đem hùng trang phục thu lên, cái này hùng trang phục hắn tạm thời không tính toán bại lộ, nếu không chẳng phải là sẽ bị biết. Cướp đi phong linh châu vong hồng hùng đó là chính mình. Nếu gặp được một người đều là lôi điện hệ người tu hành, như vậy liền đường đường chính chính là một trận, huống chi ban ngày ban mặt, đánh lén cũng không phải dễ dàng như vậy. Tạ nỉ mồ tổ nam mày một trọ, khoe miệng lộ ra âm lánh ý cười. Một cái nhị tinh người tu hành, cũng dám tới khiêu chiến chính mình. Thiên vong đội viên, quả nhiên có chút một cây gần A, vì cái gọi là vinh dự sao. ngươi đây là tìm chết A. Tạ nỉ mồ tổ nam rút ra trong tay hoa đao lôi điện vần quanh ở thân đao thượng, trực tiếp một đao chém ra. Soát. Một đạo lôi điện chi nhận, hướng tới Hứa Dương phi trả mà đến. Hứa Dương trong tay lôi điện vùng, một đạo lôi điện chi tiền, đem công kích ngăn cản xuống dưới. Hai chân vừa dẫm, thân hình bạo hướng, đôi tay vung lên, lôi điện long lánh, thổi quét hướng Tạ Nhĩ Mộ Tô Nam. Nhị tinh cấp bậc, có thể có này thực lực, ở Thiên Vong cũng coi như là thiên tài đi, đáng tiếp nhà, sắp chết rồi. Tạ Nhĩ Mộ Tô Nam âm lãnh cười lôi điện bùng nổ, cầm trong tay hoa đao đón đi lên, dựa vào chính mình trong tay hoa đao, trực tiếp tiến hành cận chiến đấu. Trong tay có vũ khí, một khi gần người, tuyệt đối chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, chờ đến hắn gần người thời điểm, mới phát hiện chính mình bị hố. Hứa Dương trong tay, đột nhiên xuất hiện hai cái đại chùy. Đúng là lúc trước, sách đi giang lâm kia hai cái đại chùy, song truy đột nhiên tạm xuống dưới, tạ nhị mổ tổ nam sắc mặt biến đổi, cuốn quít lui về phía sau, hoa đao một trận, muốn ngăn trở này một kích. Hứa Dương thuộc về lực lượng hệ, cận chiến mới càng có thể phát huy sức lực lượng hệ sở trường, trực tiếp một truy, đem tạ Nghị Mộ Tổ Nam vào đao tập đoạn, tập bay. Một khắc truy quét ngang mà đến, bước cho tạ Nghị Mộ Tổ Nam ngay tại chỗ một lăn, chật vật né tránh. Bùm bùm. Một đạo cẳng chân thô lôi điện, từ tạ Nghị Mộ Tổ Nam trên người bạo hoành lại đây. Hai bên đều là lôi điện hệ người tu hành, chiến đấu lên, lôi đình lòng lánh, tiếng gầm rú không ngừng, hồ quang tràn ngập, toàn bộ chiến trường đều bị lôi điện bao phủ. Bởi vì lẫn nhau đều là lôi điện hệ, cơ hồ đối lôi điện miễn dịch, giữa lôi điện thương đến đối phương, tương đối khó khăn, kháng điện giật năng lực cường đại sao. Nhưng cảnh giới cao lôi điện hệ người tu hành, phóng xuất ra tới lôi điện, là đủ để nghiền áp cảnh giới thấp lôi điện hệ người tu hành. Bình thường dưới tình huống, mặc dù đều là lôi điện hệ người tu hành, nhưng nhị tinh đối mặt tam tinh người tu hành, hoàn toàn là bị nghiền áp. Hơn nữa, lôi điện miễn dịch năng lực cũng có một cái hạn mức cao nhất sẽ bị tam tinh người tu hành trực tiếp vây thành thành quốc. Hứa Dương là cái ngoại lệ. Hắn đều không phải là giống nhau lôi điện hệ giáp tỉnh giả, hắn lôi điện năng lực kỳ thật là đến từ khí nguyên, mà khí nguyên cấp bậc siêu việt hết thể năng lượng cấp bậc. Kể từ đó, tam tinh lôi điện hệ người tu hành phóng thích lôi điện, căn bản vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. huống chi, Hứa Dương tuy là nhị tinh, kỳ thật thực lực cùng cấp với tam tinh. Tạ Nghị mồ tổ nam phóng thích lôi điện oanh kích, không gây thương tổn Hứa Dương. Ngược lại bị hắn hấp thu không ít. Hứa dương phóng xuất ra tới lôi điện, không có siêu việt tạng ý mổ tổ nam đối với lôi điện miễn dịch hạn mức cao nhất, bởi vậy cũng không có đối hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ là đau đớn là không tránh được. Càng lệnh tạng ý mổ tổ nam kinh hại chính là, hắn hoàn toàn ở vào hạ phòng, hơi chút trốn tránh không kịp, liền sẽ bị hứa dương đại chùy tập trung. Nộ khí chỉ 999999, -999. Hứa dương mua may một đôi đại chùy, dùng sức mà tạp. Bước cho Tạ Nhĩ Mộ tổ Nam trên mặt đất lăn qua lăn lại, không ngừng trốn tránh, liền bò lên thân, cơ hội đều không có. Tạ Nhĩ Mộ tổ Nam lại lần nữa quay cuồng thân thể đến một bên, tránh đi nện xuống đại truy, nắm lấy cơ hội, đột nhiên đem chân đảo qua, đập ở Hứa Dương cẳng chân thượng, muốn đem Hứa Dương xây, hóa giải nguy hiểm tình cảnh. Hứa Dương bị đá đến một cái lảo đảo, theo sát nện xuống một truy, tức khắc hoan vừa chậm, Tạ Nhĩ Mộ tổ Nam nhân cơ hội xoay người đứng lên. Giờ phút này, hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Cái chán đều là mồ hôi lạnh, suýt nữa bị tạm thành bánh nhân thì ta. Đối phương, tuyệt đối không phải nhị tinh người tu hành, nếu không như thế nào có này thực lực, có thể cùng chính mình đối kháng. Thậm chí còn, hoàn toàn làm lơ chính mình lôi điện năng lực A. Chỉ có cùng cấp bậc, thực lực kém không lớn dưới tình huống, mới có thể đủ miễn dịch cùng hệ năng lực đi. Tạ nỉ mộ tổ nam xoay người dựng lên, tính toán đào tẩu, trong tay vũ khí mất đi, thực lực cùng đối phương tương đương, hơn nữa cùng hệ miễn dịch. Đối phương chiếm cứ vũ khí ưu thế, càng có khả năng cũng là lực lượng hệ, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Hắn cho rằng Hứa Dương song truy đó là vũ khí, lại là không thể tưởng được. Ở hắn xoay người dựng lên khoảnh khắc, một đạo hàn quang từ Hứa Dương trên người nổ bắn ra mà ra. Phúc. Phi kiếm trận lóe, trực tiếp ở hắn trên ngực xuyên một cái đẩu. Tạ Nhĩ mổ tổ nam dùng tay che lại miệng vết thương, lôi điện ở miệng vết thương trùng quanh lượn lờ, một chốc thế nhưng không có máu tươi chảy ra, hắn tạm thời còn không chết được đang muốn kéo trọng thương chi khu thoát đi, lại là bị Hứa Dương, một chân đá phiên trên mặt đất. Nộ khí chỉ 999999. -999. Nói, các ngươi bao nhiêu người lén vào vào được, đều là cái gì thực lực? Hứa Dương giơ lên nắm tay, liền hướng tạ nhị mộ tổ nam đan điển ném tới, tiểu thuyết đều như vậy viết, đem một người đan điển phế bỏ, cũng liền phế đi đối phương một thân võ công. Bởi vậy, hắn muốn thử một chút, hay không thật sự có thể. Ngươi, phốc phốc phốc. Tạ Nì Mổ Tổ Nam hai mắt cơ hồi nhô lên, trong miệng máu tươi cuồn phun. Nị mạ, còn có để người mở miệng. Nộ khí chỉ 999999. 999 Frank. Rốt cuộc, ở hứa dương ngưng tụ lôi điện nắm tay hạ, tập đến thứ tám quyền thời điểm, đem Tạ Nì Mổ Tổ Nam trong cơ thể năng lượng cấp tạp tan, tạm thời vô pháp ngưng tụ lên, một thân năng lực vô pháp sử dụng. Nói, có bao nhiêu người lẫn vào vào được, thực lực như thế nào, là như thế nào trà trộn vào tới. Hứa Dương một phen nắm khởi Tạ nhị Mộ Tổ nam lệnh giọng hỏi: "Hắn sở dĩ không có một kích đem này đánh chết, đó là vì để ra nghi vấn một chút, đến tụt cùng có bao nhiêu ngoại cảnh người tu hành trà trộn vào tới? Là như thế nào trà trộn vào tới?" Tạ nhị Mộ Tổ nam tự biết chính mình sắp xong đời, buồn bã cười, nói: "Muốn biết? Ta càng không nói cho ngươi. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nói cho ta tương đối hảo." Hứa Dương mặt vô biểu tình, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. "Ha ha ha, càng không nói cho ngươi." Giết ta đi, mau giết ta nha Ta nỉ mộ tổ nam đắc ý mà nở nụ cười Ai, kỳ thật ta là một cái thực thiện lương người Ngươi vì sao phải bước ta Hứa dương thở dài một hơi Vương ta nỉ mộ tổ nam Ngươi, ngươi muốn làm gì Ta nỉ mộ tổ nam nhìn đến hứa dương Dùng phi kiếm cắt qua hắn quần áo Hoa khai hắn quần, tức khắc hai hùng khiếp vía địa đạo Ngoa tào sẽ không gặp được cái biến thái đi Nướng quá chim nhỏ sao Hứa dương tà ác cười Nướng chim nhỏ Tạ nì mồ tổ nam sửng sốt. Đúng vậy, nướng chim nhỏ, thêm hai cái trứng. Hứa dương nói, ngón tay thượng toát ra một đóa ngọn lửa tới, thuận tiện xả một đống cỏ dại, nhét vào tạ nì mồ tổ nam hai chân chi gian. Ngươi, ngươi dừng tay, ngươi mau dừng tay. Tạ ta nì mồ tổ nam bị sợ hãi, khuôn mặt vặn vẹo mà phẫn nộ quát. Trưng 167, kia cảm giác, giống ăn quái cây. Ngươi không thành thật ta, ngươi nếu là thành thật nói, ta cũng không nướng chim nhỏ. Hứa dương đem ngón tay thượng ngọn lửa. Thông thả mà tới gần cỏ dại đôi, Tạ Nhĩ Mộ tổ nam phẫn nộ mà rít gào nói: Ngươi, ngươi ngược đại tù binh, ngươi không có nhân tính, ngươi dừng tay a! Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta nói, ta nói a! Nộ khí trị 9999991.1 nghìn, mắt thấy ngọn lửa càng ngày càng gần, mà hắn thân bị trọng thương, trong cơ thể lôi điện năng lượng, càng là bị đánh tan, ở bên trong thân thể tán loạn, liên động một chút đều khó khăn, càng đừng nói tránh nẻ. Nhận thấy được ngọn lửa tới gần thảo đôi, tạ ý mổ tổ nam từ lúc ban đầu tức giận mắng, đến cuối cùng cơ hồ hóng mất, tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Cái loại này nhìn ngọn lửa tới gần, trong đầu tất cả đều là hỏa nướng chim nhỏ hình ảnh, hoàn toàn kiên cường không đứng dậy a Thật sự nói. Thật sự, đại ca ta nói, ta cái gì đều nói. tạ ý mổ tổ nam liều mạng kêu, hắn bị dọa nước tiểu, đôi ở trên bụng thảo đôi, nháy mắt liền xuất hiện một bãi vật nước. Nói đi, như thế nào trà trộn vào tới có bao nhiêu người trà trộn vào tới? Hứa Dương mặt vô biểu tình địa đạo: "Là thổ hoàng, ấn quốc thổ hoàng dẫn dắt chúng ta lẻn vào Man Sơn, bất quá bị thiên vong phát hiện, đại bộ phận đều đã chết, chỉ có chúng ta mười mấy người, bị thổ hoàng ra sức tặng tiến vào." Tạ Nghị Mộ Tổ nam chút nào không dám giấu giếm, đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra. Lẻn vào tiến vào, tổng cộng mười mấy người, cụ thể số lượng Tạ Nghị Mộ Tổ nam cũng không thể xác định. Mà vào tới người giữa, hẳn là có 3 người là tứ tinh cấp bậc. Còn lại đều là tam tinh cấp bậc. Bởi vì thổ hoàng là từ ngầm đem người mang theo tiến vào, ngũ tinh cấp bậc mang theo tương đối khó khăn, hơn nữa dao động sẽ khá lớn, dễ dàng bị phát giác, bởi vậy lúc này đây ở thổ hoàng tụ lại hạ, lẻn vào tiến vào, trừ bỏ hưu hạn mấy cái tứ tinh, còn lại đều là tam tinh cấp bậc. Đại bộ phận đều ở mang sơn bị thiên vong đánh chết. Chỉ có mười mấy ở cuối cùng thời điểm, bị thổ hoàng ra sức tặng tiến vào. Mới trà trộn vào tới mười mấy Hứa Dương trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần không quá xui xẻo, gặp được tứ tinh cấp bậc ngoại cảnh người tu hành, còn lại tam tinh đối hắn uy hiếp không lớn. Thổ Hoàng vào được không có? Hẳn là không có. Triệu Nhất Kiếm thực lực quá cường, tuy rằng thổ hoàng có thể lão tẩu, nhưng hẳn là vô pháp tiến vào. Tani Moto Nam Thành thật trả lời, hắn lại là không biết, thổ hoàng đã bị Triệu Nhất Kiếm cùng tên kia lão giả liên thủ dưới đánh chết. Hứa Dương tiếp theo dò hỏi một ít vấn đề, tỷ như tiến vào mười mấy người đều là cái gì trận doanh lần này kế hoạch giả là ai có kia mấy cái thực lực tương đối cường cuối cùng Hứa Dương biết được một tin tức trong đó một người tam tinh người tu hành trong tay có được một kiện thần khí nhị tinh thần khí một khi gặp gỡ đối phương cũng không thể đại ý có được thần khí tam tinh người tu hành cũng không tốt đối phó thậm chí vô pháp đem đối phương bắt lấy Hứa Dương được đến chính mình muốn tin tức lúc sau tìm tới nhánh cây cùng cỏ dại cái ở tạ mi mộ tổ nam trên người ngươi ngươi muốn làm gì Nướng heo. Ngươi. Ngươi nhất kiếm giết ta đi, cầu xin ngươi, nhất kiếm giết ta đi. Quá ngây thơ rồi, nhất kiếm giết ngươi, nhiều tiện nghi ngươi a, Hứa dương cười lạnh một tiếng. Ngươi không chết tử tế được, ngươi không hề nhân tính, ngươi. Tạng ý mộ tổ nam giết gào tức giận mắng lên. Nộ khí trị 999-999-1000-1000. Có nộ khí trị nhập trướng, hứa dương tức khắc nhiệt tình mười phần, cảm thấy liền như vậy đem tạng ý mộ tổ nam xử lý, quá tiện nghi hắn. Vì thế, lại đem Tạ Nỉ Mộ Tổ Nam bắt được tới, các loại đập tra tấn, khiến cho Tạ Nỉ Mộ Tổ Nam tức giận mắng cái không để yên, nộ khí trị cũng là vẫn luôn ở xoát. Lửa lớn, đem Tạ Nỉ Mộ Tổ Nam cắn nuốt đi vào. Tức giận mắng tiếng động như cũ không dứt, chỉ là trộn lẫn tạp một ít kêu thảm thiết ở bên trong. Nộ khí chỉ 1000, 1000, 1000, 1000, 011, 1000, 01. Ở nộ khí trị bạo biểu không bao lâu, hoàn toàn không có tiếng động, nộ khí trị cũng theo đó gián đoạn, ngọn lửa như cũ ở thiêu đốt. Hứa Dương nhìn hỏa tát, lưu lại một khối cháy đen thi thể, trong lòng im lặng, chính mình tựa hồ trở nên tàn nhẫn. Đối địch nhân tàn nhẫn, hẳn là bình thường đi. Có lẽ bởi vì đối phương là nước Nhật, cho nên mới đặc biệt muốn tra tấn một phen. Lẻn vào tiến vào ngoại cảnh người tu hành, Hứa Dương một người liền xử lý bốn cái, nhìn di động ảnh chụp này đó đều là công hơn a. Xách lên hai cái đại chùy thu vào càn khôn hòa nội, từ giang lâm trong tay lấy tới đại chùy, quả nhiên dùng tốt ta, quả thực là cận chiến vũ khí sắc bén còn có thể đủ mang theo lôi điện, biến thành lôi điện đại trì. Hứa Dương tự hỏi, mặc dù là tứ tinh cấp bậc cường giả, nếu là bị chính mình tạm một chút, mặc dù lôi điện không gây thương tổn đối phương, cũng có thể đủ đem đối phương tạm thành bánh nhân thịt. xử lý Tani Mô Tô Nam, lôi thụ linh vật đã là vật trong bàn tay. đi đến lôi thụ linh vật trước, nhìn này cây màu tím lôi điện lỏng lánh, tiếng sấm không ngừng bên thay tiểu thụ, trực tiếp vươn tay chụp vào tiểu thụ thượng. đối với người khác mà nói, thu như vậy một kiện linh vật. Yêu cầu tiêu phí một phen công phu, nhưng đối với hứa dương tới nói, trực tiếp rút lên là được. Tay trộp vào trên thân cây thời điểm, đan điển khí trong ao béo cóc, liền nhảy bắn lên, hứa dương cũng có một loại, muốn đem này cây thụ cấp gặm rất dục vọng. Hứa dương trong lòng do dự, muốn hay không trực tiếp gặm đâu. Chỉ là, ăn này cây lôi thụ linh vật, khí trong ao khí nguyên, có thể hay không lấp đẩy, đột phá đến tam tinh cảnh giới a. Tiêu văn vinh nhắc nhở qua hắn, tạm thời không cần đột phá tam tinh, bởi vậy hứa dương lo lắng gặp này cây lôi thụ linh vật đột phá tới rồi tam tinh như vậy liền mất đi kiếm một tuyệt bút linh thạch cơ hội a hứa dương có thể khẳng định tiêu văn vinh nói có thể kiếm một tuyệt bút linh thạch địa phương đều không phải là là chỉ mang sơn đệ nhị không gian hẳn là có khác sở chỉ muốn đi vào mang sơn đệ nhị không gian cũng không có thực lực hạn chế bởi vậy không tồn tại đột phá đến tam tinh lúc sau liền vô pháp tiến vào tình huống nhìn một chút đan điền khí chỉ chỉ có lấp đầy một nửa khí nguyên hơi chút tính ra một chút Mặc dù gặm này cây lôi thụ linh vật, thay đổi vì khí nguyên, cũng sẽ không đem khí trì lấp đầy. Hứa dương yên tâm, cũng không đem lôi thụ linh vật nhổ xuống tới, mà là trực tiếp gặm. Nắm lên một cây cành, răng rác cắn hạ, ở trong miệng nhai lên. Trong miệng một trận ma ma cảm giác, một chút nóng bỏng nóng bỏng cảm giác, phảng phất ở ăn que cây. So ăn linh thạch, phong linh châu cùng lôi điện thần khí có mùi vị nhiều. Nửa giờ sau, một gốc cây lôi thụ linh vật, đừng hứa dương gặm hết. Hứa Dương chỉ cảm thấy trong miệng nóng bỏng nóng bỏng, phản phất tan sống rồi một đống ngứa tay, thậm chí còn toàn thân đều có loại lửa nóng cảm giác. Nị mạ, này lôi thụ linh vật, sức mạnh có chút lợi hại a. Lấy ra một cái tiểu khí kem tới chậm rãi liếm, mắt lạnh hơi thở tràn ngập, khoang miệng trung nóng bỏng cảm giác, cùng với toàn thân lửa nóng cảm giác mới dần dần biến mất đi xuống. Đan Điền, giờ phút này không ngừng truyền ra tiếng sấm bên trong, phản phất ở sét đánh giống nhau, khí nguyên gia tăng rồi không có nhiều ít chỉ là khí chỉ lại hơi chút mở rộng một ít, mà kia một đóa lôi lá sen biến đại gấp ba mặt trên lôi điện phù văn biến thành màu tím. Hứa Dương như cũng là thuộc về nhị tinh cấp bậc, chỉ là ăn lôi thụ linh vật lúc sau đối với lôi điện khống chế năng lực có thật lớn tăng lên, đặc biệt là có thể điều động càng nhiều khí nguyên diễn hóa ra lôi điện tới. Lôi linh quả là một quả lợi dẫn, khiến cho Hứa Dương có thể điều động khí nguyên diễn hóa ra lôi điện, mà lôi thụ linh vật còn lại là cường hóa Hứa Dương điều động khí nguyên năng lực. Diễn hóa lôi điện khí nguyên càng nhiều, như vậy lôi điện uy lực tự nhiên cũng càng cường đại. Chương 168, ngầm thoát ra cái đầu. Hứa Dương cảm giác chính mình đối với lôi điện khống chế lực có thật lớn tăng lên, lôi điện uy lực cũng càng cường, càng có thể tùy tâm sử dụng, theo có thể điều động khí nguyên gia tăng, lôi xả thuật cũng được đến tăng lên. Tâm niệm vừa động, cả người màu tím lôi điện đem thân hình bao trùm, cả người giống như hóa thân lôi đỉnh giống nhau. Thứ lại, hai mươi mấy điều lôi xả quay quanh Vũ Động. Tại thân thể bốn phía du tẩu, làm ra các loại công kích tư thế. Lôi xả có thể ly thể 50 mễ. Ý nghĩa, Hứa Dương có thể ở 50 mễ ngoại liền công kích địch nhân, viễn chỉnh công kích khoảng cách có thật lớn tăng lên. Đương nhiên, khoảng cách quá xa nói, lôi điện uy lực không thể tránh né sẽ có điều suy yếu. Tâm niệm vừa động, màu tím lôi điện nháy mắt biến thành màu trắng, tiếp theo lại biến thành màu lam. Hứa Dương phát hiện, chính mình thế nhưng có thể tùy tâm sở dụng khống chế lôi điện nhan sắc. Mở ra bàn tay, Một con lôi điện điều xuất hiện nơi tay trong tay, mở ra cánh bay đi ra ngoài, đánh vào phía trước một cục đá thượng, lôi điện bùng lên, đá vụn bay tán loạn. Chẳng những lôi điện uy lực tăng cường, tựa hồ lôi điện bên trong còn cất dấu nào đó uy hiếp lực. Cái loại này uy hiếp lực, có lẽ là nguyên tự điều động khí nguyên tăng nhiều mà xuất hiện, cho người ta một loại mây đen áp đỉnh, sấm sét ầm ầm gian, đột nhiên một đạo thô to kia chớp vành kích xuống dưới, sở hình thành khủng bố uy hiếp, cùng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Có lẽ có thể xưng là lôi đỉnh chi uy độ kiếp đều là kháng xâm đánh độ kiếp tổng không thể loại này uy hiếp lực đó là trong truyền thuyết thiên kiếp chi uy hứa dương chép chép miệng cảm thấy chính mình diễn hóa ra tới lôi đỉnh đều không phải là bình thường lôi điện đơn giản như vậy thực lực lại được đến tăng lên cố nhiên đối mặt tứ tinh cấp bậc người tu hành chỉ có đào tẩu phần nhưng ở đối mặt tam tinh cấp bậc trung cường giả khi cũng không giả trước đó chẳng sợ xử lý bốn gã tam tinh người tu hành nhưng đều đều không phải là tam tinh cấp bậc trung cường giả, hơn nữa trong tay không có thần khí. Càng quan trọng là, hứa dương chiếm cứ ưu thế, đều không phải là đường đường chính chính chiến đấu. Cậu ngói hạ lì vây ở xích sát trung, bị hắn điện đến nhũ ra, căn bản không có sức phản kháng. Đến nỗi mặt khác hai cái ấn quốc người tu hành, còn lại là trong bóng đêm, bị hắn cấp đánh lén xử lý. Tạ Nghị mổ tổ nam còn lại là ăn khinh địch mệnh, trực tiếp bị hứa dương xách ra tới hai cái đại chủy tập đốc, gần người lúc sau, vũ khí bị tạt phi. Lôi điện công kích không có hiệu quả ở Hứa Dương, cái này lực lượng hệ cuồng bạo đại trùi dưới không nuốt hận mới là lạ. Nếu không, nếu là thật sự đường đường chính chính chiến đấu, Hứa Dương muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Một khi gặp được Tam Tinh cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn một đường. Nhưng hiện giờ, An Lôi thụ linh vật lúc sau có thể điều động càng nhiều khí nguyên diện hóa lôi điện, màu tím lôi đỉnh uy lực bạo tăng, lôi xà thuật lại bước vào chút thành tiểu giai đoạn, mặc dù đối kháng Tam Tinh cấp bậc trung cường giả. Hứa Dương đều không quá hư. Chẳng sợ vô pháp xử lý đối phương, ít nhất đối phương cũng không làm gì được chính mình. Hứa Dương tiếp tục đi trước, ở đệ nhị không gian nội, đều không thể nhận rõ phương hướng, trắng ra một chút, chính là lạc đường. Cho nên, chỉ có thể đủ vẫn luôn về phía trước thăm dò, đến nỗi cánh cửa không gian ở đâu một phương hướng, Hứa Dương căn bản không biết. Thậm chí còn, Hứa Dương ở tự hỏi một vấn đề, chính mình này dọc theo đường đi, gặp bốn cái ngoại cảnh người tu hành. Lại là không có gặp được bất luận cái gì một cái thiên vông đội viên. Hay là ngoại cảnh người tu hành ở tiến vào lúc sau, đều bị truyền tống tới rồi chính mình nơi khu vực này. Mà thiên vông đội viên còn chưa có thăm dò đến này một mảnh khu vực tới. Nếu là ngoại cảnh tứ tinh người tu hành, cũng tại đây một mảnh khu vực, mẹ nó, vạn nhất đụng phải, chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ như thế, Hứa Dương tận lực đi ở sơn gian đường nhỏ thượng, tuyệt đối không đi bình thản đại lộ, dễ dàng bại lộ chính mình a. Mà ở sơn gian đường nhỏ Có cây cối chờ che đậy, có thể che lấp một chút thân hình, có thể ở đối phương phát hiện chính mình phía trước, trước tiên phát giác tứ tinh cấp bậc tồn tại, trước tiên tránh thoát tới. Tiếp tục đi trước nửa ngày, không có gặp được linh vật, thậm chí còn liên nhiệm gì một con động vật đều không có nhìn đến, toàn bộ đệ nhị không gian, có vẻ phi thường hoang vắng, tựa hồ không tồn tại động vật. Quỷ vượn cũng không có nhìn đến, u hồn cũng không có phát hiện. Chỉ là, hứa dương phát hiện, không chung mây mù, trở nên càng ú ám. Cho người ta một loại áp lực cảm giác, ánh sáng cũng càng âm u xuống dưới, tựa hồ muốn đi vào đêm tối. Mang sơn đệ nhị không gian, chầm rãi tối sầm xuống dưới. phảng phất trời tối phía trước chẳng vạng, chỉ là có vẻ áp lực, âm trầm, Hứa dương đi ở gập ghềnh trên đường núi, bên cạnh là một mảnh cây tối, âm trầm không trùng, phảng phất có cái gì thứ không tốt muốn toát ra tới dường như. Hơn nữa, nhiệt độ không khí cũng có điều giảm xuống, chỉ là đều không phải là đơn thuần nhiệt độ không khí giảm xuống mang đến mát lạnh mà là có một tia âm trầm hơi thở. Khoảng cách ăn xong lôi thụ linh vật đã qua đi 10 cái giờ tả hữu, cũng không biết mang sơn đệ nhị không gian đến tột cùng có bao nhiêu đại thực vật đông đảo, chỉ là nhìn không tới cái gì động vật. Chính xác nói, một con bình thường động vật đều không có nhìn đến. Ngược lại, trong lúc thấy được hai chỉ quỷ vượn, hứa dương thậm chí hoài nghi quỷ vượn đó là đệ nhị không gian động vật. Nay dọc theo đường đi đều là đi ở sơn gian đường nhỏ, dọc theo lùm cây đi trước. Khoảng cách rú hồn xâm lâm không phải quá xa, nhưng thật ra tìm được rồi vài cuộn quyển sách nhỏ thượng dược liệu. Nay một chuyến đệ nhị không gian hành trình, Hứa Dương thực vừa lòng, thu hoạch gần trăm cái linh khí quả, xử lý bốn cái ngoại cảnh người tu hành, càng là đạt được lôi thụ linh vật, cùng hắc cám linh chi hai loại linh vật. Người trước tăng cường lôi điện năng lực, có thể điều động càng nhiều khí nguyên diện hóa lôi điện, người sau có thể khiến cho chính mình nắm giữ một môn tân năng lực. Hứa Dương cầm trong tay lôi điện truy, trở thành quải trưởng giống nhau xử trên mặt đất. Đang muốn tìm một châu nghỉ ngơi một chút, gặm mấy khối cường thân khô bò lấp đầy bụng, đột nhiên phát hiện, bên cạnh lùn cây ngầm, bùn đất kích động, tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới. Lập tức cảnh răng lên, trong tay lôi điện truy nâng lên, một khi phát hiện không thích hợp, liền một truy nện xuống đi. Phúc! Bùn đất mở ra, một viên đầu lộ ra tới. Vừa vặn mặt hướng tới hứa dương bên này, khuôn mặt cùng người không sai biệt lắm, chỉ là một đôi mắt thế nhưng là màu đỏ. Đột nhiên bị một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm. Đặc biệt hiện tại sắc trời thiên ám, tức khắc hoàng sợ, không nói hai lời, trực tiếp một truy đầu nện ở trên đầu, đem đối phương tạm trở về ngầm. Thứ gì? Hứa dương thực giật mình, người nào thế nhưng ẩn độn dưới mặt đất, hơn nữa chính mình thế nhưng không có phát hiện đối phương trên người năng lượng dao động. kia một đôi huyết hồng đôi mắt, đặc biệt trói mắt. Chẳng lẽ là ngoại cảnh người tu hành? Nộ khí trị 10-10-10. Liên tiếp nộ khí trị truyền đến, tất cả đều này đây mởi vì đơn vị nhập trướng. Hệ thống. Kỳ thật vẫn luôn đều có nộ khí trị nhập trướng, bất luận là ám ảnh, hoặc là tiểu thịt tươi fan nao tàn chờ, ngẫu nhiên đều sẽ tức giận hắn, bởi vậy nộ khí trị vẫn luôn đều có. Chỉ là mỗi một lần nhập trướng nộ khí trị không nhiều lắm, cũng không có như thế nối liền. Hứa dương vốn dĩ đã che chắn hệ thống nộ khí trị nhắc nhở, chỉ là ở cha tấn Tạ ý mộ tổ nằm khi, mới có mở ra nhắc nhở. Nhìn đến liên tiếp nộ khí trị nhập trướng, hiển nhiên là đến từ vừa mới bị chính mình tạm xuống đất hạ người kia quỷ dị bộ xương không người. Hứa Dương xem xét một chút tức giận nơi phát ra, lại là mệnh hoặc. Không có tên, chỉ có liên tiếp xem không hiểu ký hiệu. Kêu ngầm người kia, đến tổt cùng là ai. Chỉ có một chuỗi ký hiệu, không có tên, đều không phải là người địa cầu. Hứa Dương ý thức được không thích hợp, mẹ nó, cái kia từ trên mặt đất toát ra tới người, chẳng lẽ là đệ nhị không gian dân bản xứ không thành. Hơn nữa, nộ khí chỉ vẫn luôn là lấy 10 vì đơn vị nhập trướng, đã không có nhiều, cũng không có giảm bớt. Nộ khí chỉ là có dao động, nhưng cái này ngầm người, nộ khí chỉ thế nhưng không có chút nào dao động. Ngầm xuống đất, lại là một trận cuồn cuộn, bị tạm xuống đất hạ đầu, lại lần nữa mạo đi lên, có thể nhìn đến cặp kia đỏ như máu đôi mắt, nhìn Hứa Dương Lộ ra phẫn nộ chi sắc. Đông. Hứa Dương lại một truy đem đối phương tạm đi xuống, phản phất tạm cột gỗ dường như không có sử dụng lôi điện năng lực, chỉ là đơn thuần lấy lực lượng tạm, đối phương đầu cũng thật là đủ mạnh, thế nhưng không tập thái nộ khí trị 100 linh 1010. Phúc! Mới vừa bị nện xuống đầu, lại lại lần nữa xuống ra. Trong miệng phát ra giống giận tiếng động, chỉ là nghe không hiểu đang nói chút cái gì. Ngươi đi lên, ta cùng ngươi một mình đấu. Hứa dương không có tiếp tục nện xuống đi, đối phương tựa hồ thực lực không sao tích, không có uy hiếp. Ngâm người kia, bắt đầu từ trên mặt đất chui ra tới. Chờ đến đối phương toàn bộ thân hình đều chui ra tới, hứa dương đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cổ trở lên bộ vị. Trừ bỏ đôi mắt là màu đỏ, mặt khác hết thể đều bình thường, có máu có thịt, tóc tròm râu đều bình thường, nhưng mẹ nó, cổ dưới không bình thường à. Cổ dưới thân hình, mẹ nó, thế nhưng là khung xương tử. Không sai, chính là bộ xương khô. Một khối bộ xương khô, đỉnh một viên có máu có thịt, trừ bỏ đôi mắt nhan sắc không thích hợp ở ngoài, hết thể đều bình thường đầu. Này mẹ nó, là cái gì tạo hình à? Bộ xương khô không nên không có huyết đục sao, nhưng mẹ nó, đầu bình thường, thân thể lại là bộ xương khô. Này tính sao lại thế này? Hứa Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt bộ xương khô người. Vị nhân huynh này, ngươi vì sao trưởng thành cái này điều dạng? Bộ xương khô người giống gầm rú, một đôi huyết hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương phẫn nộ không thôi, một đôi bộ xương khô tay, đem trên người hai căn xương sườn chịu xung dưới, coi như vũ khí, múa may nhào lên tới. Này mẹ nó, lấy xương sườn làm vũ khí à? Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ, trực tiếp huy động lôi điện truy, một đạo lôi điện oanh ở bộ xương khô nhân thân thượng. Giang rác một tiếng. Bộ xương khô nát, đầu lăn ở trên mặt đất, một đôi mắt liên tục chớp chớp, trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, còn có cực độ sợ hãi. Nộ khí trị 101.010. Hứa dương hai mắt sáng ngời, nguyên lai này bộ xương khô người sợ lôi điện A. Chỉ là, không biết bộ xương khô người thuộc về cái gì, đệ nhị không gian dân bản xứ sinh linh. Hoặc là, căn bản là là vật chết. Đem bộ xương khô đánh nát lúc sau, thế nhưng còn chưa chết, trên đầu đôi mắt, như cũng liên tục chớp chớp phi thường quỷ dị, Hứa Dương đều không cầm có loại sợi tóc gãy cảm giác. Sát trời lại đen một chút, bất quá tựa hồ sắc trời đã dừng hình ảnh, sẽ không tiếp tục đêm đen đi. Phúc, trung quanh trên mặt đất, truyền đến một trận thanh âm, Hứa Dương phát hiện trung quanh bùn đất kích động, tựa hồ có cái gì muốn toát ra tới. Phóng nhãn nhìn lại, ít nhất mấy chục chỗ địa phương, bùn đất kích động, muốn toát ra đổ vật tới. Phúc, một viên đầu sông ra, ngay sau đó một viên bộ xương khô thân hình, đỉnh một viên có máu có thịt đầu. Đứng ở trên mặt đất, một đôi mắt là màu đỏ. Ánh mắt đảo qua, nhìn đến Hứa Dương, đôi tay rút ra hai căn xương sườn, liền xung lên. Trước mắt toát ra tới bộ xương không người, thực lực không cường, Hứa Dương một truy đi xuống, liền tạm nát bộ xương khô. Nhìn trên mặt đất, từng viên đầu toát ra tới, Hứa Dương không nói hai lời, vung lên lôi điện truy, liền đem đầu tạm trở về. Nộ khí trị 10101000, không ngừng mà có nộ khí trị nhập trướng, tuy rằng đều này đây mười vị đơn vị nhập trướng nhưng nhịn không được số lượng đông đảo a Hứa Dương cao hứng hỏng rồi này mẹ nó là cho chính mình xoát nộ khí trị dùng đi vung lên lôi điện truy nhìn đến đầu toát ra tới đó là một truy đi xuống vì thế quỷ dị một màn xuất hiện trên mặt đất từng viên đầu toát ra tới còn không có tới kịp bỏ ra tới đâu liền bị một đạo thân ảnh xông tới ba một tiếng tạm đi trở về Hứa Dương làm không biết mệnh qua lại chạy vội kén lôi điện truy giống tạm có gỗ thấy một viên đầu toát ra tới liền tiến lên tạm một cây búa mỗi cái đầu toát ra tới, đều phẫn nộ mà gầm rú vài tiếng, tiếp theo liền bị tạp hồi ngầm. Nộ khí trị 100 linh 1010. Bộ xương khâu người đều khí điên rồi, nị mạ, như thế nào gặp được loại này hôn đàn đâu. Mẹ nó, có loại làm chúng ta đi lên đánh một hồi. Hứa dương trong lòng sẵn a, mặc dù qua lại chạy vội, cũng chút nào không cảm giác được mệt. Nộ khí trị xoát xoát xoát mà dâng lên, so ở trên mạng hắc tiểu thịt tươi tới còn muốn mau a, vẫn luôn xoát cái không ngừng, số lượng lại nhiều. Chính tạm đến cao hướng đâu, đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, nơi xa truyền đến rầm rầm thanh âm, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Hứa dương trong lòng dùng mình, dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cách đó không xa, rầm rạp bộ xương khâu người đại quân chính hướng tới bên này chạy vội lại đây, số lượng ít nhất hơn một ngàn. T. Đây là thọc tổ ong vỏ vẽ A. Hứa dương chứng đau, nị mạ, như thế nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy bộ xương khâu người đâu. Bộ xương khô người thực lực tuy rằng không cường, lại cũng so với người bình thường lợi hại nhiều. Như vậy một cái đại quân xung phong liều chết lại đây, khí thế rất là kinh người. ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng đều truyền đến lao nhanh thanh âm. Hứa Dương lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ chơi qua chớn. Ngụy Mạn tuyệt đối là thọc bộ xương khô ra, bị bộ xương khô đại quân cấp vây quanh. Hứa Dương tùy tay đem một cái toát ra tới đầu tạm trở về, tìm kiếm phá vây phương hướng. Bộ xương khô quá nhiều a, này đó bộ xương khô người trên người không có năng lượng dao động, chỉ là trên người bộ xương, lại là phi thường cứng rắn, lực lượng không nhỏ. Lâm vào trùng đây nói, làm không hảo có sinh mệnh nguy hiểm. Lạc đát là đát. Một trận đề thanh truyền đến, ở phía trước bình thản địa phương, một đám cầm trong tay hai khối xương sườn bộ xương không người, tả hữu tách ra một cái lộ tới, chỉ thấy một người cầm trong tay thanh long hiển nguyện đao, khoác hác áo choàng, bộ xương càng thu to bộ xương không người, cưỡi một con bộ xương khô mã xuất hiện, trong tay cầm. Thật là thanh long hiển nguyệt đao à, đại đao thân đao thượng họa một cái thanh long cùng một tháng lượng, con tay phải dẫn theo trôi đao, mùi đao hoa trên mặt đất. Đại đao, áo choàng bộ xương khô mã, tên này bộ xương khô người, lấy một loại phong tao, trang bước, rất có cổ đại phong độ đại tướng phương thức lên sân khấu. Hứa dương xem đến trận mắt há hốc mồm nị mạ, đệ nhị không gian dân bản xứ, đều đã sẽ trang bước sao. Đặc biệt là cưới bộ xương khô mã, kỳ thật khả năng cũng không phải mã, không xương so mã lớn hơn chỉ là trường một viên mã đầu, một đôi mắt nắm tay lớn nhỏ, bạo hiểm lục quang, phảng phất hai ngọn dò đường đèn giống nhau. cột sống cốt trường đùi thô, mà cái kia hệ hắc áo choàng bộ xương khô thủ lĩnh, đúng là khóa ngồi ở xương cột sống thượng, cầm trong tay đại đao, dùng ngựa mà đến. lạc đát là đát, bộ xương khô mã đi vào đại quân phía trước, trước chân nâng lên, toàn bộ bộ xương khô thân hình người lập dựng lên, bộ xương khô thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở bộ xương khô lập tức, một tay cầm đao một lòng tay trên sườn núi lúa dương. ảm Trong miệng phát ra liên tiếp thoán giống giận khí thế như hồng, phá phong độ đại tướng, trang bức cả mười phần. Trước 170, hàng phục bộ xương khô quân. Hứa dương nhìn trang bức ra tràng bộ xương khô thủ lĩnh, tức khắc vẻ mặt chứng đau chi sắc. Ngươi có thể nói tiếng người sao? Bộ xương khô thủ lĩnh tiếp tục gào thét. Nói tiếng người sẽ chết ta. Bộ xương khô thủ lĩnh đều ngốc, nị mạ, ta nếu là sẽ nói tiếng người, còn hội trưởng thành cái này điệu bộ ráng. Trong tay đại đao vung lên, gầm rú vài tiếng Phía sau bộ xương khô binh, cầm trong tay hai thanh xương sườn áo, đạp bộ tiến lên, một bộ chuẩn bị tiến công bộ dáng. Hứa Dương đôi mắt bị lên, đem lôi điện truy thu vào cản Khôn Hà Nội, đem hai cái đại chùy lấy ra tới. Đối mặt bực này đại quân xung phong, đại truy lực công kích mới là cường, hơn nữa truy đầu lớn như vậy, càng dễ dàng phòng hộ thân thể. Bộ xương khô thủ lĩnh thúc giục bộ xương khô mã, lạc đắc lạc đắc vọt lại đây, ở sườn núi nhỏ Hạ Đứng Yên, trong tay đại đao một hành, một bộ muốn tìm Hứa Dương một mình đấu bộ dáng. Theo Bộ xương khô thủ lĩnh tới gần, Hứa Dương hai mắt cơ hồ mạ quang, gắt gao mà nhìn chằm chằm bộ xương khô trong tay thanh Long hiển Nguyệt đao cùng với màu đen áo choàng. Thần khí? Kia thế nhưng là thần khí? Phát tài a. Thế nhưng, phát hiện thần khí. Tới nha, một mình đấu a. Hứa Dương hưng phấn không thôi, vung lên hai cái đại chùy, liền hung hăng mà va chạm ở bên nhau, màu tím lôi điện bùng lên, phát ra ầm ầm bạo vang. Trên núi hạ, bao gồm chung quanh bộ xương khô, đột nhiên một trận rối loạn Phát ra quái kêu tiếng động, tựa hồ tràn ngập sợ hãi, ngay sau đó xoay người liền trốn. Hứa Dương Nốc, tình huống như thế nào? Bị chính mình uy phong dọa tới rồi. Mà trên núi hạ tên kia trang bức bộ xương khô thủ lĩnh, cũng là sợ tới mức không nhẹ, thế nhưng một thúc dục bộ xương khô mã, xoay người cũng muốn đảo tẩu. Tới vận may thế rảo rạt, như thế nào lập tức liền héo. Hứa Dương ngẩn ra, nhìn trong tay hai cái đại chùy, bộ xương khô sở dĩ như thế sợ hãi, hiển nhiên đều không phải là bởi vì này hai cái đại chùy mà là bởi vì lôi điện đối phương sợ chính là lôi điện quỷ vượn đều không thế nào sợ hãi lôi điện à bộ xương khô vì sao sẽ như thế sợ hãi lôi điện đâu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề kia đó là ăn lôi thụ linh vật lúc sau có thể điều động càng nhiều khí nguyên chuyển hóa vì lôi điện khiến cho lôi điện mang lên một loại uy hiếp lực hay là đúng là ẩn chứa này một tia lôi uy mới sợ tới mức bộ xương khô xoay người liền trốn hứa dương đem hai cái đại trì vừa thu lại lấy ra lôi điện truy tới Cả người lóng lánh màu tím lôi điện, hướng tới Bộ xương khô đại quân phóng đi. Không cần đi. Bộ xương khô đại quân tức khắc tán loạn hoành loạn, không ít cái lăn trên đất bị giẫm đạp, thậm chí có chút bộ xương khô muốn một lần nữa toàn hồi ngầm. Hứa Dương thẳng lấy bộ xương khô thủ lĩnh, một đạo lôi điện hành qua đi. Sợ tới mức đối phương cuống quýt trốn tránh, mắt thấy Hứa Dương càng đuổi càng gần, bộ xương khô thủ lĩnh ngồi xuống bộ xương khô mã, thế nhưng sợ tới mức chân mềm nhũn, ghé vào trên mặt đất. Bộ xương khô thủ lĩnh Đem thanh long đao một ném, bang một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Đầu hàng. Hứa dương thấy vậy, dơ lên cao lôi điện trùy, màu tím lôi điện lòng lánh giữa không trung. Đều cho ta đứng lại, ai lại trốn, giết không tha. rầm rầm, vài đạo lôi điện, đem chạy ở phía trước bộ xương khô bắn cho giết. Tức khắc, chạy trốn bộ xương khô, tất cả đều ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ, đương nhiên nội tâm còn có phẫn nộ. Nộ khí trị 10-10-10. Bộ xương khô thủ lĩnh, cũng cuống quyết kêu la mệnh lệnh binh lính quỳ xuống đầu hàng. Hứa Dương có thể xác định này đó bộ xương khô sợ hãi chính mình trên người lôi điện, một đám đều run bần bật, thật mẹ nó lo lắng, sẽ đem xương cốt đều cấp run tan. Xách lên bộ xương khô thủ lĩnh thanh long đao, Hứa Dương hưng phấn không thôi, lại một kiện thần khí a. Tuy rằng cấp bậc thấp như vậy một chút, thuận tay lại đem bộ xương khô thủ lĩnh áo choàng dài xuống dưới khoác ở trên người mình, nháy mắt liền cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ biến nhẹ, trở nên càng linh hoạt rồi. Áo tràng cũng là thuộc về một kiện thân khí. Bộ xương khô thủ lĩnh giận mà không dám nói gì, ngược lại lộ ra lấy lòng tươi cười. Hứa Dương thấy như vậy một màn, trong lòng thực biệt nhiễu, nhị mạn. Đầu cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng cổ dưới lại tất cả đều là bộ xương khô. Này cười lên, thật mẹ nó dọa người a! Dâm dạp bộ xương khô, không có một cái dám lên tiếng. Bộ xương khô thủ lĩnh càng là thành thật quỳ, cặp mắt kia thật cẩn thận mà quan sát đến, tựa hồ tình huống một không thích hợp, liền lập tức chạy trốn giống nhau. Nhìn dẩm dật đầu, chỉ là đầu phía dưới lại là bộ xương khô, chỉ có Hứa Dương một người đứng thẳng, một đám bộ xương khô hướng hắn triều bái. Hứa Dương cầm lôi điện truy, ở bộ xương khô thủ lĩnh khung xương tử thượng gõ một chút, phát ra đương đương tiếng vang, giống như gõ ở sắt thép thượng. Nị mạ, đây mới là tranh tranh thiết của ta. Chỉ là bộ xương khô thủ lĩnh quỷ trên mặt đất, lộ ra lấy lòng tươi cười. Nộ khí trị mười mười mười. Hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là trên mặt cười hì hì, trong lòng mẹ bán phê sẽ nói tiếng người sao? Hứa Dương trầm ngâm mở miệng hỏi. hắn rất tò mò, này đó bộ xương khô người là như thế nào tới? vì sao đầu bình thường, thân thể lại tất cả đều là khung xương từ đâu? ảm ảm. bộ xương khô thủ lĩnh lộ ra định nọt tươi cười, lại là không biết nói cái gì đó. cái khác bộ xương khô binh cũng tất cả đều lộ ra định nọt tươi cười, chỉ là không ngừng nhập chướng nộ khí trị, bán đứng đối phương chân thật nội tâm. lệnh Hứa Dương kỳ quái chính là, này đó bộ xương khô thuật nhìn linh trí không thấp cũng có nhất định chỉ số thông minh, vì sao nộ khí trị trước sau bảo trì ở mười vì đơn vị đâu, đã không có gia tăng, cũng không có giảm bớt. Bộ xương khô thực lực không như thế nào, ít nhất đối mặt hắn tới nói là như thế nào, mặc dù là bộ xương khô thủ lĩnh, cũng bất quá là nhất tinh thực lực, gần là lực lượng thượng. Trước mắt mới thôi, không có phát hiện có cái gì đặc thù năng lực, tựa hồ chỉ biết gần người cách đấu chi thuật. Bất quá thắng ở số lượng ưu thế, như thế đông đảo một đám bộ xương khô người, xung phong liều chết đi lên. Khi thế cũng là thực đủ. Hứa Dương quyết định, đem này đàn bộ xương khô mang theo trên người, làm chính mình binh đại sứ gọi, có này đàn bộ xương khô tồn tại, mặc dù gặp gỡ tứ tinh người tu hành, mặc dù đánh không lại, cũng có thể bám trụ đối phương cấp chính mình tranh thủ trốn đi đi thời gian. Rồi tay khoa tay múa chân, làm này đàn bộ xương khô, bài chính mình vì đại tướng quân. Một phen khoa tay múa chân xuống dưới, bộ xương khô thủ lĩnh đã hiểu, thứ này chỉ số thông minh tương đối cao, khó trách có thể làm thủ lĩnh. Vì thế ở bộ xương khô thủ lĩnh phân phó hạ, con cái khác bộ xương khô binh cũng đã hiểu, trong lòng mẹ bán khê, trên mặt lại là cười hì hì, vẻ mặt lấy lòng đại tướng quân bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía một bên quỷ dạp trên mặt đất bộ xương khô mã, này mẹ nó chính là cái tọa kỵ a, chỉ là khung xương thượng một cây xương của sống, ngồi không thoải mái đi. Hứa Dương vươn lôi điện truy, ở bộ xương khô mã khung xương tử thượng gõ một gõ, phát ra đương đương tiếng vang, xương cốt thức cứng. Bộ xương khô mã cũng lộ ra lấy lòng bộ dáng cặp mắt kia quang mang long lánh phảng phất lưỡng đạo đèn tia quang bắn trên mặt đất tự mang dò đường đèn a hứa dương nhấc chân đá một chút bộ xương khô thủ lĩnh mang theo một chút lôi điện chi huy điện đến bộ xương khô run rẩy sắc mặt trắng bệnh thân hình đông đưa tựa hồ bị sợ hãi đi chém chút nhánh cây tới hứa dương khoa tay múa chân một chút bộ xương khô thủ lĩnh đã hiểu duỗi tay rút ra trên người hai căn xương sườn mang theo mấy cái bộ xương khô bình liền đi đốn tây không cần nghĩ chạy trốn Nếu không ngoanh thành cạn bã, hứa dương dơ lên lôi điện truy, màu tím lôi điện lòng lánh. Sở hữu bộ xương khô, đều ở lôi điện chi huy hạ, sợ tới mức cả người run run. Chỉ chốc lát sau, chém cây cối trở về, hứa dương dùng cây cối ở bộ xương khô mã trên lưng, dựng một cái cái giá, cả người ngồi ở trên giá, tức khắc thoải mái nhiều. Trước 171, ta muốn đi ngươi trong lòng. Mang sơn đệ nhị không gian nội, theo sắc trời tối sầm sung dưới, ngầm vô số quái dị bộ xương khô người xung ra. Có bộ xương khô là đơn độc hành động, mà có bộ xương khô còn lại là tạo thành một cái đội ngũ. Thậm chí, xuất hiện bộ xương khô đại quân, có một cái bộ xương khô thủ lĩnh dẫn theo. Mới đầu, bộ xương khô thực lực nhỏ yếu, uy hiếp cũng không lớn, nhưng theo bộ xương khô không ngừng toát ra tới, hơn nữa thực lực trở nên càng ngày càng cường, tựa hồ thực lực đang ở khôi phục giống nhau. Thiên võng đội viên gặp phải tình cảnh, trở nên càng thêm gian nan, đặc biệt là đặc huấn viện học sinh, nếu không có ở đại bộ đội, mà là lạc đơn nói Nguy hiểm hệ số càng cao. Thiên Vong có một lần thăm dò đệ nhị không gian kinh nghiệm, đối mặt loại tình huống này, tự nhiên làm tốt ứng đối dự án. Đầu tiên muốn bảo đảm đặc huấn viện học sinh an toàn, hơn nữa bộ xương khô thực lực còn nhỏ yếu là lúc có thể cho đặc huấn viện học sinh làm luyện tập đối tượng. Chỉ là lẻn vào vào được ngoại cảnh người tu hành, mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma, khắp nơi tìm kiếm ẩn nút ngoại cảnh địch nhân. Một khi phát hiện, đường trường đánh chết, không ngừng hướng về đệ nhị không gian chỗ sâu trong thăm dò qua đi tìm kiếm đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa. Hứa Dương bộ xương khô đại quân, càng tụ càng nhiều, thậm chí bộ xương khô thủ lĩnh đều lại lần nữa bắt ba cái, làm chính mình tiểu đệ, trợ giúp thống lĩnh bộ xương khô binh. Lúc này Hứa Dương sớm đã thay đổi trang bị. Sở hữu trang bị đều là thu được tự bộ xương khô thủ lĩnh. Mang màu đen mũ giáp, màu đen áo choàng, màu đen áo giáp, cầm trong tay thanh long nhãn nguyệt đao, ngồi xuống một con bộ xương khô mã, uy phong lẫm lẫm, toàn bộ đại tướng quân khí thế. Thống lĩnh đại quân ở đệ nhị trong không gian mặt chạy như bay, gặp được bộ xương khô quân đội, liền xung phong liều chết qua đi, trực tiếp khai làm. Tổng cộng 4 cái bộ xương khô thủ lĩnh, giống cái chó săn dường như cỡi bộ xương khô mã, đi theo Hứa Dương bên người, vẻ mặt lạnh lọt tươi cười. Không có biện pháp, thứ này quá mẹ nó dọa người, hơi không vui, liền một đạo lôi điện lại đây. Hứa Dương không hề gia tăng bộ xương khô binh số lượng, thật sự là tới rồi hạn mức cao nhất, hắn toàn dựa lôi điện uy hiếp, mới thống lĩnh này đó bộ xương khô binh. Quá nhiều sẽ xuất hiện đào binh. Khoảng cách xa uy hiếp lực không đủ, những cái đó bộ xương khô binh, luôn là sẽ tìm cơ hội đảo tẩu. Hứa dương sắc mặt ngưng trọng, đệ nhị không gian nổi, không biết tồn tại nhiều ít bộ xương khô người, theo bộ xương khô sống lại, thực lực càng ngày càng cường. Nguyên bản không có năng lượng dao động bộ xương khô, giờ phút này khung xương tử thượng, đã nổi lên nhàn nhạt năng lượng dao động, thực lực càng ngày càng cường, đặc biệt là bộ xương khô thủ lĩnh, thực lực thế nhưng đạt tới tam tinh Nếu không có đối với hứa dương lôi uy, có thiên nhiên sợ hãi, nói không chừng đã sớm làm phản. Thống lĩnh bộ xương khô đại quân, như một đạo nước lũ ở chạy như bay, phía trước xuất hiện một khắc chi bộ xương khô quân đội, hứa dương hai mắt mạo quang, này đó đều là nộ khí trị chỉ a Chỉnh chi đại quân, vẫn luôn tự cấp hắn soát nộ khí trị, lúc này nộ khí trị đã sắp tích góp đến 200 vạn. Trong tay đại đao chỉ về phía trước, quắc, cho ta sát. Bộ xương khô thủ lĩnh trong lòng mẹ bán phê, lại là không thể không giống gầm rú Thống lĩnh đại quân đi theo Hứa Dương xung phong liều chết qua đi. Cung tộc cũng mặc kệ, dù sao đã không phải lần đầu tiên giết. Mặt khác kia chi bộ xương khô quân thủ lĩnh, gầm rú, cũng xuất lĩnh đại quân xung phong liều chết lại đây. Hứa Dương thực hưng phấn a, đây mới là chân chính đại chiến, rốt cuộc tìm được rồi, xem phim truyền hình, cổ đại võ tướng xung phong liều chết một mình đấu cảm giác. Nhiệt huyết ở sôi trào. Đại đao múa may, thẳng lấy bộ xương khô thủ lĩnh, màu tím lôi điện, cũng ở trong nháy mắt cuốn quanh ở đại đạo thượng. Tiên kia bộ xương khô tướng quân, bị sợ hãi, liền bộ xương khô mã đều từ bỏ, trực tiếp nhảy xuống tới, giống giống hoảng sợ kêu chạy trốn, Hứa Dương xuất lĩnh đại quân xung phong liều chết qua đi. Nơi đi qua, lưu lại đầy đất rách nát cốt cách, cùng với từng viên đầu. Những cái đó đầu đôi mắt, còn ở liên tục chớp chớp, theo thời gian chuyển rời, dần dần mà hoàn toàn đi vào bùn đất. Ở một mảnh yên tĩnh trung, theo thời gian chuyển rời, ngầm từng khối bộ xương khô người bỏ ra tới. Bình thản trên đường lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía trừ bỏ tiểu sơn núi nhìn không tới bất luận cái gì một gốc cây cây cối cùng với bất luận cái gì một tòa sơn núi nhỏ lưỡng đạo thân ảnh lẫn nhau nâng đỡ hành tẩu tại đây tầm nhìn rộng lớn không có chút nào che đậy trên đường lớn gặp được địch nhân liền trốn tránh địa phương đều không có tề tân trí vẻ mặt mỏi mệt trên người có vết máu loang lổ đều là ở trong chiến đấu lưu lại mà bên người hồ tuyết vi cũng là vẻ mặt mỏi mệt chi sắc trên người trừ bỏ quần áo dơ loạn ở ngoài lại là không có chút nào vết máu tuyết trắng tiểu nộn trên mặt đã tràn đầy cho buổi tuyết vi kiên trì trụ chúng ta thực mong là có thể đủ tìm được đại bộ đội tề tân trí lộ ra nhẹ nhàng tươi cười nói tựa hồ trước mắt tình cảnh cũng không có nhiều gian nan hồ tuyết vi đôi mắt thường đỏ nhẹ nhàng cắn môi ưn nhất định có thể tìm được đại bộ đội tề tân trí là lạc thành đặc huấn viện học sinh tiến vào tham dự đặc huấn chỉ là vận khí không tốt lắm rời đi đại bộ đội quá xa không có thành công triệu hoán đồng đội nhưng hắn vận khí cũng không tính quá kém, gặp Giang Nam đặc huấn viện Hồ Tuyết Vi, hai người lẫn nhau nâng đỡ thăm dò. Bắt đầu hai người còn thực nhẹ nhàng, không có nhận thấy được nguy hiểm tồn tại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, quân cảnh liền bắt đầu xuất hiện. Đồ ăn không nhiều lắm, Thủy cũng ở phía trước từng ngụm từng ngụm uống, mà sắp uống hết. Hồ Tuyết Vi không có ăn qua khổ, đặc huấn viện còn không có tiến hành giã ngoại đặc huấn, không có nhận thấy được nguy hiểm, vẫn duy trì lạc quan thái độ, cảm thấy thực mo liền có thể tìm được đại bộ đội. Bởi vậy không có tiết kiệm thủy thói quen, thậm chí còn dùng thủy rửa mặt, sát tay. Mang sơn đệ nhị không gian tương đối đặc thù, không có tìm được nguồn nước, cũng không có có thể ăn trái cây. Chờ đến ý thức được, muốn tiết kiệm nước thời điểm, đã chỉ còn lại có nửa bình thủy. Nếu gần như thế, còn sẽ không ra vấn đề lớn, mẫu chốt là, thiên tối sầm xuống dưới, bộ xương khô xuống ra. Chiến đấu, không thể tránh né. Tê Tân Trí là thổ hệ giác tình giả, ở một lần bị vây công trung, dẫn theo hồ Tuyết Vi tẩu. Nhưng mà, bi kịch chính là, ngầm mẹ nó, tất cả đều là bộ xương khô người A. Bị vây quanh ở trên mặt đất một đồn tấu, mà hắn lại muốn che chở hồ tuyết vi, bởi vậy bị thương. Cũng may có cấp cứu dược, người tu hành thể chất cũng cường hãn, bị thương không quá nghiêm trọng, thực mau liền ngừng huyết. Một đường chạy trốn, rốt cuộc thoát khỏi bộ xương khô, lại là đi tới như vậy một khối bình thản trên đường lớn. Thủy đã uống xong rồi, tề tân chi đem thủy cấp hồ tuyết vi uống lên. Có lẽ, hoạn nạn thấy chân tình đi. Hồ Tuyết Vi bị Tề Tân Chí cảm động đến rối tinh rối mù. Một bộ sắc phi quân không gã bộ dáng, lẫn nho nâng, kéo mỏi mệt thân hình tiếp tục đi trước, Tề Tân Chí không ngừng nói chút nhẹ nhàng đề tài, thậm chí giảng hai cái tiểu chê cười, làm Hồ Tuyết Vi không cần như vậy bị quan, phải kiên cường. Này hết thảy, Hồ Tuyết Vi đều xem ở trong mắt người nam nhân này, đáng giá dựa vào. Nàng tâm động. "Tân Chí, ta muốn đi một chỗ." "Địa phương nào?" Người trong lòng. "Tuyết Vi" Ta bị ông trời phán không hẹn, muốn đi ngươi trong lòng ngồi tủ, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Ta nguyện ý vẫn luôn bồi ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, xác nhận ánh mắt, là chính mình người muốn tìm. Giờ khắc này ấm áp lãng mạn, gắt gao mà ôm ở bên nhau, đôi môi dần dần tới gần. Trưng 172, trang bức giả, hứa dương, ầm vang. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến, phảng phất vạn mã lao nhanh. Tề Tân Trí cùng hồ tuyết vi tức khắc cả kinh, cuốn cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, một đạo hắc tuyến đang ở nhanh chóng lan tràn lại đây, không chỗ có thể trốn. Bộ xương không ngửi, bộ xương khô đại quân đang ở sung phong mà đến. Tề Tân trí đột nhiên đem trên người treo trường đao cầm xuống dưới, gắt gao nắm trong tay, một phen đẩy ra Hồ Tuyết Vi. Ngươi đi mau, ta cho ngươi bám trụ chúng nó. Ta không đi. Hồ Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt sợ hãi lại là kiên định mà cùng Tề Tân Chi sóng vai mà chạm. Tuyết Vi, ngươi nghe ta nói, ta có thể bám trụ chúng nó, ngươi còn có cơ hội đào tẩu. Tề Tân Chi cắn răng, nắm chặt trong tay đao nói, không cơ hội, sẽ không có cơ hội, ta sẽ không ném xuống ngươi, muốn chết cũng chết. Hồ Tuyết Vi ánh mắt kiên định địa đạo. Tề Tân Chi nhìn nàng, Hồ Tuyết Vi cũng nhìn hắn, hai mắt tương đối, trên mặt đều lộ ra buồn bã cười. Đao ném xuống đất, Tề Tân Chi duỗi tay gắt gao mà đem Hồ Tuyết Vi ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn dần dần tới gần Bộ xương Khô Đại Quân, nói: "Cho dù chết, có ngươi bồi ở ta bên người, cũng không tính thê thảm." Hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau, vẻ mặt khẳng khái chịu chết bộ dáng, thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng là sợ hãi. Tựa hồ, chỉ có ôm sát đối phương, mới có thể đủ làm chính mình có dũng khi đi đối mặt buông xuống tử vong. Gần, càng ngày càng gần. Trên mặt đất chấn động, càng ngày càng cường liệt. Bộ Tướng Khô Đại Quân phía trước, một người màu đen mũ giáp màu đen áo giáp, màu đen áo tràng theo gió tung bay, dưới hắn cưỡi bộ sườn khô mã, cầm trong tay đại quan đao thân ảnh, thập phần trang bức mà xuất lĩnh đại quân vọt lại đây. Kieo nghiêm nghị khí thế, trang bức tư thái, phong thao vô cùng, giống như trong TV cổ đại những cái đó đại tướng. Đại quân khoảng cách hai người không đủ trăm mét thời điểm, áo đen tướng quân đột nhiên rơi lên trong tay đại quan đao, thân đao thượng lóng lánh màu tím lôi điện, đại quân lập tức liền ngừng lại. T đây là một chi kỷ luật nghiêm minh tốt đẹp đại quân chỉ thấy hắc tướng quân đỉnh chỉ đại quân đi tới lúc sau, một mình một người, cầm trong tay đại quân đao, cưới bộ xương khô mã vọt lại đây. Tề Tân trí hai người ôm ở bên nhau, nhìn song tới tướng quân, trong đầu không cấm náo bổ vừa ra hình ảnh. Tướng quân xung phong liều chết mà đến, đại đao giơ lên, một đao đem chính mình này đối khổ huyền ương, một đao hai đoạn. Thảm. Thật nhĩ mà thảm a. Thân thể run dậy đến lợi hại hơn. Tân trí, chúng ta trốn đi, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Hồ Tuyết Vi mang theo khóc cấm nói. Tề Tân Trí cắn răng, nói, Tuyết Vi, ngươi trước trốn, ta giúp ngươi ngăn trở hán. Chính là, ta chân mềm. Ta, ta cũng chân mềm. Hứa Dương cưới bộ xương khô lập tức trước, trong lòng thực hứng phấn, rốt cuộc gặp thiên vong đội viên, bất quá xem đối phương chế phủ, hẳn là đặc huấn viện học sinh, chỉ có nhị tinh cấp bậc, Lại là không biết, là nào một khu nhà đặc huấn viện. Mặc kệ như thế nào, tiến vào đệ nhị không gian như thế lâu, rốt cục là gặp được cùng bảo. Huynh đệ, nơi nào? Hứa Dương cưỡi bộ xương khô mã ở run bần bật hai người phía trước dừng lại, mở miệng hỏi. A, Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi chính vẻ mặt tuyệt vọng, não bổ tướng quân xông tới, một đao đem chính mình này đối khổ yên ương cấp một đao hai đoạn đầu, Đột nhiên nghe được quen thuộc hoa hạ ngữ, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu vừa thấy bộ xương khô lập tức tướng quân, là một người người trẻ tuổi, hoa hạ người gương mặt, thân hình tựa hồ đều không phải là bộ xương khô. Như thế nào tích, các ngươi còn phân không khai? Hứa Dương mày một trỏ nói, nhìn đến ôm ở bên nhau hai người, không cấm nhớ tới lúc trước ở công trường thượng, Giang Lâm kia hóa cùng Trương Lệ Lệ giải cổ lương bộ dáng, tú ân ái, quả nhiên bị chết mau, Giang Lâm kia hóa cuối cùng đội nón xanh, huynh đệ ngươi là, Tề Tân chí là vẻ mặt mõm bức, trước mắt người này, thoạt nhìn thực bình thường, tựa hồ là đến từ Thiên Vong cung bảo, chỉ là mẹ nó, xuất lĩnh như vậy một chi bộ xương khô đại quân, lại là sao lại thế này? Nam Thành đặc huấn viện, Hứa Dương. Tề Tân Trí cùng Hồ Tuyết Vi nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai like là cùng Bảo A. Hai người cuốn quýt tách ra, không hề gắt gao ôm nhau. Nguyên lai like là Hứa Vinh Đệ, đa tạ, đa tạ. Tề Tân Trí đôi tay vỗ đuổi, che giấu một chút phát run hai mắt, hơi xấu hổ điều đạo. Ta là Lạc Thành Đặc huấn viện Tề Tân Trí, nàng là Giang Nam Đặc huấn viện Hồ Tuyết Vi. Giới thiệu một chút chính mình hai người, Tề Tân Trí ánh mắt ngắm hướng Hứa Dương phía sau bộ sườn khô đại quân, Hứa Vinh Đệ, đó là Gia Thu tiểu đệ. Hứa Dương vẻ mặt bình tĩnh địa đạo. Tề Tân Trí cùng Hồ Tuyết Vi hai người vẻ mặt bội phục chi sắc. Vị này chính là máy người A, thế nhưng thu một đám bộ xương khâu người làm tiểu đệ. Hai vị là muốn đi đâu? Tìm đại bộ đội tập hợp. Hứa Dương thấy này hai người, một bộ gặp nạn bộ dáng, nếu gặp, tự nhiên là muốn vươn viên thủ. Dù sao cũng là cùng bảo. Đi theo ta, ta cho các ngươi một ít trang bị vật tư. Hứa Dương mang theo Tề Tân Trí cùng Hồ Tuyết Vi, phản hồi đại quân bên trong. Lấy ra một ít đồ ăn uống nước, làm hai người ăn uống no đủ. Lại làm bộ xương khô nhường ra một con bộ xương khô mã tới, cấp hai người kỵ. Này đối nhi là tình lữ, cộng kỵ một con bộ xương khô mã, vừa lúc hợp bọn họ tâm ý đâu. Chỉ là, tề tân trí cùng hồ tuyết vi, nhìn bộ xương khô mã kia xương có sống, vẻ mặt trứng đau, mẹ nó, này như thế nào ngồi a? Khải mông a, làm không hảo sóc này vài cái, sẽ đem trứng đều cấp Khải nát. Cái kia ai, cấp mã trang thượng ghế dựa. Hứa Dương vừa thấy liền biết, hai người khó xử, này xác thật là cái vấn đề, rốt cuộc đều không phải là bộ xương không người, vượt ở xương cổ sống thượng, không cần lo lắng khái. Rồi tay một lóng tay nào đó bộ xương khô thủ lĩnh, phân phó nói. Đến nỗi như thế nào làm, Hứa Dương mặc kệ, dù sao chính mình ra mệnh lệnh đạn, không hoàn thành chờ ai xét đánh đi. Tên kia bộ xương khô thủ lĩnh vẻ mặt chứng đau, mọi nơi nhìn xung quanh, không có cây cối A. Nộ khí trị 10-10-10. Mắt thấy Hứa Dương ánh mắt bắt đầu không tốt kêu biến thai trên người, đều bắt đầu mạo lôi điện, sợ tới mức đầu đều linh quang lên. Rồi tay một lóng tay phía sau bộ xương khô bình, gầm rú phân phó lên. Vì thế, mấy chục cái bộ xương khô bình, rồi tay vừa kéo, đem chính mình trên người xương sườn rút ra, ở bộ xương khô trên lưng ngựa dựng một cái bộ xương. Nộ khí trị 10-10-10 Tề Tân Trí cùng Hồ Tuyết Vi, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, quá mẹ nó quỷ dị. Hứa dương là như thế nào làm được, làm bộ xương khô người như thế nghe lời. Thức mau, bộ xương liền đắc hảo, kêu bạch xâm xâm bộ dáng, nhìn liền doan người. Thế nào, còn vừa lòng đi. Hứa dương gật gật đầu, cảm thấy này xương cốt dựng tỏa giá, rất có mỹ cảm a. Vừa lòng, vừa lòng. Thế tân trí vẻ mặt cười khổ. Có thể không hài lòng sao. Nếu là bất mãn nữa ý, những cái đó bộ xương khô sẽ đem chính mình hủy đi đi. Mặc dù không dám hủy đi chính mình. Vạn nhất đem chính mình cánh tay cốt ta, xương đùi gì đó rút ra dựng cái giá, chẳng phải là càng dọa người. Ôm hồ tuyết vi ngồi trên bộ xương khô mã bạch cốt trên giá, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, mà hồ tuyết vi càng là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nữ sinh tâm lý thừa nhận năng lực, chung quy là kém một ít. Trưng 173, Tao Nộ. Hứa Dương ngắm hai người liếc mắt một cái, không đi để ý tới, nếu liền như vậy một chút thừa nhận lực đều không có, tuyệt đối không phải đủ tư cách thiên vong đội viên. Bất quá cần thiết phải có một cái huấn luyện quá trình sao chính mình liền cố mà làm huấn luyện một chút bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực trong tay đại đao một lòng tay màu tím lôi điện lỏng lánh xuất phát đại quân lại lần nữa xuất phát bộ xương khô thủ lĩnh trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười trong lòng lại là mờ mờ tở không dám nói ra một đám bộ xương khô giận mà không dám nói gì quá mẹ nó do người động bất động liền phát lôi đỉnh còn không phải là cảnh cáo cùng uy hiếp sao nộ khí trị mười mười mười Tê tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi cưỡi ở bộ xương khô lập tức, lúc ban đầu vẫn là rất là khẩn trương, hơn nữa cảnh giác bốn phía, sợ cái nào bộ xương khô không chịu không chế, một xương cốt đào chém lại đây. Trải qua một phen giục ngựa lao nhanh, phát hiện bộ xương khô ở Hứa Dương hiệu lệnh hạ, kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu hưởng thụ khởi một đoạn này đặc thù lữ trình. Trong lòng cũng thực may mắn, gặp được Hứa Dương như vậy mấy người, quả thực là chính mình nhân sinh chung may mắn tình. Hứa Dương chúng ta đây là muốn đi đâu a lăn lộn một đoạn thời gian lúc sau tuy rằng Hứa Dương không thế nào nói chuyện có vẻ có chút chất phát bộ dáng lại cũng coi như là hôn chín dẫn dắt đại quân chinh chiến thiên hạ Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo người cái gì cấp bậc a Hồ Tuyết Vi rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới có thể hàng phục như vậy một chi bộ xương khô đại quân thực lực khẳng định rất lợi hại đi thứ tinh hoặc là ngũ tinh